Chưng một không thể khinh nhường thiên thần mỹ nam, tinh thần đại lục, Bạch Lăng quốc. Đêm hè gió lạnh, hơi hơi phất quá, bí mật mang theo thanh thanh thê lương thét chói tai, giống như lệ quỷ gầm rú giống nhau, mà này lạnh lẽo lên cùng, càng là âm phong từng trận. Hạo nguyệt dưới, trên mặt đất nằm một hồng y ẻ nữ tử, lộ ra nửa khuôn mặt, bị máu tươi nhuộm dần, tại đây âm phong từng trận lạnh cũng hạ, nàng phảng phất một con lấy mạng lệ quỷ. Trên mặt đất nữ tử hơi hơi giật giật đầu ngón tay, Mở chầm chậm hai mắt, nhìn quanh ực rỡ mắt đẹp nhìn quần quật sao trời, có trong nháy mắt chố mắt, ta không phải đã chết sao? Nàng nhớ rõ hôm nay là 22 cuối thế kỷ ngày, linh hồn của nàng phiêu rời khỏi người thể, chơ mắt nhìn thời gian yên lặng, nhìn tất cả mọi người hôn mê qua đi, thế giới lâm vào hắc ám, sau đó linh hồn của nàng bị hút vào một cái lỗ xoáy. Còn chưa nghĩ kỹ, liền cảm thấy cả người nóng lên, tựa liệu nguyên chi hỏa ở thiêu đốt thân thể của nàng. Đầu đau muốn nứt ra, trong óc càng là trồi lên một vài bức hình ảnh, cùng với bản thân tản mát ra hoang nghiệm. "Nôn Nhi, ngươi muốn tàng hảo trí tôn thiên phú huyết mạch sự, bằng không chúng ta nương hai liền không sống nổi." Năm tuổi Diệp bất ngôn không có tham gia thiên phú thí nghiệm. "Nôn Nhi, đừng trách nương nhân tâm, còn chưa nảy nở, liền như vậy khuynh thành tuyệt mỹ, là đại phu nhân trong mắt thứ, nương là vì ngươi hảo." 10 tuổi liền có đệ nhất mỹ nhân chi xương Diệp bất ngôn. bị thân sinh mẫu thân cấp hủy dung. Nôn Nhi, đem chí tôn thiên phú huyết mạch cấp đại tiểu thư, nàng là đại tiểu thư, cũng là tỷ tỷ ngươi, đây là ngươi nên làm, dù sao ngươi cũng sẽ không tu luyện. 15 tuổi diệp bất ôn, bị tước đoạt chí tôn thiên phú huyết mạch cho đại tiểu thư, mà nàng hoàn toàn trở thành một cái phế thải. Hối hức đến nơi đây, nữ tử áo đỏ mau khí tạt, che lại mau bị xé thành hai nửa đầu. Ngoa tảo, như thế tần nhẫn, đây là mẹ kế đi. Này nơi nào là thân mẫu mẹ kế cũng chưa nàng ngoan được a. Nếu không có ngươi là tinh nguyệt đại lục trăm năm tới cái thứ nhất có được chí tôn thiên phú huyết mạch người, liền ngươi bộ dáng này, bổn vương xem một cái, đều cảm thấy mắt bị làm bận. Lam Bộ thích ngươi, là bổn vương đời này đã làm nhất ghê tầm sự, bị ngươi thích, càng là làm bổn vương buồn ôn, ngươi cho rằng hoàng thượng thật sự thích ngươi sao hắn bất quá là vì nguyên này chí tôn thiên phú huyết mạch, mới tưởng cưới ngươi vi hoàng hậu. Làm ngươi an mị hoàn độc, là vì làm ngươi huyết bốc cháy lên, sau đó lại thả ngươi huyết, luyện thành tẩy tùy đan, thay đổi thiên phú, kỳ thật muốn ngươi sử nữ huyết, hai người kết hợp, chí tôn thiên phú huyết mạch luyện dược hiệu quả sẽ càng tốt, chỉ là nghĩ muốn chạm vào ngươi, bổn vương liền ngại không đứng dậy, ghê tởm. Đột nhiên dũng mãnh vào cùng linh hồn dung hợp ký ức, làm nàng hoàn toàn minh bạch ngọn nguồn, nàng hiện đại linh hồn, dị năng đặc công, trọng sinh vì Bạch Lăng Quốc. Diệp Giang con vợ lẽ nhị tiểu thư Diệp bất ngôn. Làm công nhận phế thải, là cha không đau, nương không yêu, quá so nha hoàn còn không bằng, nhưng thật ra cùng hai cái tỷ muội, nhưng thật ra thân thực, hơn nữa cũng thực may mắn cùng Bạch Lăng Quốc Hiển Vương yêu nhau, liền ở nửa tháng trước, hoàng thượng vì được đến đời trước thiên phú chí tôn huyết mạch, cố ý thả ra lời đồn đãi, đem ở tối nay tháng 6 sơ 6, bản thân sinh nhật ngày, hạ chỉ cưới nàng vi hậu. Nàng phải làm hoàng hậu. Một người dưới vạn người phía trên tôn vinh, như thế tôn quý, có người ngồi không yên, muốn hủy hoại nàng, đó là nàng hảo mội mội cùng hiền vương thiết hạ này một ván. Hiền vương làm cho đời trước diệp bất ngôn mặt tan mị hoan độc, cùng nàng nói nếu nam nữ không kết hợp, hắn liền sẽ chết, lại lừa gạt nàng. Hai người có phu thê chi thật, đã có thể cứu hắn, nàng liền không cần gả cho hoàng thượng, vì thế ngốc cô nương liền ăn mị hoan độc. Ở hiền vương tính toán thoát y ghi hay làm chính sự thời điểm. Đời trước muội muội vào được, nói một ít lời nói, Hiền Vương liền sửa thả năng huyết, làm cho nàng mặt cùng tam muội hoàn hảo, nói nàng không có chí tôn thiên phú huyết mạch, là cái phế tài xấu nữ, chỉ xứng cùng Thái giám làm đối thực, còn muốn cho Thái giám làm bận riệp bất ngôn, hư nàng thành danh. Đời trước không nghĩ gặp này Vũ nhục, lại đối chí thân đến tin người phản bội, tuyệt vọng ôm hận đâm tưởng mà chết, mới miễn này một làm bận. Đời trước chết không nhắm mắt là đối thế giới này là nùng liệt hận ý, Hiền Vương xem sởn tóc gáy, lại sợ sự tình bại lộ, nào còn nghĩ hư đời trước thanh danh, vội vàng kêu Thái giám đem đời trước ném tới này lãnh cung, sau đó linh hồn của nàng trọng sinh lại đây. Diệp Bất Luân chậm rãi đứng lên, đem không cử nói như thế tươi mát thoát tục, này bức trang rất cao cấp. Trải vượt lại sự tình trước sau, linh hồn hoàn toàn cùng thân thể này dung hợp, đau đầu dám tức khắc biến mất, vừa nội tà hỏa lại là đột nhiên thiêu đốt lên, tùy ý tán loạn, kêu gào. Xát. Vị hoan độc không theo đời trước chết đi mà biến mất, ngược lại là theo nàng sống lại, mà càng thêm mãnh liệt, mau đem nàng thiêu mất đi lý trí. Chẳng lẽ nàng mới vừa trọng sinh, liền lại muốn chết sao? Cha nam tiện nữ còn không có thu thập, như thế nào có thể chết? Phía đông nam hướng, bà sa điện sau núi, có trăm năm hàn băng động. Trong ngóc đột nhiên truyền ra thanh âm. Lâm Diệp bất ngôn cảnh rất nhìn liếc mắt một cái bốn phía, "Ai?" đơn giản một chữ, lại là lạnh băng như tuyết, lệnh nhân sinh hàn. Đợi một hồi, không còn có tiếng vang, tựa hồ vừa rồi kia một câu, là nàng bởi vì tắm hỏa thiếu đốt mà sinh ra ảo giác, nhưng thân thể của nàng lại là đột nhiên tràn ngập một cổ lực lượng, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 2 mỹ nam. Quái dị hiện tượng, làm như ảo giác ảo giác. Nhưng lúc này Diệp Bất luôn lại là quản không được này đó, nhẹ nhàng nhẹ, hướng tới Hàn băng động mà đi. Một mạt hồng ảnh nhanh chóng mà có chút lảo đảo xẹt qua giữa không trung, theo khí lạnh, thẳng vào Hàn băng động, nhuộm dần tình dục hai trong mắt, làm nàng tầm mắt mơ hồ, cũng cơ hồ mất đi lý trí, chỉ một cái điên cuồng ý tưởng, đó chính là muốn một người nam nhân. Ngông lung nhìn đến giường băng thượng ngồi xếp bằng ngồi một vị bạch y liễu nam tử, màu bạc mặt nạ, như mực sợi tóc, nhiễm bạch xương. như một tòa khắc băng, là cao cao tại thượng thần, là không thể khinh nhẫn. Đây là Bạch Lăng quốc duy nhất hàn băng động, nhưng như cũ diệt không được nàng trong cơ thể tà hỏa, ngược lại đang xem đến như thế tôn quý, cấm dục nam tử thời điểm, tà hỏa thiêu đốt càng vượng, hoàn toàn đem nàng cuối cùng một tia lý trí, cấp tiêu không có. Diệp bất ngôn giơ tay đem nam tử lấy ngã, khàn khàn thanh âm, anh em, hỗ trợ giải độc một chút. Nàng trúng độc, yêu cầu nam nhân làm giải dược. Sinh mệnh quan trọng, liền không bắt bẻ. Diệp Bất Nôn cởi xuống bên hồng màu đỏ đại lưng, bao trùm ở hắn nhắm chặt hai mắt, màu đỏ đại lưng cùng màu bạc mặt nạ, hình thành tiên minh đối lập. Màu đỏ của áo tấn lạc, màu trắng trường bào xôi nổi rơi xuống. Xong việc, Diệp Bất Nôn nằm ở nam tử bên cạnh người, ngước mắt nhìn đến nam tử màu bạc mặt nạ, không, có bất luận cái gì hoa văn, kia dưới mũi, cao thẳng, mỏng nhuận đôi môi, là hoàn mỹ nhất môi hình, mặt nạ dưới Hẳn là không xấu đi. Nghĩ vậy, Diệp Bất Nôn nhưng thật ra muốn nhìn vạch trần màu bạc mặt nạ, thấy rõ hắn gương mặt thật, tốt xấu là nàng sống hai đời người nam nhân đầu tiên, tổng phải biết rằng trông như thế nào đi. Diệp Bất Nôn liền rỗi hương tới mặt nạ vươn tay, mới vừa đụng tới lạnh lẽo mặt nạ, liền cảm thấy trên người hắn tản mát ra nùng liệt sát khí, phảng phất muốn đem nàng mà sát giống nhau. Nồng đậm sát khí, khiến cho Diệp Bất Nôn chấn động, nhanh chóng ở nam tử trên người liềm huyễn. Sau đó đứng dậy, mặc quần áo, liền mạch lưu loát. Như thế mãnh liệt sát khí, tuyệt không sẽ là người thường, vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi, rốt cuộc làm thải thảo đạo tặc, kia chính là phạm pháp. Nàng chính là hảo bà tính, bất đắc dĩ mới làm loại sự tình này, hi vọng ngày sau không cần gặp lại hắn. Xoay người phải đi, dư quang lại là liếc tới rồi váy áo bên đồ vật, hai tròng mắt sáng ngời, long hồn ngọc. Đó là nửa khối hắc ngọc, cả người đen nhánh. Mặt trên điêu khắc nửa con rồng, sinh động như thật, giống như chân long bám vào mặt trên giống nhau. Hiện đại lão mẹ nói, nàng Hàm Ngọc sinh ra, thả sinh ra khởi liền ngọc không rời thân, nếu không khóc thét không ngừng, cũng hoặc là sinh bệnh, một khi ngọc trong người, kia liền ngoan ngoãn, vô bệnh vô tai, tương đương với nàng đùa hồ bệnh. Nàng nhớ rõ 22 thế kỷ Lâm vào Hắc ám thời điểm, duy nhất qua mang chính là Long hồn ngọc phát ra Linh hồn của nàng tựa hồ đã bị hút đến cái này lục xuái, sau đó liền trọng sinh ở thế giới này. Có lẽ này nửa khối long hồn ngọc có thể mang nàng hồi hiện đại đâu. Quả nhiên là nàng đùa hồ mệnh, như thế cường đại, tuyệt không có thể ném. Diệp Bất Luân khom lưng nhanh chóng nhặt lên long hồn ngọc, ánh mắt liếc đến nằm trên mặt đất còn hôn mê nam tử, vừa thấy kia vai rộng eo thon, rắn chắc ngực, bụng nhỏ không có một tia thị thừa, thẳng tắp như trúc chân dài. Sâu hồ Diệp Bất Luân trực tiếp cầm lấy bị nàng xé rách quần áo, ánh mắt liếc đến kia trên quần áo điểm điểm đỏ thắm, tựa nhiều đóa hồng mai nở rộ, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cấp nam tử che lại quần áo, ngón nõn nhỏ thuận tay sờ soạn một phen lụa ở bên ngoài cằm. "Anh em, ta thực vừa lòng, không cần tự ti." Nói xong, Diệp Bất Luân bắt lấy Long Hồn Ngọc, không dám lại có lưu lại, bởi vì nam tử trên người sát khí càng thêm mãnh liệt, phảng phất chỉ dựa vào sát khí. liền có thể đem nàng giết chết. Ngày sau có duyên gặp lại, ta sẽ báo đáp ngươi, vàng bạc tài bảo đều có thể, nhưng tốt nhất không cần thấy. Chương 3: Hảo cường lực lượng. Diệp Bất Nôn mới vừa đi 15 phút, Dương Băng Thượng nam tử liền giải khai huyệt đạo, giơ tay kéo xuống bao trùm trụ chủ mắt đai lưng, gắt gao nắm ở trên tay, như hạo nguyệt sáng ngời con ngươi, là sát khí tùy ý. Sấn hắn dùng trăm năm hàn băng áp chế trong cơ thể thiên âm hỏa mang đến liệt hỏa bỏng cháy cảm. không thể phân thân, không thể vận công la lúc, đối hắn làm ra như thế tà ác việc, cướp đi hắn lần đầu. Thức hảo. Hắn sẽ dùng hết hết thể lực lượng, tìm được nàng, sau đó thỏa mãn nàng cơ khát làm nàng chết cũng đủ sỉ nhục. Không đi bao xa diệp bất ôn, liền nghe được cẩm vang một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lại là nên đón đủ để vận vèo hư không cường đại lực lượng, bí mật mang theo sở quen thuộc sát khí, chấn nàng cất bước liền chạy. Mà vừa rồi kia tòa trăm năm hàn băng động Lúc này bị san thành bình địa. Hô, Diệp Bất Luân giơ tay lau một chút trên mặt mồ hôi, hảo cường lực lượng. Đây là huyền linh sư lực lượng sao? Thật cường. May mắn nàng chạy trốn mau, bằng không nàng hiện tại cho cốt cũng vô pháp giữ lại. Trước mặc kệ này đó, chạy nhanh trở lại cung Niên đi, không biết nàng tổn tại trở về, cha nam tiện nữ là cái gì biểu tình, đại khái cho rằng gặp quỷ. Nếu không phải sợ không ở tràng, Bọn họ loạn cho nàng đỉnh đầu đại hắc qua bối, nàng thật muốn buổi tối hảo hảo tìm bọn họ tâm sự quỷ sinh. Nhi tiểu thư, Diệp cô nương, Ngự Lâm quân cùng cung nữ thái giám, cùng với Diệp gia mang hạ nhân, đều sôi nổi xúc động, Mãn Hoàng cung tìm kiếm Diệp bất ngôn rơi xuống, đây là hoàng thượng hạ mệnh lệnh, tìm không thấy người, toàn cho nàng chôn cùng đi. Mới vừa vào lãnh cung, Diệp bất ngôn liền nghe được tiếng la, ngẩng đầu nhìn lại, là Ngự Lâm quân đám người dẫn theo đèn cung đình. Đang tìm kiếm, trên mặt thực xuất ruột, ly nàng cũng không phải rất xa, nhìn dáng vẻ hẳn là hoàng đế phái người tới tìm nàng. Rốt cuộc còn tưởng được đến trên người nàng trí tôn thiên phú viết mạch. Ta ở chỗ này. Nghe được thanh âm, có người nhìn lại đây. Quỷ A. Một trăm đề si bên tiếng thét trói thai, người nhát gan, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Gan lớn một chút, hai chân nhuôn ra, chỉ có tu luyện quá huyền linh ngự lâm quân, nhưng thật ra chấn định thực. Để sát vào xem, chỉ thấy kia lanh cung cửa, đứng một cái nữ tử áo đỏ, tóc hơi ướt át rồi tùng, nhiễm nửa bên má tươi, thậm chí vừa rồi thanh âm mang theo khàn khàn âm trầm, tựa như vậy lấy mạng lệ quỷ. Nhìn đến nữ tử kia sạch sẽ trên mặt, có một đạo bóng vết xẹo, liền cung thanh hô, Diệp tiểu thư. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, tối đầu nhìn nhìn chính mình, sờ soạng một phen mặt, xác thật rất giống quỷ, thật hẳn là đi trước tìm cha nam. Nói không chừng nàng vừa xuất hiện, liền đem hắn cấp dọa cuộc đời này không cử, kia đã có thể hảo chơi. Ngài đây là xảy ra chuyện gì chính là bị đâm hoàng thượng thực lo lắng ngài, ngài chạy nhanh đi trước điện đi. Đi đâu biết, đây chính là tương lai hoàng hậu, đương nhiên không thể chậm trễ. Trước mang ta đi rửa mặt chải đầu một chút, như vậy miễn cho làm sợ hoàng thượng. Diệp Bất Nôn đem dán ở trên mặt tóc mái cấp bát tới rồi như sau. Vừa rồi Hàn Bang động địa phương là bà sa điện sau núi, đó là quốc sư địa bàn, nghe nói quốc sư là bang thuộc tính Huyền Linh, kia tòa Hàn băng động là hắn tu luyện địa phương. Cho nên, nàng đem chí cao vô thượng quốc sư cấp cường. Ngẫm lại vừa rồi kia sát khí, nghĩ lại nàng hiện tại xấu, nếu như bị quốc sư biết cường người của hắn là nàng, kia nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nàng không thể bại lộ chính mình, nàng còn muốn mạng nhỏ đâu. Bất quá nghe nói quốc sư là tinh nguyệt đại lục, Tứ đại mỹ nam chi nhất, lại có như vậy tôn quý thân phận, có thể ngủ một lần, nàng không mệt. Chương 4 vạch Trần cha nam tiện nữ 1. Đúng rồi, trước đừng nói tìm được ta, cấp hoàng thượng một kinh hỉ đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, ở cho rằng nàng đã chết dưới tình huống, cha nam tiện nữ là như thế nào nói nàng chết, khả năng cho nàng chuẩn bị đại hắc oa, làm nàng bối đi. Cho nên đột kích mới có ý tứ, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Lúc này cung hiến Không khí nặng nề dường như có cự thạch đè xuống tới, ai cũng không dám đại xuyến một hơi, tất cả đều ngừng lại rồi hơi thở, thật sự không nhịn được, mới nhẹ nhàng hô hấp. Bạch Lăng Quốc hoàng đế Thẩm Vân Dật, tóc một trương tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú, ngồi ở trên long ỷ, sắc bén như ưng hai mắt, bắn phá dưới tòa khách hứa, xem kia quỳ trên mặt đất, quần áo bất chỉnh hiền vương, ánh mắt càng lạnh như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Diệp bất luôn đâu Thẩm Vân Dật lạnh giọng hỏi: chút nào không quan tâm quần áo bất chỉnh Hiền Vương. Hắn muôn cõi diệp bất ngôn vẫn luôn đều thích Hiền Vương, mà ở đêm nay, hắn tính toán chính thức ban chỉ thời điểm, Diệp bất ngôn cùng Hiền Vương đồng thời mất tích, ai biết có phải hay không Hiền Vương cũng cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Lúc này xem Hiền Vương như vậy quần áo bất chỉnh, chỉ sợ đã sớm đắc thủ, chính là hắn bên người đồng dạng quần áo bất chỉnh Diệp Liêu tính lại là như thế nào một chuyện. Hiền Vương thầm ngạn quỳ trên mặt đất, cúi xuống đầu Thần đệ thực xin lỗi hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng thượng, không liên quan vương gia sự, là nhị tỷ tỷ nàng. Thính Nhi thầm ngạn trầm giọng uống chặt đứt Diệp Liễu Tĩnh nói, "Diệp Liễu Tĩnh nhìn thoáng qua Thẩm Ngạn, hiên ngang lẫm liệt nói, "Tuy rằng nàng là ta nhị tỷ, chính là ta không thể làm vương gia chịu này oan uổng, này không chỉ có là ngài mặt mũi, còn quan hệ hoàng thượng, toàn bộ hoàng gia mặt mũi, cho nên lúc này đây, ta muốn đại nghĩa diệt thân." Diệp bất ngôn đổi hảo quần áo lại đây. Vừa lúc nghe được lời này, không khỏi nhướng nhướng mày, ngăn lại muốn thông báo thái giám, nơi này cho hay mới vừa lên sân khấu, kia trước làm cho bọn họ diễn vừa ra đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này cha nam tiện nữ, phải cho nàng tạo một cái cái dạng gì đại hắc qua, sau đó nàng lại đi ra ngoài, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Thẩm Vân giật lúc này vô tâm quản mấy đó, hắn một lòng chỉ lo diệp bất ngôn, chấm hiện tại không muốn nghe này đó, chấm chỉ muốn biết Bất ngôn ở nơi nào nếu là nàng có không hay xảy ra, ngươi đừng nghĩ tồn tại. Lời này không chỉ có là đối diệp Liêu Tính nói, càng là đối Thẩm Ngạn nói. Hảo một cái thâm tình nam nhân, vẫn là hoàng đế, lệnh ở đây quan gia tiểu thư, hâm mộ không thôi, nhưng lại ghen ghét thực, một cái phế tài xấu nữ, bằng cái gì được đến hoàng thượng ưu ái bằng cái gì làm hoàng hậu. Ghen ghét lúc sau, lại may mắn chờ mong, may mắn diệp Bất ngôn đã xẻ ra chuyện. Với diệp Bất ngôn Chỉ là thiện nhướng mày, nếu không có nàng có thiên phú chí tôn huyết mạch, hoàng đế có thể như vậy si tình. Đều là ích lợi ở quái phá, thật không hổ là hai anh em, cùng cái cha mẹ sinh, không tật xấu. Diệp Liêu Tĩnh bị dọa đến một cái run run, nhưng thực mau lại thẳng thần bối, sợ tới mức có khắc gầm, nhưng vẫn là kiên trì, thần nữ muốn nói đó là nhị tỷ tỷ, nàng thực xin lỗi hoàng thượng ngài một phen tình ý, càng là thương tổn vương gia, hại ta. Lời còn chưa nói xong, liền nghe được cái ly rơi xuống đất mở tung thanh âm. Ngay sau đó đó là hoàng đế tức giận không kiên nhẫn giống giận, chấm không muốn nghe vông nĩa, chấm chỉ muốn biết nàng ở đâu, nàng hay không an toàn. Lúc này đây, Diệp Liêu Tĩnh trực tiếp sợ tới mức đầu đè địa, run run thân mình, ngoài miệng rồi lại nhanh nhẹn nói, là nhị tỷ cấp vương gia Hạ Mị Hoan độc, vương gia tuy trúng độc, lại vẫn là niệm cùng hoàng thượng huynh đệ tình ý, không cùng nhị tỷ phát sinh quan hệ. Nhưng Nghị tỷ lấy chết tướng bức, cắt cổ tay đâm tưởng, vương gia vẫn là tha chết không tử, mệnh cung nữ đem nàng đưa hướng Thái y y viện giải độc, sau lại chính là thần nữ cùng vương gia. Chương 5 vạch trần cha nam tiện nữ hai. Diệp Liễu Tĩnh nói thử mau, nhưng lại là những câu thẳng chỉ diệp bất ngôn làm cái gì sự, càng là những câu rõ ràng rơi vào rồi khách khứa trong tai, tức khắc như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Diệp bất ngôn thích hiện vương thật lâu. Tam phiên vài lần bên đường xả hiền vương tay náo đâu. Ngay cả có đồn đãi hoàng thượng muốn cưới nàng, nàng cũng không có nửa điểm thu liễm, ngược lại càng thêm làm cản quân lấy hiền vương, quả thực chính là lẳng nữ. Hiền vương vẫn luôn đều không để ý tới nàng, thả bởi vì nàng phế tài, không có cùng nàng nhiều so đo, không nghĩ tới lần này cũng dám trực tiếp hạ loại này hạ tam lạm, cùng kia thanh lâu nữ tử, có gì khác nhau không? Thanh lâu nữ tử đều so nàng sạch sẽ nhiều. ít nhất sẽ không tưởng lập đền ở. Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, liền có người nhịn không được nghị luận sôi nổi. Nghe thế một phen lời nói driệp bất ngôn, thiển nhướng mày, hảo gia hỏa chính mình ăn mị hoan động, thế nhưng làm nàng bôi cái này nổi to, ngay cả phóng nàng huyết miệng vết thương, đâm tưởng miệng vết thương, tất cả đều đẩy không còn một mảnh, như vậy chẳng sợ tìm được thi thể, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ. Hơn nữa liền đời trước đã chết, đều phải cấp án thượng như vậy tội danh. Muốn cho đời trước chết đều không miễn phận, đã chết đều phải bị thế nhân phá mạn. Đủ không biết xấu hổ. Đủ tra đủ tàn nhẫn. Câm miệng Thẩm Vân giật trầm giọng uống chặt đức nghị Luận Thành, tức sắc mặt, nhìn Diệp Liễu Tĩnh, lời nói của một bên, chấm tin tưởng bất ngôn, đại chân tướng điều tra rõ, chấm tuyệt không nhẹ tha cho ngươi. Xắc thật là nhị tỷ tỷ cấp vương gia hạ mị hoan động, nói chướng mắt hoàng thượng, nói tình nguyện cùng thái giám làm đối tục. cũng không muốn làm hoàng hậu Diệp Liêu Tĩnh tựa hồ không biết Thẩm Vân giật lửa giận càng ngày càng thịnh, nói càng ngày càng quá mức. Phanh. Thẩm Vân giật một chưởng vũ vào bàn thượng, kia gỗ đặc bàn, nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Diệp Liêu Tĩnh, ngươi cho chấm câm miệng, chấm chỉ muốn biết nàng ở nơi nào hắn không muốn nghe này đó, hắn liền tưởng hôm nay Phong Diệp bất luôn vi hậu, cùng nàng có kết hợp, đạt được nàng thiên phú chí tôn huyết mạch. Trời biết hắn chờ đợi ngày này đã bao lâu bỏ lỡ. Hắn đời này đều không có cơ hội. Thần nữ không biết nhị tỷ tỷ ở nơi nào, nhưng thần nữ theo như lời là thật, thả cha mẹ cùng đại tỷ tỷ cùng với di nương đều có thể chứng minh thần nữ theo như lời là thật, Thỉnh hoàng thượng minh giám. Diệp Bất Luân phụ thần, Diệp Húc Lênh thê tử cùng tiểu thiếp đứng dậy, cung vừa nói nói, Nôn Nhi nói không lựa lời, là thần quản giáo không nghiêm, Thỉnh hoàng thượng trách phạt thần, không cần trách cứ Nôn Nhi. Diệp Bất Luân đại tỷ Diệp liêu huyển thông thả ung dung đứng, thanh âm nhu nhu, lại là thực che trở, nhị mội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện khẩu không ngăn cản, hết thẻ tội danh, thần nữ nguyện gánh vác, thỉnh hoàng thượng không cần liên lụy thần nữ người nhà. Nghe đến mấy cái này lời nói, Diệp bất ngôn nhứng mảy hướng trong nhìn mấy người thần sắc, tuy rằng tự lời nói gian đều là ở bảo hộ nàng, nhưng thực tế thượng lại là cam chịu Diệp liêu tính sở hữu lời nói, lại cho nàng khấu đỉnh đầu đại hát qua. Đây là chẳng sợ đời trước bất tử, cũng muốn bị này đó Hắc Hoa cấp áp chết. Muốn cho nàng khấu Hắc Hoa liền xem nàng như thế nào đem Hắc Hoa bán ngược trở về, đánh bọn họ mặt. Đang muốn ra tới, một cái thái giám nghiêng ngả lảo đảo vào được, thập phần khẩn cấp bộ dáng, tiến vào liền quỳ, thậm chí không có thỉnh an. Hoàng thượng không hảo, Diệp Nhị cô nương tựa điên rồi giống nhau, phi lễ mấy cái thái giám, cuối cùng bắt lấy một cái thái giám, hướng tới Lãnh cung phương hướng đi, chỉ sợ Chỉ sợ cái gì diệp bất ngôn thoải mái hào phóng từ kia bên trái hình vòng cửa đá sau. Đi ra, như sao trời mắt đẹp nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái. Chương 6 vạch trần cha nam tiện nữ ba. Nghe được thanh thúy dễ nghe thanh âm, mọi người xôi nổi ngước mắt nhìn lại, lại bị diệp bất ngôn liếc coi mà cả người chấn động, rõ ràng cặp kia mắt đẹp không có mang cái gì uy lực, nhưng mặc danh chính là đánh trong lòng dùng mình. Diệp Liễu Tĩnh ngẩng đầu nhìn thông thả ung dung xuất hiện diệp bất ngôn. Tư khắc liền không bình tĩnh, Diệp Bất Nôn, ngươi như thế nào khả năng tại đây, ngươi không phải? Lôi còn chưa dứt, tay nàng liền bị cầm, nàng ngẩng đầu đối thượng thảm nạn cảnh cao ánh mắt, vội vàng câm miệng, lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lại nói, ta không có khả năng tại đây, ta đây muốn ở nơi nào Diệp Bất Nôn đi đến Diệp Liễu Tĩnh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Diệp Liễu Tĩnh chỉ cảm thấy theo Diệp Bất Nôn tới gần, đè ở trên người uy áp càng ngày càng cường, thậm chí kia trên cao nhìn xuống miện thị, tựa hồ có thể đem nàng nhìn thấu giống nhau, lệnh nàng hoảng hốt lên, trên trán cũng mạo mồ hôi lạnh. Thẩm Nạn Khẩn bắt lấy Diệp Liêu tính tay, không cho nàng nói chuyện, không phải vì bảo hộ nàng, mà là không nghĩ nàng nói lỡ miệng. Diệp bất ngôn, đêm nay ngươi sợ làm việc, bổn vương xem ở tính nhi trên mặt, không cùng ngươi so đo, nhưng vẫn là muốn đem tội của ngươi thông báo thiên hạ. Là ngươi cho bổn vương hạ mị hoan độc đây là ngươi sắp mặt, đây là ngươi hạ tiện, đây là ngươi bạc lãng, ngươi không xứng gả cho bất luận kẻ nào." Thầm ngặng nói, làm an tĩnh khách cửa, lại rối loạn lên, xem Diệp bất ngôn ánh mắt, là các loại trên cao nhìn xuống khinh bỉ, càng là các loại ngôn ngữ nhục nhã. Đều nói Diệp gia xuất hiện hai cái đệ nhất, đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất nữ thiên tài, nhị tiểu thư lại là đệ nhất xấu nữ cùng đệ nhất phế tài, thật là tuyệt đều nói nữ nhân ở trên giường, tối lửa tắt đèn đều giống nhau, đã có thể diệp bất ngôn loại này, chẳng sợ ta mù, cũng trướng mắt. Khó trách Hiển Vương Trúng Mị hoan động, tha chết cũng không ngủ nàng, bởi vì quá xấu, mắt mù đều trướng mắt nàng. Nghe Nghị Luận Mấy Người diệp bất ngôn ngửa mắt, đạm nhiên nhẹ quét Nghị Luận mấy người, khóe môi thiển câu, kia ấn các ngươi như thế nói, hoàng thượng ánh mắt không bằng các ngươi. Lời này vừa nói ra, Nghị Luận mấy người nháy mắt gan tính sùng dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, hoàng thượng chính mặt âm trầm, có bao táp sắp xảy ra cảm giác, tức khắc liền run bần bật. Diệp Bất Nôn phảng phất không thấy, lửa cháy đổ thêm dầu, nếu ánh mắt như thế cao, chỉ sợ hiện tại các ngươi vị trí cũng không hài lòng, là muốn kia hoàng kim chí tôn vị trí sao? Vừa mới nói xong, liền nghe được thịch thịch thịch quỳ xuống đất thanh âm, cùng với từng tiếng run rẩy xin tha thanh, đây chính là nhìn trộm ngôi vị hoàng đế tội danh, đủ diện chín tội. Tự diệp bất ngôn xuất hiện, Diệp Húc liền nhìn chằm chằm vào nàng xem, tạ nửa bên mặt hoàn hảo, hữu nửa bên mặt là một khối dữ tợn vết sẹo, là nàng 10 tuổi ná ở bếp lò thượng, bị phỏng, đến tận đây để lại xấu xí vết sẹo, thành đệ nhất xấu nữ. Trước kia còn có mỹ mạo là lúc, thượng nghĩ hảo hảo bồi dưỡng, còn có cái tác dụng từ mặt hủy hoại, lại là cái phế tài người, liền phế cỡ đều không bằng, tốt xấu phế cỡ vẫn là dùng quá. Phế cỡ đều không bằng người. Không cần thiết che chở. Hung tri hiện tại diệp bất ngôn, nhìn thị khí lang nhân, một chút đều không tiếp nhược, chỉ sợ sẽ cho hắn gây chuyện, vậy càng không cần thiết che chở. Lam Càn, hoàng thượng chưa mở miệng, nào luân được đến ngươi nói chuyện, quỳ xuống hướng hoàng thượng nhận tội xin tha, vì cái gì phải cho hiền vương hạ dược, vì cái gì muốn phi lễ thái giám. Quế Di nương vội tiến lên kéo lại Diệp Bất Ngôn, đối Diệp Bất Ngôn hận sát không thành phép, Nôn Nhi Tị nương ngài thường như thế nào dạy ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra như thế mất mặt, như thế bị ổi sự, ngươi không làm thất vọng cha ngươi cùng phu nhân tại bồi sao ngươi không làm thất vọng hoàng thượng tâm ý sao ngươi như thế nào có thể làm hoàng thượng. Chương 7 vạch trần cha nam tiện nữ 4. Diệp Bất luôn lạnh lùng chào phúng nhìn trước mắt vẫn còn phong vận Quế Di nương, mỗi một câu đều liều mạng đi nhắc nhở mọi người, nàng làm cái gì mất mặt sự. Mà cái này Quế Di nương, không phải người khác. Đúng là dấu giếm đời trước chí tôn thiên phú huyết mạch, hủy năng dung, muốn nàng dâng ra huyết mạch thân sinh mẫu thân, mà lúc này nhìn, chỉ cảm thấy cái này thân sinh mẫu thân, căn bản là không xứng này bốn chữ. Nói mẹ kế, đều cảm thấy là khen nàng. Diệp Liễu Huyền đứng dậy, thanh âm mềm mại như xuân phong, "Di nương, ngươi không thể nói như vậy nhị muội, nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, chẳng sợ thật làm, ngươi cũng không thể nói như vậy, như vậy đối nhị muội bất lợi." Là Là, đại tiểu thư nói chính là, mặc kệ ngôn nhi phạm phải cái gì sai, ta đều sẽ gánh hạ cái này tội danh, ai làm ta không giáo hảo nàng. Nghe được lời này, Diệp Bất ngôn nhịn không được mắt trợn trắng, thật đúng là đem nàng đường trí thân, nhưng câu không quên cho nàng xấu hóa qua. Quế Di nương trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu cầu, hoàng thượng, ngôn nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tiện tiếp nguyện vừa chết, cầu hoàng thượng bỏ qua cho ngôn nhi. Thẩm Vân Dật không để ý đến Quế Di Nương, mà là ngẩng đầu đối diện Bất Nôn ôn hòa nói: "Bất Nôn, ngươi có cái gì lời nói cứ việc nói, chấm tin từ ngươi." Nếu không phải rõ ràng biết Thẩm Vân Dật mục đích, Diệp Bất Nôn đều phải bị này hoàng đế đặc thù đối đãi, cấp cảm động. "Đa tạ hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng đem việc này giao cho ta tới xử lý, ta có hỏi, bọn họ tất đáp liền có thể, người khác không nhiều lắm xem mồm." Thẩm Vân Dật từ một tiếng, nhìn phía dưới các khách nhân. Bất ngôn nói nghe được không nàng điểm danh, ai cũng không được mở miệng. Phía dưới một mảnh hẳn là, bọn họ nhưng thật ra đã nhìn ra, Hoàng thượng một lòng che chở Diệp bất ngôn cái này xấu nữ. Diệp liêu tính mạng nhãn phẫn hận lại ghen ghét trừng mắt Diệp bất ngôn, một cái phế tài xấu nữ, bằng cái gì bị Hoàng thượng nhìn trúng, bằng cái gì làm bạch lăng quốc Hoàng hậu, bao trùm nàng phía trên, cùng là thứ nữ, nàng còn thượng có chút mỹ mạo cùng thực lực, nhưng Diệp bất ngôn cái gì đều không có. Bằng cái gì? Cố Thẩm Vân giật cái này hoàng thượng ở, ai dám hé răng? Diệp Bất luôn rũ mắt mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Quỳ trên mặt đất tiểu thái giám xem. Cái kia tiểu thái giám chỉ cảm thấy bị kia ánh mắt cấp nhìn thấu, xem hắn cả người phát run, trong lòng nghĩ, nên không phải là cái thứ nhất muốn hỏi hắn đi nếu đúng vậy lời nói, còn hảo chút, phía trước hiền vương dặn dò xuống dưới tử, hắn đều đã học thuộc lòng, không cần sợ, chỉ lo nói liền hảo. Diệp Bất Nôn bất quá là phế tài xấu nữ, hoàng thượng cũng không phải thiệt tình tương đãi, hoàn toàn không cần sợ. Diệp Bất Nôn nhìn trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, nhấc chân chậm rãi thẩm ngạn bọn họ ba người trước mặt hoàng, cuối cùng ngừng ở Diệp Liễu Tĩnh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta muội lợi nói, ta nhưng tất cả đều một chữ không lậu nghe thấy được. Ngươi dám làm? Ta liền dám nói, tuy rằng ta cũng đi theo mất mặt, nhưng tổng xoa so hại người khác hảo. Diệp Liêu Tĩnh ngẩng đầu phẫn hận nhìn Diệp Bất Nôn, một cái phế tài xấu nữ, vận mệnh bằng cái gì so nàng hảo. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, ta mượn như thế hiên ngang lẫm liệt, dám đem việc này quá trình cẩn thận nói một lần sao? Ngươi đều không sợ mất mặt, ta có gì không dám nói? Diệp Liêu Tĩnh cắn răng nhìn Diệp Bất Nôn, nhìn không yếu đuối, nhưng ngu thuần chính là ngu thuần, còn có thể phiên thiên không thành. Diệp Bất Nôn nhẹ điểm đầu, vậy nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Nếu là nói xuất xác, nói không chừng ta liền thừa nhận." Thẩm Vân giật ngẩng đầu khó hiểu nhìn bằng thẳng diện bất ngôn, nàng lời này là nói giỡn, vẫn là nghiêm túc? Ngụy Cấp Vương gia hạ mị hoàn độc, muốn bá vương ngạnh thừa cùng, nhưng vương gia không thích người, còn không muốn cùng hoàng thượng sinh ra hiềm khích, thà chết không tử, mà ngươi không chỉ có bất hối ngộ, chính mình ăn mị hoàn độc, nói vương gia không tử, liền nói cho hoàng thượng là vương gia cho ngươi hạ độc, như thế vương gia vẫn là không tử. ngươi càng là cắt cổ tay đâm tưởng lấy chết tương bức, huy hiếp vương ra, cuối cùng vương ra mạnh mẽ mệnh lệnh thái giám đưa ngươi đi thái y đi hề. Viện, từ nay về sau ta cùng vương ra liền mặt sau sự, liền không biết. Trưng tám vạch trần tra nam tiện nữ năm. Nghe Diệp liêu tính một phen lời nói, Diệp bất ngôn thẳng tán thưởng gật đầu, lời kịch bối không tội, tựa hồ tìm không thấy lỗ hổng, còn có đối với ngươi cùng vương ra trên giường hoàn hảo muốn nói ngôn xấu hổ gai đúng chống ngứa Này vốn dĩ chính là sự thật Diệp Liêu Tĩnh mặt đỏ lên, giận trừng mắt Vân Yiye. Diệp Bất Nôn vẫn là gật đầu, Thư Hoa khí theo nàng, "Hành, sự thật liền sự thật, ta nhận còn không được sao? Ngươi đừng kích động, một kích động liền xấu." Tiểu Tâm Trương nghênh ngang vào nhà, liền thành hạ đường phụ. "Ngươi Diệp Liêu Tĩnh khí sắp phun phát hỏa, nhưng thấy Diệp Bất Nôn thừa nhận, tựa phát tiết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng, nhị tỷ cũng thừa nhận, thần nữ theo như lời là sự thật." Trầm Vân giật dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Nôn, An Mặc Tố Bạch cùng nữ chàng, tóc có chút ướt át, cứ như vậy rối tung, má phải vết sẹo, nhìn rất là xấu xí, chính là không biết vì sao, chính là nàng như vậy đứng, liền phản phất một đạo bạch nguyệt quang, thời khắc đều ở dẫn người ánh mắt. Đây là đồn đãi phế tài xấu nữ, yếu đuối dễ ức hiếp, lại chết ra dày mặt quấn lấy thảm nạn Diệp Bất Nôn. Hắn lại là có chút không tin, chẳng lẽ đây là giả Diệp Bất Nôn? Thẩm Vân giật nhẹ liếc liếc mắt một cái thầm ngạ, "Sẽ vì thiên phú chí tôn huyết mạch mà đổi cái giả diệp bất ngôn sao?" Diệp Bất Ngôn lập tức nói tiếp, "Ta muội, đừng nóng vội cho ta định tội, ta chính là hướng ngươi mới đồng ý tới, ta còn có chuyện chưa nói xong đâu, tử hình phạm đều phải lưu cái gì ngôn không phải? Hướng chi ta còn không phải đâu." Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Diệp Bất Ngôn, hoàn toàn không hiểu nàng cái gì ý tứ, phạm vào như thế tội lớn, thế nhưng chút nào không loạ. là không biết xấu hổ, vẫn là nàng căn bản chưa làm qua. Sự thật như thế, nhẩm ngươi biện giải cũng sẽ không đổi biến sự thật. Diệp Bất ngôn vẫn là theo nàng gật đầu, như thế, ta đây hỏi ngươi, mỹ hoan độc ta là như thế nào được đến? Ta nào biết đâu rằng, hoàng thượng sẽ cho đó là. Cái này đã sớm an bài hảo, chỉ cần hoàng thượng cho xét, thực dễ dàng là có thể cho được. Hênh hênh hành, cái này ngươi không biết, ta đây hỏi ngươi Ngươi như thế nào đối ta cấp vương gia Hạ Độc, cùng với ta lấy chết tương bức quá trình biết đến như thế rõ ràng. Nghe thấy cái này hỏi chuyện, Diệp Liêu tính trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng muốn như thế nào trả lời? Vâng. Diệp bất ngôn lánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngạn, lạnh giọng đánh gầy hắn nói, "Hiền vương, ta còn không hỏi ngươi, phải trả lời nói, là muốn kháng chỉ sao?" Thẩm Ngạn ngước mắt đối thượng Thẩm Vân giật kia mang theo sát khí ánh mắt, cúi thấp đầu xuống, không hề ngôn ngữ. Tin tưởng Diệp Bất Nguồn cũng làm không ra cái gì tân hoa chiêu, rốt cuộc cái này kế hoạch, thiên ý đi hề vô phùng, hắn đều an bài thực hảo. Không ai sen mồm, Diệp Bất Nguồn lặp lại hỏi một lần Diệp Liêu Tĩnh, ta muội, vì sao biết đến như thế rõ ràng. Là vương ra nói cho ta. Diệp Liêu Tĩnh một hồi đắp xong, Diệp Bất Nguồn liền theo sát hỏi, đó là trước đó nói cho ngươi, vẫn là xong việc nói cho ngươi. Xong việc. Đó là cái gì canh giờ Diệp Bất Nguồn hỏi. Vừa lúc giờ thần, Diệp Liêu Tĩnh hỏi, Diệp Bất Nôn ép sát, "Ta muội là cái gì canh giờ tìm được Vương gia lại là vì cái gì sẽ đi nơi đó?" Giờ Mẹo Mạt khắc. Nghe Diệp Liêu Tĩnh trả lời, Diệp Bất Nôn hiểu rõ gật đầu, "Giờ Mẹo Mạt khắc đến, giờ thần xong việc sẽ biết toàn bộ chân tướng, là cái dạng này sao?" "Đúng vậy." Diệp Liêu Tĩnh gật đầu, rất là khẳng định trả lời, "Này đó nàng nhớ rõ tương đối rõ ràng." Bởi vì đều là phía trước kế hoạch tốt. Diệp bất ngôn cười nhạo ra tiếng, sau đó cười nhìn thầm ngạn, vương gia thật là lợi hại, 15 phút thời gian liền cùng Tam muội hoàn thành giải độc, còn tự thuật xong việc kiện cụ thể quá trình, Tam muội có thể ngắn gọn nói rõ quá trình, chỉ sợ không nửa khắc chung, vương gia là nói không rõ đi. Cổ đại giờ mèo mạc khắc là buổi tối 6 giờ 45 phút đến 7 giờ, giờ tin chính là vừa vặn 7 giờ, này trước sau cũng liền 15 phút thời gian. Ân, ba một lần, 15 phút xong việc, còn muốn nói sự tình, tốc độ thực mau sao? Chương 9 vạch Trần cha nam tiện nữ xấu. Ngay từ đầu có người không phản ứng lại đây, nhưng thực mau liền tỉnh ngộ, ở như vậy nặng nề áp lực không khí hạ, nhịn không được cởi lên tiếng, nhìn về phía Hiển Vương ánh mắt, kia kêu, kêu một cái chào phúng. Thầm ngạn hiểu được, tức khắc thiếu kiên nhẫn, tức muốn hộc máu quát, diệp bất ngôn, ngươi không biết xấu hổ, ngươi hạ tiện, ngươi bôi nhọ bổn vương. Cái này xấu nữ, thế nhưng quải công nói hắn không được, nói hắn sớm tiết, vẫn là làm trò văn võ bá quan mặt, tiện nhân, đáng chết tiện nhân, hắn muốn giết nàng, hắn muốn tiện nhân ngày chết. Đối mặt thẩm ngạn lửa giận, Diệp Bất ngôn cười cong lên mặt mày, rất là hồn nhiên vô hại, hừ, đừng nói chuyện là kháng chỉ. Cổ đại 15 phút tương đương hiện đại 15 phút, cho nên nửa khắc chúng nói, đó chính là 7 phút, này liền xong việc, không phải sớm tiết là cái gì. Diệp Liễu Tĩnh cũng minh bạch lại đây, vội xua tay giải thích, "Không phải, vương gia không có như vậy mau, là ta hoảng loạn nhớ lầm thời gian." Là giờ thần canh ba nói. Tuy rằng vương gia không phải rất chậm, nhưng lúc này, nàng không thể rơi xuống vương gia mặt. Xem ra ta muội thực hưởng thụ, làm cho đều đã quên thời gian a. Diệp bất ngôn cười nhìn Diệp Liễu Tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Chẳng qua, này trước sau thời gian, giống như lại không cấp đâu." Diệp Liêu tính bốn dĩ liền thiếu kiên nhẫn, lúc này xuất ruột, càng là đã quên che giấu chính mình, chính là ngươi cấp vương gia hạ dược, chúng ta mới có thể như vậy, ngươi một cái hám hại thân muội hạ tiện tội nhân, bằng cái gì chất vấn ta, ngươi hiện tại nên lấy chết tạ tội. Diệp bất luôn có từng như vậy cùng nàng nói chuyện qua, chính là một cái tiện loại nào có tư cách như vậy cùng nàng nói chuyện, càng không có tư cách làm hoàng hậu. Nghe được lời này, Thẩm Ngạn nhịn không được đỡ trán, cái này ngu xuẩn Lúc này nên ít nói lời nói, nên làm thảm hề hề người bị hại, mà không phải như vậy cao cao tại thượng mắng riệp bất ngôn. Nếu không có Diệp Liêu Tĩnh có thể kéo gần cùng Diệp gia quan hệ, hắn thật đúng là chướng mắt như thế cái ngu xuẩn. Diệp bất ngôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay, dùng sức phiến qua đi. Bang một tiếng. Diệp Liêu Tĩnh trắng nôn mặt, nháy mắt liền sưng đỏ lên, kia rõ ràng chường ấn, đủ để thuyết minh, Diệp bất ngôn xuống tay tuyệt không nhẹ. Nay một tiếng khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người, sôi nổi nhìn Diệp Bất Nôn, chỉ cảm thấy lúc này trên người nàng bá khí chất lậu, lệnh nhân tâm sinh hàm ý. Quế Di nương ngây ra một lúc, tưởng xông lên đi đánh Diệp Bất Nôn, lại bị Diệp Liêu huyền cấp kéo lại, hướng nàng nhẹ lay động lắc đầu, Quế Di nương chỉ có thể nhịn xuống, hai mắt muốn giết người giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem. Diệp Liêu tĩnh bình tĩnh, màu đỏ tươi hai mắt, căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi đánh ta. Đánh đều đánh. Còn hỏi lời này, có phải hay không đốc? Diệp Liễu Tĩnh nháy mắt phát điên, đâu ra lý trí, giữ tận mặt, nhào hướng Diệp Bất Nôn, "Ngươi cái tiện nhân, ngươi bằng cái gì đánh ta? Ngươi có cái gì tư cách đánh ta?" Diệp Bất Nôn lắc mình né qua Diệp Liễu Tĩnh chao phá, nháy mắt liền vòng ở nàng phía sau, đầu ngón tay nhanh chóng ở nàng trên lưng nhẹ điểm. Phát điên Diệp Liễu Tĩnh, trợn trắng mắt, liền sủi lơ qua đi. "Suôn sao?" Nay trong ngáy mắt, kinh mọi người trong lòng sôi nổi toát ra kinh ngạc nghi hoặc ý tưởng. Đây là phế tài Diệp Bất Nôn chính là phế tài có thể nháy mắt hạ gục một cái thất cấp huyền linh địa hiệp Liêu Tĩnh mới là phế tài đi. Thẩm Vân giật âm trầm hai trong mắt, nhìn Diệp Bất Nôn, hôm nay là Diệp Bất Nôn 18 tuổi sinh nhật, nghe nói là chí tôn thiên phú huyết mạch sẽ tại đây một ngày thức tỉnh, cho nên nàng là thức tỉnh rồi huyết mạch mới như thế lợi hại, vẫn là căn bản là không phải Diệp Bất Nôn. Chương 10 Bạch Trần cha nam tiện nữ bảy Nếu đã thức tỉnh rồi huyết mạch, vậy càng hẳn là Cưới Diệp Bất Nôn, chỉ cần hai người giao hợp, hắn là có thể trịu lợi, mà bọn họ hài tử cũng sẽ truyền thừa năng trí tôn huyết mạch, như vậy đời đời tương truyền, liền tính không thể xưng bá thiên hạ, kia cũng có thể vĩnh viễn bảo vệ cho Bạch Lang quốc. Diệp Bất Nôn, hắn cần thiết cưới, vô luận tại đây một canh giờ, nàng đã xẻ ra cái gì sự, hắn đều cần thiết cưới. Thầm ngạn nhìn lúc này như nữ vương giống nhau Diệp Bất Nôn, Kiếm Sợ nói ra mà ra, không có khả năng, ngươi đã Diệp Bất Nôn Thiên Phú Chí Tôn huyết mạch đã bị hắn thả, nàng như thế nào khả năng thức tỉnh Thiên Phú Chí Tôn huyết mạch? Diệp Bất Nôn làm lơ Sở Hữu khiếm sợ ngờ vực ánh mắt, cười nhìn thẩm ngạn, cái gì không có khả năng vương gia cảm thấy ta hẳn là như thế nào? Kế tiếp vào mặt, chính là thẩm ngạn cái này cha nam. Ngươi không phải Diệp Bất Nôn thẩm ngạn thực khẳng định nói, lúc ấy Diệp Bất Nôn bị tả huyết, lại đâm tưởng Hắn thực xác định nàng tắt thở, không có khả năng còn sống, chẳng sợ tồn tại, cũng không có khả năng như bây giờ sinh long hóa hổ, cho nên hiện tại cái này là giả. Diệp Bất Nôn nước mắt cười nhìn thầm ngạn, "Vương gia vì sao như thế khẳng định ta không phải đâu, chẳng lẽ vương gia biết cái gì?" "Làm cái gì?" Thầm ngạn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói Diệp Bất Nôn đã chết sự, nhưng hắn còn có lý trí, ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn trở về, giận trưng mắt nhanh mồm rẻo miệng Diệp Bất Nôn. Vương gia không lời nào để nói vậy ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Diệp Bất Nôn ngước mắt nhìn thầm ngạn, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, cười càng thêm vui vẻ, "Vương gia là Thiên học luyện dược đường học sinh, nhận dược thượng có thiên phú, đúng không?" "Đúng vậy." Thầm ngạn cắn răng hồi, hắn là luyện dược đường học sinh, Bạch Lăng quốc trên dưới đều biết, đây là biết rõ cố hỏi sự. Diệp Bất Nôn vừa lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, "Mị Hoan độc bất quá là nhất thượng thấy một loại mị dược" Dược thành phần, dược hương vị, vương gia hiểu đi. Nghe thế câu hỏi chuyện, Thẩm Ngạn rất có nghi hoặc nhìn Diệp bất ngôn, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Thức mau Thẩm Ngạn liền đã hiểu nàng ý tứ, nhưng lúc này hắn lại không cách nào trả lời khác, rốt cuộc hắn có luyện dược sư học sinh thân phận, nếu là mị dược thành phần cũng đều không hiểu, đó là lạc chính mình mặt mũi, hung hăng đánh chính mình mặt. Vương gia hiểu mị hoàn độc thành phần Ta đây là như thế nào cấp vương gia hạ độc diệp bất ngôn nheo lại hai tròng mắt, cười giống chỉ giảo hoạt hồ ly. Thâm ngạn lãnh coi tựa thay đổi một người diệp bất ngôn, đó là bởi vì ta quá tin những ngươi, mới có thể làm ngươi bắt được cơ hội, vị ngươi này dâm phụ cấp hạ dược. Lúc ấy chính là nghĩ diệp bất ngôn không có năng lực làm đến cao cấp mỹ dược, cho nên mới dùng sơ cấp nhất mỹ hoàn độc, nhưng không nghĩ tới diệp bất ngôn sẽ lấy cái này tới nói sự. Vương gia vẫn luôn đều chán ghét ta. Con sẽ quá tín nhiệm ta." Thầm ngạn hư lạnh một tiếng, "Bởi vì ngươi là hoàng huynh nhìn chúng ngươi, cho nên mới tín nhiệm ngươi, tổng không thể phất tương lai tẩu tử mặt mũi." Diệp bất ngôn gật đầu, không có lại vâng nghĩa, liên tiếp hỏi, "Cái này lý do còn không có trở ngại, chỉ là ta muốn hỏi vương gia, ta cái gì thời điểm hạ dược, là đơn độc hai người cho ngươi hạ dược, vẫn là ở khách khứa trong bữa tiệc hạ dược chúng độc lúc sau?" Vì cái gì chỉ có ngươi ta ở Tây thần điện vương gia là Huyền Linh sư, chẳng sợ chúng độc, muốn tránh lại cũng có thể đủ thực mau rời đi, vì sao còn muốn đối mặt uy hiếp? Này liên tiếp như pháo trụ hỏi chuyện, trực tiếp đem thẩm ngạn cấp hỏi gốc, nhưng thực mau hắn cũng minh bạch lại đây, này vấn đề cũng không tốt trả lời, mỗi cái trả lời đều là một cái hố, chỉ cần hắn trả lời, liền nhảy vào đi, thả càng nói, lỗ hổng liền càng nhiều. Nhìn thẩm ngạn trầm mặc, giáp bất ngôn cười lạnh. Vương gia đây là trả lời không ra. Thầm ngạn trầm mặc một chút, tìm được rồi lý do thoái thác, là ở khách khứa trong bữa tiệc, mạng ngươi cùng nữ cho bổn vương một chén rượu, đến nơi đi tây thần điện, kia cũng là ngươi lấy chết tướng mưu, bổn vương mới đi, không rời đi, là bởi vì ngươi quấn lấy bổn vương, lại lấy chết tướng mưu, bổn vương không nghĩ làm hoàng thượng khổ sở. Cung nữ đổ như vậy nhiều rượu, ai biết nào ly là diệp bất luôn sai người quả nhiên. Hướng tri, hắn đã thiết kế hảo. Nơi nào là Diệp Bất Ngôn hai ba câu nói, là có thể đem việc này mang quá. Diệp Bất Ngôn, ngươi không cần lại giảo biện, không bằng hiện tại dập đầu nhận sai, Bổn Vương còn có thể xem ở Tĩnh Nhi trên mặt, cùng Hoàng thượng cầu tình, tha cho ngươi bất tử. Nếu là ngươi còn khăng khăng vu hãm Bổn Vương, một hồi nhân chứng vật chứng đều ở, Bổn Vương tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Thâm nạn biểu hiện ra khuôn hồng độ lượng bộ dáng. Chương 11 Vạch Trần Cha Nam Tiện Nữ 8 Có phải hay không trong chốc lát đều có định luận, vương gia không cần vội vã cho ta định tội." Diệp Bất luôn đối với thầm ngạn cười khẽ một chút, không hề để ý đến hắn, tối đầu nhìn còn quỷ trên mặt đất thái giám, ngươi là nào cung thái giám?" Thái úy yệ viện. Thái giám đúng sự thật trả lời. "Ta là cái gì canh giờ bị đưa đến thái úy yệ viện, ngươi lại khi nào nhìn đến ta phi lễ thái giám, ta lại là ở cái gì canh giờ trốn hướng lãnh cung?" Thái giám cũng trực tiếp bị hỏi ngóc. khổ một khuôn mặt, lúc ấy luận thực, nô tài nào biết đâu rằng là cái gì canh giờ, nhưng là ở 30 phút trước, nô tài là tận mắt nhìn thấy ngài phi lệ thái giám, trong miệng kêu muốn năm nhân, nô tài a. Lời nói chưa xong, liền bị Diệp Bất Nôn một chân cấp đá phiền. Diệp Bất Nôn này một chân, thẳng đem mọi người cấp thất thần, thế nhưng một lời không hợp liền ra tay, vẫn là làm cho hoàng thượng mặt, này vẫn là cái kiêu túi đầu nhút nhát không dám gặp người Diệp Bất Nôn sao? Thái giám bị đá phiến trên mặt đất, lại lập tức quỳ tốt súc thành một đoàn, run bần bật, nô tài tận mắt nhìn thấy, theo như lời là thật, tuyệt không nửa điểm giả dối. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật thái giám, trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định là 30 phút sao?" Thái giám cúi đầu run bần bật trả lời: "Xác định là, chính là 30 phút." Nô tài sẽ không nhớ lầm. Lời này, là người nọ phân phó nói, nói tuyệt không sai lầm. Diệp Bất luôn cười nhẹ quét một vòng cùng việc này có quan hệ mọi người, nhợt nhạt nhướng mày, lẫnh lệ mở miệng, "Từ ngươi tới cung yến đến bây giờ, đều đã qua 30 phút, 30 phút trước đều ở cung yến thượng hai người, lại là như thế nào ở kia thái y y viện nhìn đến ta, ngươi là sẽ phân thân thuật sao?" Lời nói đến đây, mọi người đều nghe minh bạch, không nói cái khác, cái này thái giám định là nói dối, mà những người này, căn bản chính là sớm liền bối tốt. Đây là sớm có dự mưu sự. Bàng quan có người hiểu chuyện, nhịn không được vì Diệp bất ngôn nói lên lời nói, rốt cuộc không phải tất cả mọi người chỉ có ghen ghét cùng hợ. Nghe nói Diệp bất ngôn ở Diệp ra không được cưa thích, còn không bằng một cái nhà hoàn, này mị hoan độc không có 10 lượng bạc, là hạ không tới, nàng từ đâu ra bạc mua. Này thái giam nói, là đã sớm bối tốt, có người dự mưu tốt, tưởng nàng Diệp bất ngôn là như thế nào nữ tử, chắc chắn có người không muốn nàng trở thành hoàng hậu, mới thiết hạ như vậy cũng. Lời nói cũng không thể như thế nói, ai không biết Diệp Bất Nôn dây dưa Hiền Vương, có lẽ chính là không tiếc đại giới cũng muốn cùng Hiền Vương hảo, chẳng qua bị người đã biết, từng kế tiểu kế mà thôi. Diệp Bất Nôn bên đường nhàu hướng Hiền Vương trong lòng lực sự, cũng là có mục chúng thấy, như vậy hạ tiện thủ đoạn, nàng định là khiến cho ra tới, ta xem là kia tiểu thái giám nhớ lầm thời gian. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, có rất nhiều nhìn không được Diệp Bất Nôn bị vu hãm. Có rất nhiều không nghĩ diệp bất ngôn xoay người, có sự không liên quan mình cào cao treo lên. Diệp bất ngôn nhớ rõ kia cái gọi là bên đường nhàu hướng Hiền Vương trong lòng ngực, sự, là Diệp Liêu Tĩnh hảo tâm ước nàng đi ra ngoài đi dạo phố, đi tới đi tới, nàng đột nhiên bị vướng ngã, sau đó liền thẳng tắp nhào vào thảm nạn trong lòng ngực. Nàng còn thật sâu nhớ rõ Diệp Liêu Tĩnh trêu đùa chế nhạo nói, nhị tỷ chẳng lẽ là thích Hiền Vương, sao bên đường liền nhào lên, đây chính là muốn lấy thân báo đáp. Lúc này cẩn thận như tới, đời trước cùng thảm nạn đủ loại, đều là ở Diệp Liêu Tĩnh cốt tâm tính kế hạ, làm đời trước nghĩ lầm thích Hiền Vương, sau đó cấp đời trước tẩy não, vì Hiền Vương, trả giá hết thảy cái gì. Tóm lại, từ nàng cùng thảm nạn gặp mặt bắt đầu, âm mưu cũng đã bắt đầu rồi. Thức Hạo, như thế sẽ chơi, kia ngày sau, nàng đòi bọn họ hảo hảo chơi. Chương 12 Vạch Trần Cha Nam Tiện Nữ 9 Thái giám không nghĩ tới như thế mau đã bị Bạch Trần nói dối, càng là sợ hãi cả người run rẩy, dưới tình thế cấp bách, nô tài nhớ lầm thời gian, nô tài theo như lời, đều là tận mắt nhìn thấy. Diệp Bất luôn liếc liếc mắt một cái trấn định như thường thường ngạn, sau đó vẻ mặt ôn hòa đối Thái giám nói, "Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nói ra ai sai xử ngươi, ta liền cùng hoàng thượng cầu tình, tha cho ngươi bất tử, nếu bằng không." Lời nói không nói đễn, nhưng ý tứ hiểu rõ. Thái giám quỳ trên mặt đất, sợ hai xúc thành đoàn, run bần bật, hắn nhớ tới người nọ đi lên cho hắn một viên thuốc viên, cũng nói sự thành toàn gia phồn vinh phú quý, sự bại một người chết, hoặc cả nhà chết. Không có lựa chọn, thái giám sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, lại cúi đầu nhanh chóng nói, "Là Diệp Nhị tiểu thư phân phó, nàng nói như vậy là có thể rửa sạch hiềm nghi, còn thỉnh Diệp Nhị tiểu thư bỏ qua cho nô tài người nhà." "Ngươi" mới nói một chữ. Trước mắt quỷ thái giám, lại là đột nhiên hướng sườn ngã xuống, miệng phun máu đen, cả người run rẩy. Diệp Bất Luân vội ngồi xổm xuống, xuống, ở thái giám trên người điểm mấy cái huyệt đạo, tưởng ngăn cản độc tố khuế tán, nhưng mà thái giám vẫn là đình chỉ run rẩy, đồng tử khuế tán, dò xét hơi thở cùng mạch đập, hoàn toàn tử vong. Hoàng thượng, hắn đã chết. Bang, Diệp Bất Luân nói vừa ra hạ, liền bang rọi bàn tay thanh, tại đây yên tĩnh ban đêm, Giống như một đạo lôi, bổ xuống dưới, thẳng đánh trong lòng mọi người lạc một chút. Làm càn. Diệp Bất Luân bị phiến sơn đồ, trên trán miệng vết thương lại nứt ra rồi, máu tươi theo gương mặt từng giọt rơi xuống. Lúc này nàng chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập vô tận giết lạnh, là đời trước đối cái này phụ thân thất vọng buồn lòng. Diệp Húc khí ngực phập phồng, căm tức nhìn Diệp Bất Luân, thẳng quát lớn, làm càn, ai cho ngươi là gan? Ở trước mặt hoàng thượng giết người dị khẩu. bị đánh ngưa mặt, một trận tê dại, không cảm giác được đau đớn, thậm chí còn có chút đầu váng mắt hoa, xuống tay thật tàn nhẫn, nói chuyện cũng đủ ý tứ, này thực thân cha. Diệp Bất luôn xoa trên mặt nhỏ rợt máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Húc, lạnh lùng chào phúng, không biết còn tưởng rằng ngươi là thái giám cha đâu, như thế bao che cho con, vội vã cho ta định tội. Muốn giết người diệt khẩu, là này Diệp Húc đi. Thật là buồn cười thân cha. Nàng một cái thân nữ nhi còn không bằng một cái thái giám quan trọng đâu. Nói không chừng đêm nay sự, Diệp Húc cũng là biết đến, bằng không vì cái gì vội vã cho nàng định tội. Nghiệt nữ? Diệp Húc Thẩm Vân giật trầm giọng uống chật đứt Diệp Húc nói. Diệp Húc buông xuống giơ lên tay, khom lưng nói, "Hoàng thượng, tiểu nữ quá mức làm càn, hạ dược bôi nhỏ hoàng thân quốc thích, càng là ở trước mặt hoàng thượng giết người hành hung, phạm phải như thế ngập trời hành vi phạm tội, thỉnh hoàng thượng ban chết tiểu nữ." một mạng đổi một người. Kia thái giám rõ ràng là uống thuốc độc tự sát, sao quái bất ngôn huống chi chấm đều còn chưa định tội, ngươi liền vội vã vã cho nàng định tội, vội vã làm chấm xử tử nàng. Diệp tướng quân này đường xa tâm tư, nhưng thật ra thú vị thực. Thẩm Vân giật âm dương quái khí nhìn Diệp Húc, nguyên nhân chính là vi thần là thần tử, vì dân thịnh mệnh, càng hẳn là tuân theo pháp luật, cho dù là thân nhân, cũng không tiếc đại nghĩa diệt thần, lại càng không nên làm việc thiên tư làm rối kỵ cương. Diệp Húc nói hiên ngang lẫm liệt, hiện ra chính mình là quan tốt một mặt, lệnh ở đây không hiểu rõ người, vì này thân phụ. Thẩm Vân giật khinh thường hừ một tiếng, đi xuống tới, đem còn ngồi dưới đất Diệp Bất Nôn đỡ lên, "Bất Nôn đừng sợ, chấm tin tưởng ngươi, cũng có chấm che chở ngươi." Đa tạ hoàng thượng. Diệp Bất Nôn đạm nhiên nói lời cảm tạ. "Hiên vương, ngươi hiểu dư lý, ngươi đi kiểm tra một chút, kia thái giám trung chính là cái gì độc?" Thẩm Vân giật mệnh lệnh thầm ngạ. Chương 13 Vạch Trần Cha Nam Tiện Nữ 10. Thẩm Ngạn tuy không muốn, nhưng vẫn là đến thái giám bên người, kiểm tra rồi một phen, sau đó bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, là kiến huyết phong hầu, nhìn dáng vẻ là ngất trong sau răng cấm, ở căn khai thời điểm, đồng thời cũng cắn chóp lưỡi, loại này độc dược, mấy cái hô hấp là có thể chí mạng. Kiến huyết phong hầu, mười loại độc dược chí nhất, danh như ý nghĩa, này độc một khi nhập huyết, liền vô sức mạnh lớn lao. Vốn dĩ đây là một cái thực hảo hám hại Diệp bất ngôn cơ hội, đáng tiếc, kiến huyết phong hầu thiền kim khó được, Diệp bất ngôn không có năng lực này mua, trực tiếp rửa sạch tội danh. Diệp tướng quân còn có chuyện nhưng nói thẩm vân giật lệnh giọng hỏi Diệp Húc. Diệp Húc vội túi đầu nhận sai, rất là đại nghĩa nói, thần trách lầm tiểu nữ, chỉ là thần không nghĩ nàng ị vào sùng ái, muốn làm gì thì làm, hại người lại hại mình. Thẩm vân giật lại là khinh thường hư một tiếng, ý đi hãy hắn xem. là sợ bởi vậy liên lụy toàn bộ diệp gia, muốn như vậy hy sinh diệp bất ngôn đi. Hoàng thượng, Thái giám tuy không phải diệp bất ngôn giết, nhưng hiển nhiên nàng có đồng lõa, là nàng uy hiếp thái giám, chỉ vì hãm hại thần đệ, châm ngòi chúng ta huynh đệ tình, còn thần hoàng thượng nắm rõ. Thẩm Ngạn nghĩ Thái giám cuối cùng một câu, vội vàng bắt lấy điểm này nói chuyện. Thẩm Vân giật mắt lạnh liếc Thẩm Ngạn, bất ngôn hay không có năng lực này có đồng lõa hãm hại Hiển văn, tin tưởng diệp tướng quân rất rõ ràng. Đương nhiên chẳng cũng không lại đi cha cha, này mười mấy năm tới bất ngôn lại như thế nào quá. Diệp Húc người một nhà đều buông xuống đầu, không dám nói nữa, tuy rằng ngược đãi thư nữ là mọi người đều biết sự, nhưng bị hoàng thượng nâng đến bên ngoài đi lên, không phải một chuyện tốt, đặc biệt là này trong đó, còn có hai cái chuột ra người. Diệp bất ngôn chậm rãi đi đến thẩm ngạn trước mặt, ngửa đầu cười nhìn hắn, "Vương gia, ta khuyên ngươi vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng." bằng không trong chốc lát mặt sẽ rất đau, càng là sẽ toàn bộ toàn thua. Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng kia nửa khuôn mặt bị kia máu tươi cấp hồ, lúc này lại cười như vậy giảo hoạt, như vậy càng giống một cái tớ lấy mạng lệ quỷ, cũng giống một cái kẻ điên. Kẻ điên? Diệp Bất Nôn ngươi người điên, không chiếm được bổn vương, liền tưởng hủy hoại bổn vương, ngươi cái độc phụ, bổn vương là tuyệt không sẽ làm ngươi thực hiện được. Hoàng thượng càng là che chở Diệp Bất Nôn. Thẩm Ngạn càng là muốn phá hủy nàng, nếu không một khi nàng lên làm hoàng hậu, với hắn thực bất lợi. Đối mặt Thẩm Ngạn vẫn nộ lên án, Diệp Bất Luân chỉ là trào phúng cười khẽ, vương gia cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình, lớn lên không bằng hoàng thượng, quyền thế cũng không bằng hoàng thượng, ngay cả kia trên giường sức chiến đấu cũng làm người chê cười, từ đâu ra tự tin, đủ ta phí tâm tư đi tính kế ngươi." Diệp Bất Luân một phen trào phúng nói, lệnh này nghiêm túc áp lực không khí. Tứ khắc nhẹ nhàng lên, không ít người nhịn không được cười lên tiếng. Mà Thẩm Ngạn còn lại là bị nàng lời nói cấp khí mặt đỏ lên, hai mắt giận trừng mắt Diệp Bất Nôn, tựa muốn phun ra hỏa giống nhau, thế nhưng như thế chửi đối hắn, càng là đem hắn nói không cử, càng là đáng chết. Nhưng rốt cuộc Thẩm Ngạn là vương gia, còn thượng có chút lý trí, sẽ không theo Diệp Bất Nôn nghênh kháng, đấu võ mồm ra. Hoàng thượng, Diệp Bất Nôn cấp thần đệ hạ mị hoan độc đồng thời Công chính mình dùng đại lượng mị hoan độc, xem liều thuốc nếu là không cùng nam nhân kết hợp, liền sẽ chết, hiện tại nàng còn sống, hoặc Diệp Bất Nôn tìm nam nhân giải độc, hoặc nàng là giả Diệp Bất Nôn, có mục đích riêng, sợ là biệt quốc gian tế, mong rằng hoàng thượng tìm thai ý y, cấp Diệp Bất Nôn kiểm tra thân thể, tuyệt không có thể làm nàng gian kế thực hiện được. Nói Diệp Bất Nôn cho hắn hạ độc sự, đã bị phá giải, mọi người cũng sẽ không lại tin tưởng cái này cách nói. Ta chỉ có thể đổi một cái cách nói, mà một nữ tử trinh tiết, cùng với biệt quốc danh thế, là làm nam nhân, làm hoàng thượng, nhất để ý sự, cũng là triều thần nhất sẽ không đồng ý sự. Hôm nay liền tính không giết chết Diệp Bất Nôn, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng làm hoàng hậu. Chương 14 bị nàng cường phác nam nhân lên sân khấu. Nghe thầm ngạn kiến nghị, Thẩm Vân giật nhăn lại lông đầm mày, lúc này hắn căn bản là không nghĩ tìm tòi nghiên cứu Diệp Bất Nôn có phải hay không tấm thân xử nữ. Hắn chỉ biết Diệp Bất Nôn có chí tôn Thiên Phú huyết mạch, có cái này huyết mạch không phải tấm thân sử nữ cũng không, cái gọi là hắn muốn chính là hậu thế cũng đều truyền thừa cái này huyết mạch. Chỉ là, Diệp Bất Nôn không phải sử nữ nói, muốn cưới nàng vi hậu, chỉ biết càng khó, thả hắn còn muốn thừa nhận các loại tin đồn nhảm nhí, tỉ như nhặt không biết cái nào nam nhân dạy dỗ. Nay đó nữ nữ, cũng đủ hắn đau đầu. Thầm ngạn nhìn Thẩm Vân giật biểu tình, biết lúc này đây làm đúng rồi. Không khỏi nhướng mày nhìn về phía Diệp Bất Nôn, muốn xem nàng hoảng loạn tái nhợt sắc mặt, nhưng nhìn đến chính là nàng còn đạm nhiên xoa miệng vết thương, không có chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi. Liên dường như, vừa rồi hắn theo như lời nói, cùng nàng không quan hệ giống nhau. Mà lúc này, Diệp Bất Nôn càng là ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, kia giàu hoạt ánh mắt như là một cái thợ săn, thấy được con mồi nhảy tới đảo tốt cự hố. Thầm ngạn chớp chớp mắt, lại xem Diệp Bất Nôn, thấy nàng rũ mắt Cắn chặt môi dưới, rất là sợ hãi bộ dáng, nghi thẩm, đây mới là một nữ nhân chưa lập gia đình mất đi trình tiết phản ứng, vừa rồi nhìn đến một màn, định là hắn ảo giác. Đối việc này, Thẩm Ngạn rất có nắm chắc, chắp tay lại lần nữa khẩn cầu, nữ tử hôn trước thất tình, đã là đại sĩ, huống chi diệp bất ngôn là hoàng thượng tưởng cưới hoàng hậu, càng hẳn là thận trọng. Vương gia đối ta ăn vào mỹ hoan chất độc hóa học lượng, cũng thật rõ ràng, không biết còn tưởng rằng là vương gia tự mình hạ liều thuốc đâu. Diệp bất nôn ngước mắt, cố ý vô tình nói. Thầm ngạn không nghĩ cùng nàng nói nhiều, sợ nhiều lời sai, sự thật như thế nào, thái y đi hệ nghiệp chứng, rõ ràng, thỉnh hoàng thượng thân trọng. Thầm vân giật không mở miệng, khiến cho không khí có chút đình trệ, Diệp liều huyển nhẹ liếc liếc mắt một cái quế di nương. Quế di nương minh bạch, vội dập đầu khóc lóc cầu đạo, nôn nhi bị thương, còn muốn tao này bôi nhỏ. Thần hoàng thượng cấp Nôn Nhi thỉnh thái Bí y chẩn bệnh nghiệp thân, gắng đạt tới còn Nôn Nhi một cái trong sạch chi thân. Diệp Húc Lanh thê nữ, chắp tay khẩn cầu nói, "Thần hoàng thượng còn Nôn Nhi một cái trong sạch chi thân." Nghe bọn họ nói, Diệp bất nôn nhịn không được mắt trợn trắng, câu này câu mang khóc gầm thần cầu, nhìn như vì nàng suy nghĩ, nhưng kỳ thật tự tự đều đem nàng hướng hố lửa đẩy. Thật đúng là thân nhân, đều vội vã đem nàng hướng chết hố. Thật sự quá vũ nhục người một nhà này ba chữ, nàng thật sâu hoài nghi, nàng không phải thân sinh. Thẩm Vân giật thật muốn phong bọn họ miệng, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn vô biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, vừa muốn mở miệng, liền nghe được bên ngoài thái giám sứ nói, ngự vương đến, quốc sư đến. Nghe thế sứ thanh, tựa xem diễn người giống nhau diệp bất ngôn, tức khắc khẩn trương thẳng thần đối, một đôi mắt đẹp, nhắm thẳng ngoại nhìn. Quốc sư Có phải hay không cái kia ở Hàn Băng động bị nàng cường pháp quốc sư? Bạch Lăng quốc chỉ có một quốc sư. Như thế mau, còn tại đây thời khắc ngấu chóp tới, này quả thực chính là muốn đổ nàng đường lui a. Nhắm lại trong nháy mắt kia bị san thành bình địa Hàn Băng động, kia đáng sợ sắc bén sát khí, diệp bất ngôn nháy mắt liền cảm thấy chính mình đầu ở trên cổ lung lay, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nàng vạn phần cầu nguyện, quốc sư nhận không ra nàng. Mà nàng càng muốn tại đây thời khắc ngấu chốt chứng minh chính mình vẫn là sữ nữ, nói cách khác, kia quốc sư tuyệt đối nhất chiêu đem nàng hoành thành tạt bã. Cái này quốc sư, quá hung tàn thật là đáng sợ. Chưng mười lăm không phải quốc sư, là ngự vương. Người còn chưa tiến, liền có một cổ cường đại khí tràng, đem có chút ồn ào náo động không khí, cấp áp chế thực kết lạng, theo kia trầm ổn tiếng bước chân đã đến, toàn bộ khí tràng càng là lạnh leo xuống dưới. Phảng Vật lập tức từ ngày nóng bước tới rồi mùa đông khắc nghiệt. Thật không hổ là quốc sư, khí chàng thập phần cường đại cũng đủ lạnh lẽo. Cùng kia hàn băng động lạnh lẽo, cảm giác là giống nhau. Diệp Bất Nôn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào né tránh này khủng bố quốc sư, lại cảm giác được một đạo cực lạnh ánh mắt dừng ở nàng trên người, tựa một phen băng đao, muốn đem nàng trong ngoài cắp mổ cái sạch sẽ, xem cái thông thấu, làm nàng không chỗ nào che giấu. Bị phát hiện không thành. Càng la trộn dạ, liền càng phải thản nhiên đối mặt, tin tưởng vững chắc chính mình không có đã làm thải thảo đạo tạc loại sự tình này. Diệp bất nguồn dung cảm thực thản nhiên theo lánh mắt dương mắt nhìn lại, lại là kinh diễm con ngươi rủ cho chặt lại, dường như trong ngáy mắt, trong thiên địa chỉ có kêu một mặt thân ảnh, lại không có bất luận cái gì người cùng vợ, có thể vào nắng mắt. Bạch đi hề phi dương, đĩnh bạc như ngạo trúc thân hình, hai lũ như tơ lũa tóc đen, rũ ở hai sườn, môi mỏng nhẹ nhấp. Chỉ là như vậy vừa đứng, liền tựa như một tòa người ngọc, nhìn hữu nhuyễn, kỳ thật cả người tản ra cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng, giống như không thể khinh nhờn tiên thần. Hoàn Mỹ, Diệp bất luôn không khỏi cảm thán, kinh diễm đem trầm dãi đi vào Bạch Đế Địa Mỹ Nam, lại lần nữa từ thượng đi xuống đánh giá, Hoàn Mỹ ngũ quan, như điêu khắc đường cong, cao lãnh cấm dục hơi thở, như vương giả khí thế, một thân màu trắng trường bào, càng là vì hắn tăng thêm không ít tiên khí. Chỉ là kia màu trắng trường bào hạ, lây dính điểm điểm huyết hồng, giống như nở rộ quyến rũ hồng mai, đem hắn này cao lãnh cấm dục, không thể xâm phạm hơi thở, nháy mắt cấp làm bẩn không ít. Nhìn đến này, Diệp Bất Nôn nhớ tới Hàn Băng động kia một cái chớp mắt, vội vàng rời đi đánh giá hai tròng mắt, không dám lại xem. Mỹ nam tuy đẹp, nhưng này hoàn hoàn toàn toàn chính là bị nàng cường pháp cốt sư. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Bất Nôn vội rũ xuống con ngươi, tối đầu phận không thể đào cái hố đem chính mình giấu đi, này tuyệt đối là quốc sư, bởi vì này khí thế, đi theo hàn băng động trong nháy mắt kia, quá mức tương tự, tuyệt đối sẽ không kém. Cái này quốc sư, nên sẽ không phát hiện là nàng cường pháp hắn đi. Cho nên lúc này là nhận ra nàng, sau đó tới bắt nàng cái này thải thảo đạo tặc, sau đó giết nàng. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, vẫn là trước lưu thì tốt hơn, ngược tra vả mặt sự, ngày sau rồi nói sau. Diệp Bất Nôn đang muốn khai lưu, lại thấy trước mắt Mỹ Nam đã tới rồi trước mặt, mà bên người Thẩm Vân giật, đã cười lớn đón đi lên, đại trưởng chính là đáp ở Mỹ Nam trên vai, anh em tốt bộ dáng, Tam đệ, ngươi nhưng đã trở lại, làm hoàng huynh thật là tưởng nhiệm a. Bạch Di Ly và Mỹ Nam hướng hoàng thượng chắp tay hành lễ, thanh âm thanh lãnh, thân đệ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vẫn an. Diệp Diệp bất ngôn nghi hoặc chớp mắt đẹp, nhìn trước mắt Mỹ Nam, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Này không phải quốc sư. Đây là ai? Hoàng thượng Tam đế, còn không phải là tinh nguyệt đại lục, uy danh Lansa, thả vẫn là đại lục đệ nhất mỹ nam ngự vương. Nói lên ngự vương, diệp bất luôn nhưng thật ra nhớ tới hắn một ít uy danh cùng truyền thuyết. Ngự vương Thẩm Chi Hàn, sinh ra ngày ấy thiên có dị tượng, ở liên tục 3 ngày mưa dền gió dữ, theo ngự vương sinh ra khóc nỉ non, trong thiên địa vạn trượng quang mang, mưa to cũng nháy mắt đỉnh, chân trời càng là có kim long bay lượn. Kia từng tiếng Long Minh, càng lạ như điểm lạnh giống nhau. Bởi vậy, thậm chí Hàn Liên bị Lao Quốc Sư xưng là Phúc Tinh, là thiên hạ chí tôn chân long, thả không chịu vây tinh nguyệt đại lục chân long, mơ hồ ngụ ý hắn sẽ thống nhất thiên hạ chân long thiên tử. Tiên hoàng tức khắc mặt rồng đại duyệt, liền phong hắn vị Ngự Vương, ý tứ ngự thiên hạ vị vương, sau chăng tròn khởi lại bị Lăng Tiêu Điện điện chủ, thân tuyển vị Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, hắn quang mang như thế nào đều ngăn không được. Ngự Vương 3 tuổi tu luyện huyền linh, 10 tuổi lĩnh ngộ thú hồn, 15 tuổi ngự văn thú, Bành Hoàng Sa quốc, Hàng Lam Việt quốc, năm nay cả là cùng được xưng bất bại vương quốc thương tử quốc, đánh ngang tay, chỉ có thể nói cùng. Cường siêu cường biến thái cường. Năm ấy 20 tuổi, liền như thế cường, lệnh nhân tâm sinh kính nể. Chẳng qua, hắn là Ngự Vương Thẩm Chi Hàn, kia bị nàng pháp gục cố sư, lại là cái nào? chưng mười sáu cái nào mới là nàng phác gục nam nhân. Còn đang nghi hoặc, lại thấy hoàng đế đã cùng ngự vương Hàn huyên song, nhìn về phía hắn bên cạnh người nam tử, quốc sư tối nay tới có chút vãn, chính là cùng kia sau núi tiếng vang có quan hệ bị người tập kích không thành. Nghe được quốc sư hai chữ này, Diệp bất nôn lại lập tức thẳng thắn sông lưng, dương mắt nhìn qua đi, sinh phong thần tuân lãng, hơi có chút phong lưu không kềm chế được, chỉ là xuyên đủ mọi màu sắc, thảo y vị thâm trường nhìn nàng cười. cười giống chỉ bắt được lao thử miêu. Nay thật là ở Hàn Băng động bị nàng cường pháp, phất tay gian liền di bình Hàn Băng động quốc sư. Lớn lên là mạo nếu tiên thần, chỉ là cùng kia Ngự Vương Thẩm Chi Hàn so sánh với, tức khắc giống như sao trời đối thượng hạ nguyệt, tức khắc có vẻ ảm đạm không ánh sáng, thả có một loại, Ngự Vương mới là cao cao tại thượng tiên thần, mà quốc sư là cái bị biếm hạ phàm điên khùng tiên thần. Hai người một đối lập, diệp bất ngôn nhưng thật ra cảm thấy Ngự Vương càng giống bị nàng cường phát người, mà Quốc sư là nàng ảo giác. Không có việc gì, chính là tu luyện thời điểm, bị một con động dục tiểu hồ ly cấp quấy rầy, linh lực đi thoảng, không cẩn thận đem Hàn băng động cấp di bình, bất quá kia chỉ tiểu hồ ly chạy. Quốc sư Đông Vương hi nói, cười tủm tỉm nhìn Diệp Bất Nôn, nhậm nàng đánh giá. Nghe được lời này, Diệp Bất Nôn nhịn không được nhướng mày, hắn cả nhà mới là tiểu hồ ly, nàng là bởi vì chúng mịn hoan động. Mới như vậy bụng đói ăn quảng hảo sao bằng không quý giá lần đầu tiên, là muốn để lại cho chân ái. Bất quá, ở Hàn Băng động người quả nhiên là quốc sư, chỉ là này nói chuyện, như thế nào có điểm vui sướng khi người gặp họa ngư khí, không có phía trước muốn giết người ngập trời sát khí a. Xác định nàng pháp cục người là quốc sư. Kia ngày sau tu luyện phải cẩn thận một ít, linh lực đi thoán rất là nguy hiểm. Sau núi nhiều động vật, thần vân giật không có nghĩ nhiều. Mạc La nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, ánh mắt dừng ở hắn màu trắng quần áo thượng, thấy mặt trên điểm điểm huyết hồng, rất là kinh ngạc, tam đệ đây là xảy ra chuyện gì sao quần áo thượng có huyết bị thương? Bị một con chạy trốn tiểu hồ ly huyết cấp dính vào. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, kia lánh lệ tinh mắt, như băng nhận giống nhau nhìn Diệp Bất Ngôn, thần đệ tiến vào nghe thấy cái gì trong sạch chi thân, chính là chuyện như thế nào. Diệp Bất Ngôn giống như một cái người ngoài cuộc, thả eo định đến thẳng tắp, Đối mặt Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo đánh giá ánh mắt, cũng dung cảm nhìn thẳng, Càng La chột dạ thời điểm, liền càng phải cùng đối phương đối diện, có vẻ chính mình có năng chắc. Chính là vừa nhấc mắt, cùng Thẩm Tri Hàn kia lẫnh lệ hai tròng mắt đối thượng, Mạc Danh không có tự tin, thật là chột dạ, không khỏi cúi đầu, nhìn kia áo bào trắng trên quần áo điểm điểm huyết hồng, Càng La chột dạ, không khỏi nhớ tới cường song nam nhân sau, nàng rơi xuống sử nữ huyết. Mặc kệ bị nàng cường phát nam nhân là ngự vương, vẫn là quốc sư, dù sao nàng coi như chính mình không đi qua Hàn băng đậu, thải thảo đạo tặc cũng không phải nàng, nàng không cần trộn hợp dạng. Thầm ngạn thấy tới cơ hội, suốt ruột mở miệng, diệp bất ngôn cho ta hạ mị hoan độc, nàng chính mình cũng ăn vào mị hoan độc, nhưng lúc này nàng trả đũa, hãm hại với ta, Hoàng Huynh cố ý cưới nàng vi hậu, một lòng che chở, ta không nghĩ Hoàng Huynh bị người che mắt hai mắt, Làm mục này tản hoa bại liêu chi thân, tâm tư dơ bẩn người làm nhất quốc chi mẫu. Lao Cố xưa qua đời khi, cấp thẩm chi hàn tính cuối cùng một quẻ, là nhân duyên quẻ, cụ thể hắn cũng không biết, chỉ biết Diệp Bất Nôn là thẩm chi hàn chân mệnh thiên nữ, có trợ giúp hắn trở thành chân long, bởi vậy phụ hoàng thiếu chút nữa cấp thẩm chi hàn cùng Diệp Bất Nôn tứ hôn, chỉ là trùng hợp Diệp Liễu Huyền cũng ở ngày đó sinh ra, thả sớm hơn Diệp Bất Nôn nửa canh giờ, này tứ hôn liền tạm thời gác xuống. Chương 17 giống nhau giống nhau, thế giới đệ tam. Sau lại phụ hoàng đến chết, đều không có lại cấp Thẩm Tri Hàn tứ hôn, hắn liền không hiểu trong đó ngọn nguồn, đại khái cảm thấy cái này chân mệnh thiên nữ là Diệp Liễu Huyền đi. Bất quá lúc này Thẩm Tri Hàn xuất hiện đúng là cơ hội tốt, chỉ cần hắn có một tia dạ tâm, liền sẽ cưới Diệp bất ngôn, Thẩm Tri Hàn hiện tại một tay che trời, hoàng huynh không đồng ý cũng không có biện pháp, mà Thẩm Tri Hàn là cái không gần nữ sắc tàn bạo giả. Diệp Bất Ngôn gã tiến ngự vương phủ, đã có thể tương đương tử lộ một cái, hoàn toàn không cần hắn ra tay. Thẩm Ngạn đánh một tay hảo bản tính. Thẩm Vân giật nhưng thật ra tưởng cái lại thầm ngạn nói, nhưng lại không biết như thế nào cái lại, bởi vì hắn hy vọng Thẩm Chi Hàn nghe thế một phen lời nói sẽ càng thêm ghét bỏ Diệp Bất Ngôn, như vậy liền không ai cùng hắn đoạt người. Tạm thời, chỉ có thể ủy khuất một chút Diệp Bất Ngôn. Vị Hoan độc Thẩm Chi Hàn nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt. bất lệnh nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn xem, trong lốc vang lên hắn ở Hàn Băng động đi nhiệt khí, kia khàn khàn trầm thấp thanh âm, "Anh em, mượn ngươi thân thể cởi xuống độc." Lúc ấy hắn lợi dụng Hàn băng đi trong cơ thể thiên âm hỏa, tuy vô pháp núc nick, nhưng ngũ quan lại là nhanh nhẹ thực, kia thanh âm khàn khàn càng là nhớ vào cốt tủy, hận không thể bóp chết thanh âm chủ nhân. Cho nên, xâm nhập Hàn băng động, xâm hại hắn, cướp đi hắn đồng tử chi thân. Lúc gần đi còn muốn đùa giỡn hắn một phen người, chính là trước mắt cái này xịu bắt quái, Diệp Bất Luân. Thật hảo. Thật hảo, như thế mau khiến cho hắn tìm được nàng. Hắn sẽ làm nàng vì thế trả giá đại giới, sống không bằng chết. Diệp Bất Luân bị như vậy hung ác nhìn chằm chằm, cũng không cam lòng yếu thế chừng trở về, làm gì? Nàng lại chưa cho hắn hạ mị hoan động, cường cũng không phải hắn, đến nỗi dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Ai en sợ ai? Nang Diệp bất ngôn nhưng chưa từng sợ qua ai. Đông Phương Hi cười tủm tỉm nhìn Diệp Bất Ngôn, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách tiểu hồ ly muốn xâm hàn băng động. Nguyên lai là chúng mỹ hoang động, khó trách như thế có can đảm, dám đối với Ngự Vương Bá Vương ngẩng thượng cùng." "Thú vị." Đối với Đông Phương Hi nói, Diệp Bất Ngôn là đã hiểu, nhưng người khác lại là không hiểu, Thẩm Vân giật khó hiểu hỏi, "Này cùng tiểu hồ ly có cái gì quan hệ?" Đông Phương Hi thu hồi ánh mắt, Dường như Sở Thiên Hạ không loạn dường như mà miệng, nghe nói Trúng Mị Hoan độc, vô nam nhân, khó hiểu độc không biết Diệp cô nương, lúc này là giải độc sao? Diệp Bất Nôn nhìn cười giống chỉ hồ ly Đông Phương Hi, cũng nheo lại hai trong mắt, cười hì hì, Mị Hoan độc làm cơ bản nhất mị dược, giải không được là tài trí bình thường, là lừa gạt nữ tử hủy thân rắc rưởi thủ đoạn. Đối này, mọi người xôi nổi tỏ vẻ, Diệp Bất Nôn thật lớn khẩu khí. Giải không được đều là tài trí bình thường. Đây là đem nhiều ít y giả sư, luyện dược sư đều cấp hung hăng đạp lên dưới chân. Ngô Xuân, cho chính mình tiêu nhiều ít cừu hận. Đầu tiên kéo cừu hận đó là Thẩm Ngạn, chính hắn dùng mị hoan độc, lại là dùng nữ nhân giải độc, nói như vậy, quả thực chính là đem hắn ghim trên cổ sỉ nhục, hung hăng quất. Khí hắn xanh cả mặt, nộ mục nhìn thẳng gạt ghét, Diệp Bất Nôn, ngươi hảo cùng vọng. Diệp Bất Nôn cười khiêm tốn xoa tay, giống nhau giống nhau, thế giới đại tam Đông Phương Hi không khỏi cười ra tới, thu được Thẩm Chi Hàn lạnh leo ánh mắt, vội thu liễm cười, chỉ có thể thống khổ đem cười cất nghẹn trở về. Nếu Cường Phác Ngự Vương chính là Diệp Bất Ngôn nói, kia sư phụ kia nói nhân duyên quẻ liền không sai, Diệp Bất Ngôn là Thẩm Chi Hàn chân mệnh thiên nữ. Như thế thú vị, không ấn kịch bản ra bài nữ tử, đối thượng vạn năm băng sơn Ngự Vương, kia sẽ phát sinh cái gì thú vị sự lại sẽ sát ra cái dạng gì hoa hoa. Hắn thực chờ mong. Chương 18 Ngự Vương cùng Diệp Bất Nôn hôn sự. Thầm ngạn lại bị khí thẳng rậm chân, thật muốn không màng tất cả, đem Diệp Bất Nôn bắn cho chết, xong hết mọi chuyện. Khẩn cầu hoàng thượng sai người cấp Diệp Bất Nôn nghiệm minh chính bản thân, thân đệ thập phần khẳng định, nàng chính mình dùng chính là gấp 3 mị hoan độc, phi nam nhân không thể giải độc, lúc này nàng còn sống, định là tìm nam nhân phá thân, giải độc. Hoàng thượng muốn nắm rõ, tuyệt đối không thể làm bực này dơ bẩn người, vào hầu cùng Loạn ta hoàng thất huyết mạch, hủy ta Bạch Lăng Giang Sơn. Như thế tự tự cần thiết, vì hoàng thượng suy nghĩ, vì Giang Sơn suy nghĩ, thật là kích thích nhân tâm đều đi theo sôi trào. Ma Diệp bất ngôn nhịn không được mắt trợn trắng, sâu kín nói, loạn ta hoàng thất huyết mạch, hủy ta Bạch Lăng Giang Sơn, như thế vì hoàng thượng suy nghĩ, thật không hổ Hiền Vương, cái này phong hào, bất quá ta một cái phế tài tiểu nữ tử, nào có này năng lực? Hiền Vương không khỏi cũng quá xem trọng ta. Lời này vừa ra, bổn nhân thậm chí hàng trở về, mà có chút sắc mặt tốt thầm vân giật, tức khắc lại trầm hạ mặt, lạnh lùng nhìn thầm ngạn. Thầm ngạn tự biết lời nói sai, vội vàng quỳ nhận sai, thân đệ chỉ là bị Diệp Bất Nôn cấp khí mất đi lý trí, một lòng tưởng giữ gìn hoàng thượng mặt mũi, mới nóng vội khẩu mau, "Thỉnh hoàng thượng thứ tội." Hoàng thượng vốn là ngờ vực hắn, phóng bị hắn, Diệp Bất Nôn lời này vừa ra, khiến cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ sợ hoàng thượng đối hắn cảnh giác càng nghiêm trọng. Hắn nhất định phải giết chết Diệp Bất Nôn cái này tai họa. Thẩm Vân giật sắc mặt càng thêm thâm trầm, cấp Diệp Bất Nôn nghiệm thân việc này là tránh không khỏi đi, nhưng lúc này Thẩm Chi Hàn tại đây, chẳng sợ Diệp Bất Nôn không phải tấm thân xử nữ, cũng không thấy đến là một kiện chuyện xấu. Thiếu chút nữa cùng Diệp Bất Nôn có hôn ước Thẩm Chi Hàn, ghét bỏ nàng, mà hắn cái này thân là hoàng đế, như cũng không dời không bỏ, thậm chí ôn nhu tương đãi. đỉnh có thể cho chính mình lưu một cái trọng tình trọng nghĩa hảo thanh danh. Nhưng tổng phải có người tới khai cái này khẩu. Tam đệ, Diệp Bất Nôn thiếu chút nữa tứ hôn với người, không biết ngươi như thế nào xem Thẩm Vân Dật hảo tâm dò hỏi thẩm chi hàn ý kiến. Nghiệm vừa lúc giải hắn nghi hoặc. Đông Phương Hi không sợ sự đại, cũng đi theo mở miệng, này cần thiết nghiệm, lần này Ngự Vương trở về, đó là vì cùng Diệp Bất Nôn hôn sự, ra bực này sự, tất nhiên không thể lừa gạt qua đi. nhất định phải nghiệm. Tam đệ cùng bất ngôn hôn sự Thẩm Vân giật sắc mặt, tức khắc gầm trầm xuống dưới. Đông Vương Hi gật đầu, việc này trong chốc lát lại nói, hiện tại trước chứng minh diệp bất ngôn trong sạch quan trọng. Trong chốc lát nếu là chứng minh diệp bất ngôn pháp gục Thẩm Chi Hàn, định khó thoát vừa chết, hắn vừa lúc bảo nàng một mạng, sau đó xem hai người bọn họ sắp ra cái gì hỏa hoa tới, băng sơn ngự vương cũng là thời điểm nên sống giống cá nhân. Thẩm Vân giật mặt tâm trầm. Lệnh lùng nói, thỉnh thai y đi hề. Hắn tưởng cưới Diệp bất ngôn vi hậu đồn đãi, đã truyền ba tháng, mà thẩm chi hàn lại ở ngay lúc này trở về, vẫn là vì cùng Diệp bất ngôn hôn sự. Nay căn bản chính là cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ cũng là vì lao quốc sư tiên đoán, mới muốn cưới xấu xí vô dụng Diệp bất ngôn. Nay thẩm chi hàn quả nhiên giã tâm không nhỏ, thật hối hận không có thể trừ bỏ hắn. Lúc này đây, mặc kệ là xuất phát từ Diệp bất ngôn trí tôn thiên phú huyết mạnh, vẫn là lão cố sư tiên đoán, hắn đều phải được đến diệp bất ngôn, bằng không liền hủy diệt. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm tiên đoán trở thành sự thật. Diệp bất ngôn nghe ngốc, như thế nào lập tức cùng Ngự Vương cũng có quan hệ, đều là vì nàng chí tôn thiên phú huyết mạch. Chí tôn thiên phú huyết mạch ngạn ý, có như thế thần kỳ một đám đều không mặt, tất cả đều cớ muốn nàng. Toàn gia huynh đệ, mỗi một cái thứ tốt. Thậm chí Hàn Mắt Lạnh dò hỏi Đông Phương Hi. Bổn vương sao lạ vì hôn sự trở về. Chương 19 Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn côn thượng một. Lúc này, ở đây 10, trong lòng đều có từng người tiểu tâm tư. Thẩm Ngạn thập phần khẳng định Diệp Bất Nôn không phải tấm thân xử nữ, tin tưởng vững chắc kết quả ra tới chính là nàng chết. Thẩm Vân giật chỉ do dự sẽ, liền vô thanh vô tức phân phó thái giám tổng quản đi xuống. Thẩm Chi Hàn mắt lạnh liếc Diệp Bất Nôn, tựa xem một cái người sắp chết. Đông Vương Hy như cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, hận không thể lại thêm mấy cái hỏa. Chỉ có nhất hẳn là có tâm tư, có ý tưởng diệp bất ngôn, thản nhiên mà đứng, tựa này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ dường như. Quỷ dị sau một lúc lâu, thực mau một người mặc thái y quan phủ trung niên nhân tiến vào, thần tham kiến hoàng thượng. Thẩm Vân giật nhìn hắn một cái, thái y kia chính, cấp bất ngôn bắt mạch nghiệm hạ thân tử, hay không còn tống thân xử nữ, cần phải thật thành trả lời. Dẵng, có nửa điểm khi quân, chết. Tuân. Thái Úy Gia đang đứng lên. Thẩm Vân giật sai người chuyển đến ghế, Lam Diệp bất ngôn ngồi xuống, Thái Úy Gia chính bắt đầu bắt mạch, mọi người nhón chân mong chờ, không khí cũng tức khắc khốc hận trướng lên. Diệp Bất ngôn, lúc này đây ngươi chết chắc rồi, Thẩm Ngạn cắn răng oán hận nói. Bị bắt mạch, Diệp Bất ngôn như cũ bằng phẳng, ngẩng đầu cười nhìn Thẩm Ngạn, Hiền Vương thật đúng là một lòng nóng trông ta chết, như thế thật đúng là có chút gánh không dậy nổi. Hiền lương thông tuệ khích lệ. Thẩm Nạn bị kích thích cắn răng, bổn vương Hiền lương thông tuệ là đối ba cánh, há là đối với người như vậy một cái không biết liêm sỉ tiện nữ nhân. Diệp bất luôn liên tục tán đồng gật đầu, vương gia nói chính là à. Ha ha ha. Mọi người cười vang một mảnh, đem khẩn trương không khí đều cấp điều độc lên. Nghe kia chói tai tiếng cười, Thẩm Nạn tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Hiền lương thông tuệ cái này từ là dùng để hình dung nữ tử. Mà Hán Đường Đường tám thước nam nhi thế, nhưng bị Diệp Bất Nôn như thế hình dung. Đang chết Diệp Bất Nôn, thầm ngạn đem kia đầy ngập lửa giận cấp hấp xuống tới, hỏi con ở bát mạch thái y y chính, thái y y, kết quả như thế nào? Diệp Bất Nôn là người sắp chết, khiến cho miệng nàng ra quá đã guyền, Hán Đường Đường vương ra không cùng một cái tiện nhân sói so đo. Thái y y chính nhìn kia tinh tế gầy yếu thủ đoạn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Diệp Bất Nôn, thấy nàng cười vẻ mặt bằng phẳng. Thu hồi tay, nhìn thoáng qua Thẩm Vân giật, trầm mặc không nói. Thái úy An ngay nói thật là được. Diệp Bất Luân đem tay áo cấp thả xuống dưới, che đậy kia nhỏ yếu thủ đoạn. Thái úy cứ việc nói, chấm xá ngươi vô tội. Thẩm Vân giật một mở miệng, Thái úy chính liền cùng được bất tử kim bài giống nhau, chắp tay bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, Diệp nhị cô nương, phi tấm thân sử nữ. Dứt lời. Oanh. Lạnh gấu xương sát khí, tức khắc tùy ý phi dương. Xát khí nơi đi qua, tựa cường đại ác khí, sử mọi người tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân run rẩy, chịu đựng không được, liền bang bang quỳ xuống. Lam bị công kích chủ yếu mục tiêu, diệp bất luôn liên quan ghế dựa, đều bay đi ra ngoài, kia trường ghế dựa nháy mắt hóa thành bột phấn, mà nàng càng là thật mạnh nện ở bậc thang, sau đó lăn xuống xuống dưới, trọng thương khiến cho nàng mãnh liệt ho khan, một ngụm máu tươi càng là tùy theo phun tới. Còn sống? Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn Diệp Bất Ôn, giơ tay linh lực như gió xuáy, tái hiện hắn lòng bàn tay. Đông Phương Hi là ở đây, còn có thể hô hấp tự nhiên, không chịu hạn chế, thấy vậy, hắn vội vàng ngăn ở trước mặt, Ngự Vương bình tĩnh, không thể giết tiểu hồ ly. Hắn nào biết Thẩm Tri Hàn phản ứng như thế lại, thế nhưng trực tiếp ra tay giễu người, này quả thực muốn mệnh a. Cứ ngay hôm nay, hắn liền phải giết cái này nữ tặc, một huyết hắn thất thân sĩ nhục. Trước hai mươi thẩm chi hàn cùng diệp bất nôn côn thượng hai. Đông Phương Hy mánh liệt lắp đầu, không được, ta phải che chở nàng, tiểu hồ ly không thể giết, muốn sát, trước giết ta. Hắn chính là bị sư phụ trước khi chết di ngôn, đến giúp A Hàn cái này đầu gỗ, che chở hắn chân mệnh thiên nữ, chỉ có nàng tồn tại, A Hàn mới có thể tồn tại. Cúc ngay thẩm chi hàn lạnh léo nhìn Đông Phương Hy, một độ ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Đông Phương Hy kiên quyết không cho. Diệp Bắc luôn khổ mau không hết, mới cảm thấy chính mình hoãn quá khí tới, nếu không có có người che chở nàng, vừa mới kia nhất triều, nàng tuyệt đối bị trụ thành cha hôi. Vậy ngươi, cũng chết. Dứt lời, lòng bàn tay linh lực nháy mắt biến, một con cự hổ đột nhiên hiện hành, hung mạnh hướng tới Đông Phương Hi đánh tới, không, có chút nào lưu tình. Nhìn phác lại đây cự hổ, Đông Phương Hi vội lắc mình tránh đi, giống giận, ngươi tới thật sự a. Vì cái nữ nhân Thế nhưng Triệu Hoán Thượng cổ thú hồn bạch trạch tới công kích hắn, có thậm chí hẳn như thế làm tốt huynh đệ sao? Không ai ngăn trở, Thẩm Chi Hàn lòng bàn tay linh lực gió xoáy, nháy mắt mà ra, hóa thành một phen lưới dao sắc bén, cắt qua hư không, veo thẳng bức diệp bất ngôn. Lại là nhất chiêu phải giết hết sức. Hôm nay nếu là không cho ta tấu cái này Vương Bất Đạn, lão nương liền không làm. Nhìn thằng đánh mà đến lưới dao sắc bén, diệp bất ngôn lập tức quay cuồng thân mình tránh đi. Nhưng kia lưỡi dao sắc bén lại hình như có sinh mệnh giống nhau, xoay cái cong, lại thứ hướng về phía Diệp Bất Ngôn, nhìn dáng vẻ, nếu nàng bất tử, chuyện không thiện bãi cam hưu. Nửa nén hương, có thể hay không tấu đến, xem ngươi bản lĩnh. Trong góc nói âm vừa ra hạ, Diệp Bất Ngôn suy yếu thân mình, tức khắc tràn ngập lực lượng, nhìn lại lần nữa bay tới lưỡi dao sắc bén, vô hại mắt đẹp nháy mắt biến lẫm lệ, giơ tay dõng nhiên nắm lấy, ngay sau đó đem chi xé nát. Nhìn đến Diệp Bất Nôn tay không đem hắn cô độc mà ra lưỡi dao sắc bén xé nát, thậm chí Hàn Hơi trò mi, "Ừm, đây là phế tại Diệp Bất Nôn." Đắc Miêu thậm chí Hàn ngươi có bệnh à, lão nương có phải hay không xử nữ quan ngươi đánh rắm, đến nỗi chỉnh ngươi nữ nhân hồng hạnh xuất tưởng giống nhau giết ta sao?" Nghe phẫn nộ rít gào, nhìn khí thế như hồng, huy quyền lại đây, giống như thay đổi một người Diệp Bất Nôn, thậm chí Hàn nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt, lắc mình mà ra, Đôi tay huyền hoa ra mấy chục chỉ lợi kiếm, đem nàng vây quanh. Hôm nay, phải giết nàng. Diệp Bất luôn nhẹ liếc mắt một cái, nâng lên mảnh khảnh đôi tay, sau đó đem vây quanh nàng mấy chục đem lợi kiếm, tựa niết ngọn vật giống nhau, ở trong tay tạo thành một đoàn phế linh, ném hướng về phía Thẩm Chi Hàn. Ta thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chết nam nhân, hôm nay ta liền phải béo tấu ngươi một đốn, quả ngươi là ngự vương, vẫn là lui vương. Thẩm Tri Hàn lắc mình tránh đi, lại dương mắt Diệp Bất Nôn đã như một phen lợi kiếm, mang theo chém chết thiên địa khí thế, chiếu hắn mà đến. Hảo cường linh lực, hảo cường khí thế. Nay không phải Diệp Bất Nôn, vậy càng đáng chết hơn. Thẩm Tri Hàn sát khí càng sâu, ra chiêu càng là hung ác, tuyệt sát, chiêu chiêu thẳng bức Diệp Bất Nôn yếu hại. Cường đại linh lực, còn có một con thượng cổ thú hồn, này tương đương tứ đại siêu cường giả ở đánh nhau, trừ bọn họ ở ngoài Còn lại người tất cả đều bị linh lực cấp lan đến, càng là bị buộc nhắm lại hai mắt, thấy không rõ cái gì chẳng huống. Chỉ nghe kia vèo vèo cắt qua hư không thanh âm, cảm giác kia cường đại linh lực, liền có thể biết đây là một hồi cỡ nào đáng sợ đánh nhau. Duy sợ, kia cường đại đáng sợ linh lực lan đến gần bọn họ, đưa bọn họ vênh thành cặn bã. Không biết bao lâu, chỉ nghe được vênh một tiếng, toàn bộ đại địa đều tùy theo run tăm run, kia tùy ý phi dương linh lực Cung nháy mắt hướng bốn phía tan đi, phanh phanh phanh vang lên, cung tưởng tức khắc sập một mảnh. Chờ mê mắt linh lực cho bụi tan đi, mọi người dương mắt nhìn lại. Chương 21 Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Nôn côn thượng ba. Thẩm Tri Hàn thúc thủ mà đứng, một mạt toái phát, tùy theo mà rơi, mà hắn đối diện đứng chính là quốc sư Đông Phương Hi, dỡ thở dốc không thôi, sắp tắt thở giống nhau Diệp Bất Nôn. Lúc này, cũng mới biết được, ở bọn họ đánh lên trong nháy mắt, liền nổi lên kết giới. Vừa rồi cường đại linh lực đem kết rồi bắn cho tạc, mới lan đến gần bọn họ. Cho nên, đây là Ngự Vương cùng Quốc sư một hồi chiến đấu. Ngự Vương, nàng không thể chết được. Đông Vương hi túm mặt, trầm giọng nói. Diệp Bất luôn mệt thảng thở dốc, nhìn sát khí chưa giảm thẳm chi hàn, tức giận dựng lên, thẳng mắng, ngươi có tật xấu a, lão nương có phải hay không hoang hoa khoe nữ quan ngươi đánh, dám nói nữa, làm gì không đợi ta biện giải? Ta cái hoa cúc đại khuê nữ ta bị bôi nhỏ, nhất muốn giết người chính là ta, mới đối hảo đi. Cái kia thái y ghi hề mới vừa nói xong, này có thật xấu ngự vương, liền trực tiếp ra tay giết nàng. Tuy rằng nàng đã phá thân, nhưng nàng đã sớm đoán được thẩm ngạn sẽ lấy nàng trinh tiết xẻ ra chuyện, cho nên nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, trừ phi là có người băng nàng, mới có thể nghiệm chứng nàng không phải hoàng hoa khuê nữ. Cái này thái y ghi chính kẻ hèn bắt mạch. Liền tưởng chứng minh nàng không phải hoàng hoa khuê nữ Căn bản không có khả năng Thái y thì chính nói dối Đông phương hy mắt lẽ liếc diệp bất ngôn Thân là thải thảo đạo tặc như thế mặt không đổi sắc Nói chính mình là hoa cúc đại khuê nữ Liền không trột dạ sao Người đáng chết Thấy thẩm chi hàn còn muốn ra tay bộ ráng Thẩm vân giật vội chạy đến diệp bất ngôn Lấy hoàng đế chi huy che chở nàng Tam đệ Bất ngôn là chấm muốn cưới người Hôm nay việc nàng là người bị hại Cho dù nàng không phải hoàng hoa khuê nữ, chấm cũng muốn cưới nàng, cho nên liền không nhọc phiền tam đệ nhọc lòng. Thẩm Tri Hàn liếc bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cổ Đau Khổ kiên trì diệp bất ngôn, thật sâu nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay. Thấy vậy, Thẩm Vân Dật cùng Đông Phương Hi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sợ Thẩm Tri Hàn không bán mặt mũi cho bọn hắn. Có tật xấu diệp bất ngôn sủi lơ ở Đông Phương Hi trong lòng ngực. Ngự Vương mới là thật sự hung tàn, cũng thật là ứng kia một câu, tàn nhẫn thích giết chóc. Nhìn Diệp Bất Nôn có chút không thở nổi, Thẩm Vân giật gấp giọng gào hét, Thái úy liễu, mau cứu Bất Nôn. Tuân. Thiếu chút nữa bị lan đến Thái úy y chính, té ngã lộn nhào lại đây. Thẩm Nạn sao chịu buông tha lần này cơ hội, vội nói, Hoàng thượng, Diệp Bất Nôn không phải hoàng hoa khuê nữ, tối nay việc, định nàng tính kế, về tình về lý, về công về tư. đều nên ban chết Diệp Bất Nôn. Nay mới vừa xuyên qua trọng sinh mới ngắn ngủn hai cái canh giờ, liền tao ngộ như thế nhiều chuyện, Diệp Bất Nôn bảo tính tình, rốt cuộc cắn không được. Nhưng đi ngươi đại gia đi. Diệp Bất Nôn nhìn thầm ngạn, nếu không có lúc này nàng suy yếu không đứng được, thật muốn một chân đá hắn cái đoạn tử tuyệt tôn. Mọi người xôi nổi tối đầu, này Hiền Vương đại gia chính là hoàng tộc gia, Diệp Bất Nôn ngươi đây là tìm chết. Diệp Bất Nôn, ngươi nhục mạ hoàng thân. rồi thêm nhất đảng. Diệp Bất Luân lời đi để ý cho nàng thêm tội danh thảm ngạ, ngẩng đầu hỏi Đông Phương Hi, "Uy, có hay không dược?" "Cái gì dược?" Diệp Bất Luân bạo tính tình gào thét, "Vô nghĩa, đương nhiên là treo lão nương một ngụm tiên khí dược, bằng không tới cái độc dược sao? Lại không treo nàng một hơi, nàng mau ngất đi rồi, một vượng, cũng chỉ có thể mặc người xâu xé. Lãng phí nàng như thế nhiều thời gian, như thế nhiều tinh lực" đều là cái kia tật xấu vương gia làm hại, nàng nhớ kỹ hắn, chờ nàng cương đại lên, thế nào cũng phải cũng giết chết hắn. Nàng chính là thực mang thủ. Thu này, nàng là nhất định phải báo. Thẩm Chi Hàn, ngươi cấp lão nương chờ. Chương 22 Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn côn thượng 4. Có. Đông Phương Hi trực tiếp lấy ra chính mình chân quý ngũ phẩm tinh lực đan, trực tiếp tắc Diệp Bất Nôn trong miệng, có thể căng nửa canh giờ. Lúc này đây, A Hàn cùng Diệp Bất Nôn, chính là kết thủ lớn. Chân mệnh tiên nữ, hắn đã dự kiến A Hàn truy thê lộ từ từ. A Hàn cũng là thời điểm bị tỏa tỏa nhuệ khí. Như vậy bao lớn một viên thuốc viên, thiếu chút nữa ngăn Diệp Bất Nôn, bất quá mới vừa và bụng, tức khắc huyết giá trị tăng trở lại, cả người đều tinh thần hữu lực lên. Hào Đan dược. Diệp Bất Nôn một cái khuỵu tay, liền phá khai Đông Vương Hi, đi đến thai y chính trước mặt, trực tiếp loát nổi lên tay áo. Mở ngươi mắt cho nhìn xem, tỉ tỉ ta thủ cung xa hồng không hồng. Đông Phương Hy xoa bị đâm đau ngực, nhìn Diệp bất ngôn, thiển nướng mày, chỉ sợ đây mới là nàng gương mặt thật đi. Một cái lạnh như băng, một cái liệt như hỏa, thật đúng là tuyệt phối đâu. Thái y thì chính dương mắt liền nhìn đến kia nhỏ yếu cánh tay thượng, thình linh một viên màu đỏ thủ cung xa, tức khắc ngây ngẩn cả người. Này sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng đế Thẩm Vân Giật. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào khả năng còn có thủ công sa, ngươi tuyệt đối dùng nam nhân giải độc, ngươi không có khả năng là xử nữ." Thẩm Ngạn không tin lắc đầu, hắn thập phần tin tưởng chính mình hạ liều thuốc, hơn nữa vẫn là phát tác thời gian, Diệp Bất Nôn liền tính sẽ luyện giải dược, cũng căn bản là không kịp. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là cùng nam nhân kết hợp. Diệp Bất Nôn chưa hết giận, lại chạy đến thẩm chi Hàn trước mặt, đối mặt gần 1m9 hắn, chỉ có thể giơ lên chính mình tay. Tiến đến trước mặt hắn, cũng mở đôi mắt đẹp nhìn xem, thủ cung sa, chỉ có thiếu nữ mới có thủ cung sa. Ở nàng hai tròng mắt chạm được Thẩm Tri Hàn kia lạnh lẽo mang sát khí ánh mắt kia, diệp bất ngôn dây túng sữa miệng. Hiện tại nàng là kẻ yếu, nàng trước túng, chờ nàng cương đại lên, liền không túng, trực tiếp tấu hắn. Nữ tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thẩm Tri Hàn mắt lạnh đánh giá diệp bất ngôn, càng là dùng linh lực dò xét thân thể của nàng. Cùng vừa rồi đại chiến so sánh với, nàng lúc này không hề linh lực, nhược cùng thảo dường như gặp lại là có thể đoạn. Nếu không có xác định vừa rồi vơ người khác, cùng hắn giao chiến đích sắc thật là trước mắt Diệp Bất ngôn, hắn đều phải sinh ra hoài nghi nàng có phải hay không bị người đánh cháo. Diệp Bất ngôn bị hắn xem, chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ cánh tay, giây tiếp theo là có thể bị hắn cấp bẻ gãy, vội thu trở về, thấy rõ ràng không, ta là thiếu nữ. Cái này thủ cung sa Nàng cố ý tìm dược, điểm đi lên, trong khoảng thời gian ngắn, dựa không sạch. Nếu là chiêu này không được, nàng còn có hạ chiêu, dù sao hôm nay nàng làm đủ chuẩn bị, chính là không chuẩn bị tốt, sẽ bị như thế cái tật xấu vương gia cấp theo dõi. Mới vừa sống lại, liền gặp phải như thế cái bệnh tâm thần, quả thực đổ tám đời vận xui đổ máu. Ai sai xử ngươi thậm chí Hàn Mắt lạnh nhìn về phía Thái y y giả chính. Thái y y đang bị xem một run run. liên liếc, liếc mắt một cái thẩm Vân giận, sau đó vội quỳ xuống nói: "Là hiền vương, thần muốn sống." Ngươi ngậm máu phun người thầm ngạn khí nổi trận lôi đình, quả muốn đánh người, cái kia thái y y viện thái giám, hắn nhận, nhưng thái y chính nơi nào là hắn dám đi sai xử. Thẩm Vân giật duỗi tay ngăn cản tưởng đánh người thầm ngạn, lạnh giọng nói: "Hôm nay việc, dừng ở đây. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ có chuyện quan trọng bẩm báo." Diệp Liễu Huyền đứng ra, tuyền nhu thanh âm Đánh gãy thẩm vân giật nói, thẩm vân giật không kiên nhận như mày, hắn còn không có đồng ý, diệp liêu huyển đã lập tức nói ra, bất luận nhị mội thủ cung xa thật giả, nhưng diệp gia nữ chưa từng điểm quá thủ cung xa. Ha diệp bất ngôn ốc, cổ nhân không đều ái điểm thủ cung xa này ngoạn ý sao. Diệp liêu huyển yêu thương nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, sau đó tỉ mội tình thâm nói, thần nữ may mắn tìm đến một gốc cây nữ tử hoa, cần là thiếu nữ nữ tử máu tươi một chén tới. Liên có thể nở hoa, thần nữ nguyện dâng ra này hoa, hoàn toàn còn nhị muội một cái trong sạch. Chương 23 lấy huyết uy hoa 1. Diệp Bất Luân dương mắt nhìn Diệp Liễu Uyển, thật là một cái hảo tỉ tỉ, rõ ràng chính là muốn hại nàng, nhưng lại biểu hiện ra vì chứng minh nàng trong sạch, làm ra như thế đại hi sinh. Thật là thật lớn một đóa bạch liên hoa, xem ra có chơi. Chấm nói, hôm nay việc, đến đây vị thế Thẩm Vân dật hoàn toàn lạnh mặt. Thân là vương giả uy nghiêm, càng là pháp gia. Diệp Liễu Huyền vội quỳ xuống, thân nữ nhất định phải còn nhị muội một cái trong sạch, nếu là đêm nay không nói rõ ràng, kia nhị muội chắc chắn gặp đồn đại vớ vẩn. Hoàng thượng nếu là thật sự yêu thương nhị muội, liền càng hẳn là chứng minh nàng trong sạch. Thẩm Nạn càng là bắt lấy cơ hội này, cũng đi theo quỳ xuống tới cầu đạo. Hoàng thượng, tối nay việc không ngừng liên quan đến Diệp Bất ngôn, cũng về hoàng thất mật ngụ. Chỉ cần xác nhận Diệp Bất Nôn là hoàn bích chi thân, với ngài với mọi người đều có chỗ lợi, tuyệt đối không thể làm Diệp Bất Nôn như thế lừa dối qua đi. Loạn Hoàng thất liên mạch, Thỉnh Hoàng thượng thận trọng. Diệp Húc hiệp thê nữ đi theo quỳ xuống tới, Thỉnh Hoàng thượng thận trọng. Thỉnh Hoàng thượng thận trọng. Trong lúc nhất thời, trừ Bỏ Thẩm Chi Hàn cùng Đông Vương Hi, cùng với Diệp Bất Nôn ở ngoài, ở đây tất cả mọi người quỳ xuống tới thành cẩu. Thẩm Vân giật bị chọc tức không nhẹ, nhưng ai làm hắn muốn cưới Diệp Bất Nôn? Kia hôm nay hắn nhất định phải đến che chở nàng, chẳng sợ không phải Hoan Bích chi thân, kia cũng đến che chở. Bất ngôn, ngươi muốn nghiệm sao chứ nghe ngươi." Thẩm Vân giật nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất ngôn. Đối mặt hoàng đế như thế sủng ái, Diệp Bất ngôn sắc mặt đều bất biến một chút, nhìn đi đầu quỷ Diệp Liễu Huyền, thản nhiên cười, "Nghiệm, ta một cái hoa quốc đại khuê nữ, làm gì không nghiệm?" Thức hảo, phòng trường đêm nay sự, kia Diệp Liễu Huyền cũng thoát không được can hệ. Đông Phương Hi nhìn nói rối mặt đều không hồng diệp bất ngôn, kỳ thật ngươi thừa nhận cũng không có quan hệ, có người che chở, này không phải cái gì đại sự. Chính là cùng lắm thì bị Á Hàn ghét bỏ chút thời gian, sau đó Á Hàn truy thê lộ xa xôi. Diệp Bất Ngôn đối với Đông Phương Hi hí mắt cười mà không nói, nàng chính là không thừa nhận, hiện tại Đông Phương Hi nhìn là hộ nàng, biết chân tướng sau, có thể hay không cũng cùng thẩm tri Hàn tên kia giống nhau muốn sát nàng. Nhìn cuối cùng rảo hoạt hồ ly giống nhau Diệp Bất Nôn, Đông Phương Hi cũng cười ý vị thăm trưởng, dù sao ngươi là trốn không thoát đâu, tiểu hồ ly. Diệp Bất Nôn không hề để ý tới hắn, mà lại nhìn Diệp Liễu Huyền dâng lên đóa hoa, tinh tế nhỏ xinh chậu hoa, là màu đỏ thổ nhượng, nho nhỏ cánh khô, cũng liền mười mấy centimet, kia phía trên là hồng nhạt nụ hoa, gắt gao bao vây lấy, không giống muốn nở rộ bộ dáng. Thiếu nữ đều có nữ tử hương, Nữ tử hoa nghe hương nở rộ hai cánh mang dấu răng, thiếu nữ đem ngón tay để vào, nữ tử hội hoa cắn hút máu tươi, ước có một chén, thực no lúc sau, liền nở rộ lũ hoa, này hoa nhưng luyện dược, tiểu tập thể hình nick thể, kéo dài tuổi thọ, còn nhưng giải trăm độc, lớn nhất nhưng khởi tử hồi sinh. Diệp Liễu huyền lời này vừa nói ra, tức khắc ồ lên một mảnh, sôi nổi ngẩng đầu nhìn kia nho nhỏ hồng nhạt nụ hoa. Nay nhìn không lắm thu hút tiểu hoa bao. Thế nhưng có như vậy đại công hiệu. Thẩm Vân giật nhẹ liếc liếc mắt một cái nụ hoa đái phóng nữ tử hoa, tuy rằng dược hiệu nghe thực mê người, nhưng hắn lại cũng là không thể nào tin tưởng. Thân nữ hiện tại dâng ra này hoa, một con nhị muội trong sạch, nhị không cầu đêm nay chân tướng như thế nào, nhưng cầu hoàng thượng nự vương tha nhị muội một mạng, làm thần nữ mang về nhà hảo hảo quàn giáo. Diệp Liễu Huyền hai tay nâng lên nữ tử hoa, thình thầm ý thiết nói: "Như thế trọng tình nghĩa người, Mọi người sôi nổi tán thưởng, thật không hổ là Ôn Nhu thiện lương Diệp đại tiểu thư. Chương 24 lấy huyết uy hoa hai. Diệp bất ngôn nỗ lực bài trừ hai giọt cảm động nước mắt, "Hảo tỷ tỷ, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, muội muội sẽ không làm ngươi thất vọng." Bạch Liên Hoa, đương nàng là ngốc tử, hảo lựa gạt sao? Nàng hiểu được thảo dược, y lý lý, có thể so Bạch Liên Hoa nhiều hơn nhiều. Nữ tử hoa, lại danh trăm mệnh hoa. Nãi hoa Sắc thật có cứu người khỏi tử hồi sinh được hiệu, nhưng lại thập phần âm độc. Bởi vì nó yêu cầu 100 thiếu nữ huyết tới tới mới có thể nở hoa, nhưng này 100 thiếu nữ bị hút máu lúc sau, cực kỳ suy yếu, toàn sống không quá 30 tuổi. Nếu không phải thiếu nữ ngợi, bị nữ tử hoa cắn, sẽ bị hút tinh khí, thân thể khí quan sẽ nhanh chóng suy kiệt, nửa năm trong vòng tử vong, lại như thế nào cha, cũng là bị chết. Tóm lại, Diệp Liễu Huyền dâng ra nữ tử hoa không phải thật sự muốn nói nở hoa, tưởng chứng minh nàng trong sạch, mà chân chính muốn chính là nàng mệnh. Giết người với vô hình, còn rơi vào một cái hảo tỷ tỷ thanh danh. Xách, này đóa bạch liên hoa đều mau thành tình, lại tu luyện tu luyện, khả năng thiên hạ vô địch. Bất quá đáng tiếc, gặp phải nàng cái này chuyên môn giẫm bạch liên diệp bất ngôn. Diệp Liễu Huyền cũng đau lòng rất nước mắt, Nhu Nhu Huyền Huyền nói, chỉ cần có thể còn muội muội trong sạch, có thể bảo muội muội một mạng. Ti tỉ, tỉ làm cái gì đều nguyện ý, huống chi kẻ hèn một đóa hoa mà thôi. Kia nguyện ý thay ta đi tìm chết sao Diệp Bất Nôn lạnh lạnh hỏi. Diệp Liễu Huyền sửng sốt, mới vừa không phải còn cảm động hai tỉ muội hảo sao sao này sẽ liền biến sắc mặt. Nhưng diễn trò, vẫn là phải làm đủ, Diệp Liễu Huyền lại tích ra nước mắt tới, tự nhiên là nguyện ý. Diệp Bất Nôn cao hứng lôi kéo Diệp Liễu Huyền tay, tới gần nữ tử hoa. Tiêu tỷ tỷ trước thay ta nghiệm chứng một chút này sử nữ hoa có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời như vậy kỳ lạ, tin tưởng tỷ tỷ thiếu nữ huyết, nhất định có thể làm nó nở rộ. Trong chốc lát nó khép lại, ta lại nghiệm, như vậy liền không ai nói lầm giả. Nhìn chính mình tay tới gần nữ tử hoa, nữ tử hoa nháy mắt liền nở rộ có chứa nhỏ nhỏ hàm răng hai mảnh cánh hoa, mà chính mình tay tiếp theo nháy mắt liền phải bị cắn được, sợ tới mức nàng sắc mặt một bạch. vội tránh ra diệp bất ngôn tay, lại đem nàng cắp đẩy ra. Diệp bất ngôn giả ý lảo đảo hai bước, mới đứng vững, ngước mắt hai mắt dừng dừng, ủy khuất nhìn sắc mặt còn trắng bệch Diệp Liễu Huyền, tỉ tỉ vì sao phải đẩy ra ta chính là sợ nữ tử hoa cắn được nó có độc sao bị cắn có phải hay không sẽ chết. Tiểu dạng, nay liền bị dọa đến mặt trắng bệch, ổn không được, xem ra tu luyện còn chưa đủ, thành tinh còn sớm đâu. Diệp Liễu Huyền nhìn nữ tử hoa có chưa răng nanh cánh hoa, Nhìn nhìn lại, ủy khuất lên án nàng Diệp bất ngôn, cái này phế vật, so nàng còn sẽ trang, còn kém điểm hại nàng bị nữ tử hoa cắp cắn, thật là đáng chết. Thẩm Vân chợt phát hiện manh mối, lạnh giọng hỏi Diệp Liễu Huyền, nó có độc sao bị cắn người có thể hay không chết? Bị chất vấn, Diệp Liễu Huyền vội hoàn hồn, thu cảm xúc, ôn nhu trả lời, hồi hoàng thượng, này hoa không độc, bị cắn cũng sẽ không chết, chỉ là này hoa, 3 tháng mới hút một lần. Thần nữ sợ chậm trễ chứng minh nhị muội trong sạch, dưới tình thế cấp bách, mới đưa nàng cấp đẩy ra, "Thỉnh Hoàng thượng thứ tội." Trả lời nói có sách mách có chứng, có tình có lý, tính thủy bất lậu, có điểm năng lực. "Chấm muốn như thế nào tin ngươi, chấm nhưng không nghĩ lấy bất ngôn sinh mệnh tới làm đánh bạc." Thẩm Vân giật lạnh lùng nói. Hoàng thượng Diệp Liễu Huyền ủy khuất hai trong mắt dương dương nhìn Thẩm Vân giật. Vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Chi Hàn, lạnh lùng mở miệng, Nữ tử hoa như nàng theo như lời vô hại, Hoàng thượng nghiêng tâm. Chương 25 lấy huyết uy hoa bà. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Hi đau đầu kéo kéo thẩm tri Hàn tay áo, nhắc nhở hắn ít nói lời nói, bằng không hắn chân mệnh thiên lư, đã có thể thành người khác. Diệp Bất Nôn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm tri Hàn, này bệnh tâm thần vương gia, là cùng nàng đối nghịch đi, hoặc không nói lời nào, vừa nói lời nói liền đem nàng hướng tử lộ đẩy. Nàng nhớ kỹ người này, Sớm muộn gì giết chết hắn. Đông Vương Hi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Thẩm Chi Hàn lạnh như băng ánh mắt, cùng Diệp Bất Ngôn giận như hỏa hai trong mắt ở trong không khí kịch liệt chém giết, càng là đau đầu, này đối nhân duyên, không hảo chấp vá a. Tam đệ biết này nữ tử Hoa Thẩm Vân giật dương mắt hỏi Thẩm Chi Hàn, trước đây hắn vừa ra tay liền phải sát Diệp Bất Ngôn, hẳn là sẽ không theo hắn đoạt người đi, nhưng vẫn là không cần thả lỏng cảnh giác cho thỏa đáng. Thẩm Chi Hàn lạnh như một tiếng rồi qua, cùng nàng theo như lời vô kém, nghiệm đó là, sử nữ hoa lớn lên ở cực hàn chi địa, ở chưa nở hoa là lúc, có chấn trong thân thể hắn thiên âm hỏa công hiệu, cho nên hắn dùng quá, chỉ là tới thiếu nữ huyết nữ tử hoa, là dược cũng là độc. Chỉ là, Diệp Liễu Huyền không đem kia giấu ở chỗ tối nguy hiểm, nói ra mà thôi. Bị tán người, đều sống không lâu. Nhưng Diệp bất ngôn chết sống, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Đông Phương Hi che đầu, Hiện tại chỉ hy vọng Diệp Bất Nôn không biết nữ tử hoa nguy hại, bằng không này hai người thủ lại nhớ thượng một bút. Xác nhận vô hại, Thẩm Vân giật yên tâm xuống dưới, "Vậy nghiệm đi." Quay đầu Ôn Nhu đối diện Bất Nôn nói, "Bất Nôn đừng sợ, không đau." Diệp Bất Nôn vừa muốn tiến lên, lại bị Đông Phương Hi cấp kéo lại, "Nếu không ngươi thừa nhận đi, không, có gì cùng lắm thì." Tổng sơ so này nữ tử hoa cắp cắn, mặc kệ có phải hay không thiếu nữ, đều không giải mệ a. Diệp Bất Nôn tránh trở về chính mình tay, nheo lại hai mắt, nhìn Đồng Phương Hi cười cười, "Không, có việc gì?" Nàng đều có đối sách. Diệp Bất Nôn đứng ở sự nữ hoa trước mặt, nhìn kia hai cánh có chứa răng nanh cánh hoa, nhướng mày đầu, ánh mắt nhẹ liếc mọi người liếc mắt một cái, đưa bọn họ thần sắc, đều xem ở trong mắt, nhợt nhạt câu môi, "Đều đang xem trò hay đâu." Thầm ngạn nhìn Diệp Bất Nôn bất động, sốt ruột nói, "Diệp Bất Nôn, ngươi nếu là không dám nghiệm, Liên thoại mái hào phóng thừa nhận, bổn vương vẫn là kêu một câu, chỉ cần ngươi nhận, bổn vương tạm tha ngươi một lần, cũng hướng hoàng thượng cầu tình, tuyệt không truy cứu tối nay việc. Diễn nhiều. Diệp Bất Nôn liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đem ngón trỏ để vào cánh hoa bên trong. Tay nàng một buông đi, kia hai mảnh răng nanh cánh hoa tức khắc hấp lên, cắn riệp Bất Nôn ngón trỏ, theo nàng máu tươi tràn ra, kia hồng nhạt nụ hoa dần dần biến đỏ lên. Nhìn một màn này, Mọi người sôi nổi đều khẩn trương lên, bọn họ chờ mong Hoa khai, chứng kiến một chút này hoa mỹ lệ, bọn họ chờ đợi này hoa không khai, xem tận trận chiến này trò khơi hài. Diệp Liễu huyền mắt đẹp dưới, toàn là lạnh lùng âm hiểm nhìn một màn này, nàng muốn Diệp bất ngôn chết, đây là tốt nhất cách chết, thật là tiện nghi nàng. Thầm ngạn nhìn nữ tử Hoa Như cũ trước hai, trên mặt nhịn không được có vui mừng, hắn thực khẳng định Diệp bất ngôn không phải xử nữ, này hoa tuyệt đối sẽ không khai. Lúc này đây, Diệp Bất Nôn chết chắc rồi. Nửa khác chung qua đi, kia hồng nhạt nụ hoa, hoàn toàn nhiễm hồng, cũng làm như ăn uống no đủ giống nhau. Hộc ra Diệp Bất Nôn ngón trỏ, sau đó lại đem cánh hoa cấp hấp lên, hoàn toàn không có muốn nở rộ ý tứ. Thầm ngạn nhìn nữ tử hoa trước hai, cười to nói, "Ha ha ha, Diệp Bất Nôn, nữ tử hoa không khai, lúc này đây, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, vẫn là chạy nhanh nhận tội đi." Diệp bất ngôn suy yếu lung lay hai hạ thân tử, lạnh lạnh nói, "Vương gia tiểu tâm bị vả mặt." Chương 26 lấy huyết uy hoa 4. Đêm nay thật là nhiều tai nạn, Mị Hoan Độc bị cắt cổ tay lấy máu, lại đâm tưởng, sau đó lại bị thẩm chi hàn trọng thương hô máu, hiện tại lại bị sử nữ hoa hút như thế nhiều tinh huyết, nàng đều sắp mất máu quá nhiều mà đã chết. Tối nay việc vẫn là tốc chiến tốc thắng, bằng không nàng thật sự sắp căng không nổi nữa. Nhìn còn chưa nở rộ nữ tử hoa, thầm ngạn hừ lạnh, nữ tử hoa hút ngươi huyết, còn chưa nở rộ, còn không phải là chứng thực ngươi đã là tàn hoa bại liêu chi thân, có cái gì hảo bị vả mặt. Diệp đại tiểu thư ý tứ đâu thẩm vân giật mắt lạnh nhìn về phía Diệp Liễu Uyển. Diệp Liễu Uyển nhìn thoáng qua tựa xung huyết giống nhau nữ tử hoa, xác định nó sẽ không khai, mới cung vừa nói nói, hơi hoang thượng, nữ tử hoa trước khai, chứng minh nhị muội nàng đã không phải xử nữ, hôm nay việc Thỉnh hoàng thượng dáng tội, thần nữ nguyện thế nhị muội chịu quá. Thẩm Vân giật nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thật sự không phải thiếu nữ? Nữ tử hoa chưa khai, liền không phải thiếu nữ?" Diệp Liễu Huyền xác định nói. Thẩm Chi Hàn lạnh lẽo ánh mắt, như dao giống nhau ở Diệp Bất ngôn trên người hoa, tựa muốn đem nàng cấp đại tá tám khối giống nhau. Đông Phương Hi bất đắc dĩ lắc đầu, đối Diệp Bất ngôn thở dài nói: "Không nghe khuyên bảo, hiện tại ngươi càng là cỡi lên lưng cọp khó leo xuống." Đã xác định, thầm ngạn càng là không quên cơ hội, vội nói: "Hoàng thượng, thần đệ đối diệp bất ngôn lần nữa thoái nhượng, nàng lại đem chúng ta coi như ngốc tử giống nhau trêu đùa, hiện giờ chứng cứ ở phía trước, tuyệt không có thể khinh tha nàng, như thế hạ tiện chi nữ, hoặc biếm vì kỵ, hoặc bàn chết." Diệp bất ngôn kiên quyết tinh tế gầy yếu thân mình, ngước mắt nhẹ quét bọn họ, lạnh lạnh mở miệng: "Phiền toái các ngươi trợn to mắt thấy xem, lại cho ta định tội hảo sao?" Đã thành kết cục đã định. còn có cái gì thẩm ngạn lời còn chưa nói xong, lại nghe đến từng tiếng kinh hô. Khai, hoa khai, nữ tử hoa khai. Trời ạ, hảo Mỹ hoa nhi, tản ra nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột ga an. Ánh trăng dưới, tựa hồ còn có nhàn nhạt ánh huynh quang, đây là nữ tử hoa sao có thể khởi tử hồi sinh nữ tử hoa sao. Nghe này đó kinh hô, diệp liêu huyển mấy người lại sôi nổi nhìn qua đi, chỉ thấy vừa rồi kiếp như máu nụ hoa, lúc này từng mảnh nở rộ, Đón gió mà đứng, phát ra nhàn nhạt thanh hương, thả còn có nhợt nhạt ánh huỳnh quang. Kia phiến phiến huyết hồng cánh hoa, như máu ngọc giống nhau thông thấu, lạ như vậy quyến rũ. Này, đó là nở rộ nữ tử hoa, cực kỳ xinh đẹp, cũng dụ hoặc cực kỳ, lệnh người chỉ nghĩ đem này chiếm cho riêng mình, không hề kỳ người. Diệp Liễu Uyển khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, nàng cười nhạt mà đứng, này hết thảy tựa hồ đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nhưng Diệp Bất Nôn thật là thiếu nữ sao? Khiếm sợ đâu chỉ là Diệp Liễu Uyển, thậm chí Hàn cùng Đông Vương Hi cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đều thực khẳng định, đêm nay sấm hàn băng độc người là Diệp Bất Nôn, nhưng hiện tại lại chứng minh nàng vẫn là thiếu nữ. Nay trung gian có phải hay không ra bại lộ? Thẩm Ngạn không tin nhìn chằm chằm đón gió mà đứng sử nữ hoa nhìn sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu giận chỉ vào Diệp Bất Nôn nói, "Không, này không phải cái gì nữ tử hoa?" Người diệp Bất Nôn khẳng định không phải thiếu nữ, kia độc liều thuốc, không, có khả năng giải độc, trừ phi là nam nhân. Kia độc liều thuốc là hắn thân thủ hạ, cũng là tận mắt nhìn thấy Diệp Bất Nôn uống xong, Diệp Bất Nôn tuyệt đối không phải thiếu nữ. Ngự Vương nhận biết Sử Nữ Hoa, không ngại nói cho Hiền Vương, lần này nghiệm chứng kết quả Diệp Bất Nôn ngước mắt, cười nhìn mặt lạnh thầm chi hàn. Bị áp chế như thế lâu, nàng muốn phản công, nàng muốn khai ngược thầm ngạn. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, là nữ tử hoa, thiếu thiếu nữ huyết mã khai nữ tử hoa. Diệp Bất Nôn làm nữ tử hoa nở hoa rồi, kia nàng chính là xử nữ. Vừa không là Diệp Bất Nôn, kia sấm hàn băng động người lại là ai? Chương 27 Chí Tôn Thiên Phú Huyết Mạch tranh đoạt 1. Ngự Vương đều mở miệng, ai còn dám phản bác? Cang La không có phản bác tất yếu, hắn nói, tất nhiên là thật. huống chi, xử nữ hoa liền ở bọn họ trước mặt nở rộ, đây là sự thật. Nhưng mà Thẩm Ngạ Vẫn là không chịu tin tưởng sự thật này, đêm nay sự là hắn thiết cục, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng liều thuốc, so với ai khác đều rõ ràng kết quả. Diệp Bất Nôn, này tuyệt đối không phải thật sự, ngươi khẳng định không phải xử nữ, ngươi định là dùng cái gì yêu thuật khiến cho xử nữ hoa nở hoa, ngươi không phải Diệp Bất Nôn, ngươi là yêu nữ. Nói những lời này, Thẩm Ngạn tựa hồ bắt được trọng điểm, hắn giận chỉ vào Diệp Bất Nôn, đúng vậy, ngươi không phải Diệp Bất Nôn. Ngươi là yêu nữ, Diệp Bất Luân đã chết, chẳng sợ bất tử, ngươi cắt cổ tay Lâm Tường, lại như thế nào đều không thể sinh long hóa hổ, ngươi chính là cái bị bám vào người yêu nữ. Nhất định là cái dạng này, không có sai. Diệp Bất Luân nhẹ liếc liếc mắt một cái thầm ngạn, sau đó nhìn về phía Thẩm Vân giật, "Hoàng thượng, thần nữ hôm nay nghe nói một tin tức, muốn hỏi hỏi hoàng thượng, xem là thật là giả." Bất Luân cứ việc hỏi, chẳng biết đều bị đáp. Thẩm Vân giật đối nàng một bộ sủng lịch thái độ. Thẩm Vân giật đáp sảng khoái, Diệp Bất ngôn cũng không ngượng ngùng, nhìn con ở điên cuồng chỉ trích nàng là yêu nữ thầm ngạn, Hiền Vương ở phóng ta huyết thời điểm, nói với ta. Thầm ngạn ý thức được nàng muốn nói cái gì, tức khắc luống cuống, giống giận nhằm phía Diệp Bất ngôn, Diệp Bất ngôn, ngươi câm miệng. Không, bí mật này, không thể nói ra đi. Hiền Vương, nàng lời nói còn chưa nói xong. Đông Vương hi ra tay ngăn cản Thầm ngạn. Đêm nay thật đúng là vừa ra trò hay, xem ra muốn tiếp cận chân tướng. Hiên Vương nói với ta, hoàng thượng muốn cưới ta đều không phải là thiệt tình, mà là ta trên người có. Thẩm Vân giật chầm giọng mở miệng, bất ngôn, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi không nên tưởng thiệt. Diệp Bất ngôn phảng phất không có nghe được bọn họ nói, tự tự rõ ràng đem lời nói cấp nói ra, ta trên người có chí tôn thiên phú huyết mạch. Lời này vừa nói ra, tức khắc kinh hô một mảnh. Chí tôn thiên phú huyết mạch Là trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp một lần Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch sao? Chơi à, đây là thật vậy, chăng trăm năm trước xuất hiện Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, sáng lập kinh sợ tinh nguyệt đại lục Lăng Tiêu phái. Nay ta càng tin tưởng có Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch chính là Ngự Vương cùng Diệp Liễu Huyền, mà không phải phế tài Diệp Bất Nôn a. Kia nghị luận tiếng động, trước sau không dối, tự nhiên cũng trước sau không tin, truyền mười mấy năm phế tài, là có Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch người. Đông Phương Hi đánh giá Diệp Bất Nôn, nhỏ xinh thân mình, lúc này lại có đỉnh thiên lập địa khí thế, không người dễ khi dễ, nhìn nàng, không khỏi fiết hướng về phía bên cạnh người Thẩm Tri Hàn, thấy hắn lạnh mặt, dường như này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Ngự Vương, nàng tốt xấu là người chân mệnh tiền nữ, như thế thiên phú, ngươi liền không tỏ thái độ một chút tốt xấu đừng giống, cái đầu gỗ giống nhau, thật không thú vị. Thẩm Tri Hàn mắt lạnh liếc hắn, rất là ghét bỏ, nhược Có chí tôn tiên phú huyết mạch lại như thế nào, như thế chi nhược, không có nửa điểm linh khí, như cũng là cái phế thải. huống chi, nếu hắn không thích, liền tính là chân mệnh thiên ngữ lại như thế nào, với hắn cũng không khác biệt. Đông Vương Hi Vô ngữ kéo kéo khóe miệng, này khối đầu gỗ không thông suốt, hắn cũng không có biện pháp. Bị nói ra trần tướng, Thẩm Vân giật lăng sau một lúc lâu, sau đó mới cười nói, như thế nào có thể là nguyên nhân này đâu, chấm cũng không biết việc này. Chúng chi ngươi sớm bị chứng thực là phế tài, chấm tưởng cưới ngươi là bởi vì khi còn bé từng có một đoạn duyên phận, cũng không thảm tạp mà khác. Chuyện không có thể làm diệp bất ngôn chí tôn thiên phú huyết mạch truyền ra đi. Chương 28 chí tôn thiên phú huyết mạch tranh đoạt hai. Diệp bất ngôn nói ra chí tôn thiên phú huyết mạch việc, vô luận thật giả, nàng đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lòng tham lợi, tình nguyện thử một lần, cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Sau này Muốn đoạt diệp bất ngôn, càng là nhiều nhiều đến không xuể. Hoang loạn đến cực điểm thầm ngạn, mạnh mẽ trấn định xung dưới, hắn chào phúng cười nhìn diệp bất ngôn, ai chẳng biết phế tài tiểu thư diệp bất ngôn, lúc này là được thất tâm phòng, mới dám nói ra bực này chí tôn thiên phú huyết mạch ra tới, có thể hay không yếu điểm mặt, thiên tài đệ nhất thiếu nữ, cũng chưa dám nói chính mình là chí tôn thiên phú huyết mạch đâu. Quế Di nương đột nhiên phát ra tới, quỳ trên mặt đất mạnh dập đầu, than thở khóc lóc. Thần hoàng thượng thứ tội, luôn nhi đêm nay tao ngộ việc, bị quá nhiều kích thích, có chút điên khủng, khẩn cầu hoàng thượng làm thiếp thân đem nàng mang về hoàng giáo, lại không ra nói bậy nói bạ. Bất luôn bị kích thích, nàng là chấm thích ý hoàng hậu, cho nên nàng liền lưu tại trong cung, chấm tự mình chiếu cố, chọn ngày thành hôn. Mọi người đều tan đi. Thẩm Vân giật trầm giọng nói, vốn dĩ đêm nay chỉ là tưởng hạ chỉ, lại chọn ngày lành thành hôn. Nhưng tình huống đã không phải hắn có thể khống chế, Diệp Bất Nôn cần thiết lưu lại, chờ thân thể một hảo, liền viên phòng, lại thành thân. Ở trong cung, với nàng là tốt nhất bảo hộ. Bọn họ càng là tưởng một sự nhịn chín sự lành, Diệp Bất Nôn càng là không thuần theo. Nói vậy từ ta trên người thả ra huyết, còn ở Hiền Vương trên người, ngươi dám bị soát người sao chỉ cần lấy được Huyền Linh thạch một trắc, liền có thể biết có phải hay không chí tôn thiên phú huyết mạch. Sợ nàng chí tôn thiên phú huyết mạch truyền ra đi, kia nàng liền càng phải cao điệu truyền ra đi, làm tất cả mọi người biết nàng Diệp Bất Nôn có chí tôn thiên phú huyết mạch. Nôn Nhi, ngươi đừng lại nổi điên, Di Nương cầu ngươi, Di Nương chỉ nghĩ ngươi hảo hảo, ngươi như vậy là muốn Di Nương mệnh á quế Di Nương bổ nhào vào Diệp Bất Nôn dưới chân, ôm nàng càng trân, đau khổ cầu xin. Diệp Bất Nôn đau đả hốt một hơi, quế Di Nương thế nhưng như thế dùng sức véo nàng càng trân. Đây là mẹ ruột. Người tới, thỉnh thái y y hề, chấm mang bất ngôn hồi cung. Thầm vân giật mặt tâm trầm, đi hướng diệp bất ngôn. Đêm nay việc, tuyệt đối không thể lại náo loạn, càng không thể nháo lớn hơn nữa. Diệp bất ngôn nhắc chân ám đạp một chút quế di nương ngực, thoát thân sau, nhanh chóng đi vào thầm ngạn trước mặt. Thầm ngạn còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy nơi nào đó không còn, hình như có cái gì không có, vội túi đầu nhìn lại, lại thấy kia một lọ huyết. Mắt thấy liền phải rơi xuống đất quang nga toái, sắc mặt biến đổi, vội rôi chân đi tránh, kinh hô ra tiếng, "Ta huyết! Đây chính là chí tôn tiên phú huyết mạch, độc này một lọ, tuyệt không có thể hủy hoại." Thẩm Nạn không nhận được huyết, khá vậy xuống giúp mà, lại thấy kia bình sứ đã bay về phía một cái khác địa phương. "Đem huyết trả lại cho ta." Thẩm Nạn nhanh chóng lắc mình qua đi, muốn đoạt lại bình sứ, nhưng tới rồi trước mặt, lại thấy Thẩm Chi Hàn lạnh băng sân mặt, tay cầm bình sứ. Liêu Tiêu ngạo khí thế tức khắc túng, nhưng thái độ vẫn là rất cương ngạnh, Tam đệ, đem bình sứ còn cấp nhị ca. Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch thậm chí Hàn Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái thẳng thở dốc, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi diệp bất ôn, sau đó lạnh giọng nói, Lang Tiêu Điện muốn tìm kiếm người, kia bổn vương không thể ngồi xem mặc kệ. Thẩm Chi Hàn muốn xen vào, thẩm ngạn tức khắc liền luống cuống, vội nói, Tam đệ, này không phải cái gì Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, chỉ là ta bị bệnh. yêu cầu một cái thuốc dẫn. Quốc sư, Huyền Linh Thạch. Thẩm Chí Hàn không ngông nghĩa, không sợ sự đại đông vương hi, vội lấy ra Huyền Linh Thạch, đối diệp bất muốn nói, "Diệp cô nương, căng không đi xuống, cứ yên tâm được đi, có ngự vương ở." "Không, có việc gì?" Chương 29 Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch tranh đoạt 3. A Hàn ra tới giúp nàng làm sự tình, hy vọng có thể vãn hồi một chút á hàn cho nàng ấn tượng đầu tiên. diệp bất ngôn cả người vô lực dựa vào cái bàn, nàng không nghĩ vung nghĩa, bởi vì nàng cũng thật sự sắp căng không nổi nữa, đan dược dược hiệu cơ hồ không có, nàng lúc này hoàn toàn chính là liều mạng một hơi, căng xuống dưới. Cho nên, hiện tại chỉ nghĩ bọn họ nhanh lên nghiệm chứng ra tới, nàng mới hảo bắt đầu bước tiếp theo. Thậm chí Hàn nhúng tay việc này, thần vân giật cho dù là hoàng đế, cũng vô pháp ngăn trở, bởi vì kia sau lưng là Lăng Tiêu Điệp. Hắn thậm chí toàn bộ Bạch Lăng quốc đều không thể chêu vào, Cực Giả cũng muốn cấp Thẩm Tri Hàn 3 phần bạc diện. Thẩm Tri Hàn mở ra nút bình, đang muốn đem huyết nhỏ dọn Huyền Linh Thạch chất nghiệm, Diệp Liễu Huyền lại là đột nhiên đứng dậy, "Ngự Vương, xin đợi một chút." Thẩm Tri Hàn điệu cũng chưa điều nạng, lập tức đem huyết nhỏ dọn, mắt thấy liền phải dừng ở Huyền Linh Thạch, lại là bị một con trắng thuần mảnh khảnh tay cấp chặn. "Ngự Vương." Diệp Liễu Huyền còn chưa có nói xong, liền cảm thấy ngực đau xót. Tủy theo thân mình như vứt vật giống nhau, đột nhiên bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Diệp Bất Nôn nhìn thẳng trầm trồ khen ngợi, thậm chí hẳn cái này tàn bạo giả, quả nhiên liền thích không rên một tiếng đánh người, bất quá tấu Diệp Liễu Uyển, nàng vui vẻ. Bị đánh bay Diệp Liễu Uyển, không kịp đứng lên, cũng vội vàng nói, Ngự Vương không cần chắc, kia huyết là của ta, cũng xác thật là Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch. Ngự Vương nói, Lang Tiêu Điện tìm kiếm Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch người. kia khẳng định có thể tiến vào lăng tiêu điện, nàng không thể buông tha lần này cơ hội. Đạc Miêu Diệp bất ngôn khí hỏa đại, cái này tiểu biểu tạm thế nhưng lại đoạt nàng, 15 tuổi đoạt nàng huyết mạch, hại nàng phế đi 3 năm, hiện tại lại tới chiêu này. Còn có hay không dược cho nàng căng thượng một ngày, chỉ cần nàng không vượng, nàng nhất định phải cùng cái này tiểu biểu tạm đấu một trận. Diệp Liễu Huyền che lại đáo nhức lực, đi đến thẩm chi hàn trước mặt, ở huyền linh thạch trên không, vươn tay Hiện tại liền nhưng trắc nghiệm ta huyết. Máu tươi nhỏ giọt ở Huyền Linh Thạch, tùy theo quang mang đại phóng, đó là đồng ánh sáng màu mang, rất là chói mắt, nhưng tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Ta liền nói sao, Diệp Liễu Uyển mới là chí tôn thiên phú huyết mạch người sở hữu. Diệp bất ngôn quả thực chính là si tâm vọng tưởng, quả nhiên là thất tâm phong, cái gì đều làm được. Náo loạn như thế ba ngày, chính là cái chê cười, một cái ti tiện thứ nữ, phế tài xỉu bắt quái. Còn không biết xấu hổ nói chính mình là trí tôn thiên phú huyết mạch người sở hữu, buồn cười. Diệp bất nôn khi chóng vắng đầu, diệp liêu huyển cái này tiểu biểu tạm, quá xế đoạn, nếu không phải hiện tại nàng liền nói chuyện sức lực đều không có, nào bao dung tiểu biểu tạm tại đây đoạt nổi bật. Nhưng nàng, cũng sẽ không làm diệp bất nôn nổi bật đoạt tẫn. Nhị mội sắc thật cũng có trí tôn thiên phú huyết mạch, nhưng đó là ta đêm nay chuyển cho nàng, vì chính là sợ nàng tiến cung không chỗ nào dựa vào. bị người khi dễ. Diệp Liễu Huyền giơ tay, hướng mọi người triển lãm chính mình lòng bàn tay, đó là một cái dự tận miệng vết thương, ủy khuất thương tâm nói, chỉ là chưa tưởng, ta như thế hảo tâm, nhị muội lại vì hiền vương, thiết như vậy cục. Chí tôn thiên phú huyết mạch là nhưng truyền một lần, đây là mọi người đều biết sự, mà nàng nói lời này, chẳng sợ Diệp bất ngôn nghiệm ra huyết mạch sự, kia cũng đều là nàng truyền quá khứ, này hết thệ công lao vẫn là nàng. Nghe như thế Bích Trị Bạch liền nói, diệp bất ngôn bị chọc tức không nhẹ, hít sâu một hơi, chỉ vào thẩm chi hàn trong tay Bình Sư nói, "Nghiệm nó, Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch cũng là phân cấp bậc, đồng sắc là nhất thứ Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, màu bạc đệ nhị, kim sắc đệ nhất." Chương 30 Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch tranh đoạt 4. Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, huyền linh thạch chất nghiệm phát ra quang mang, chia làm đồng sắc, màu bạc, kim sắc, chẳng sợ đồng sắc là nhất giống nhau Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch. Nhưng cũng như cũng là trăm năm khó được vừa hiện huyết mạch, tỷ như Lăng Tiêu điện sáng lập giả, chính là đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch. Này, chính là thiên tài. Không phải con nối dõi truyền thừa huyết mạch sẽ đi xuống giáng cấp. 15 tuổi năm ấy bị Quế Di nương lấy máu cấp Diệp Liễu Huyền, đây là tốt nhất huyết mạch truyền thừa, cho nên Diệp Liễu Huyền truyền thừa tới rồi đồng sắc, kia nàng bản thân hẳn là màu bạc mới đúng. Đêm nay bị phong huyết, thẩm nạn truyền thừa không đến chí tôn thiên phú huyết mạch. Tràng Qua có thể đề cao hắn 50% thiên phú, làm hắn trở thành một cái tuyệt thế thiên tài. Tường đem hết thảy vinh dự đều hướng chính mình trên người mượn sức, Diệp Liễu Huyền cũng tưởng qua Mỹ, nàng Diệp bất ngôn nhưng không đáp ứng. Diệp Liễu Huyền thần sắc bất biến nói, không cần chắc, này huyết là của ta, là nhị muội yêu cầu ta phóng một lọ tử huyết cấp hiền vương, trợ hắn trở thành tuyệt thế thiên tài, chỉ vì biểu nàng si tâm, Ngự Vương vẫn là cấp nhị muội một cái dưới bậc thang đi. miễn cho nàng quá nan kham. Nghiệm cho ta nghiệm diệp bất ngôn bạo tính tình gà ghét. Đông Phương Hi nhìn Diệp Liễu Huyền, âm dương quái khi nói, "Diệp đại tiểu thư hảo cái giá, dám sai xử Ngụy Vương." "Không dám, chỉ là không nghĩ nhị mọi nan kham." Diệp Liễu Huyền tối đầu sợ hai nói, nhưng không quên nhắc nhở, "Chân chính sai xử người, là Diệp bất ngôn đi." Nàng nói chuyện còn liền truyện, nhưng Diệp bất ngôn kia chính là trực tiếp giống, trực tiếp mệnh lệnh. Ngươi sao không biết xấu hổ cùng Diệp Nhị tiểu thư so sánh với Đông Phương Hi đem Diệp Liễu Huyền nghiêng đi Huyền Linh thạch ném xuống, lại lần nữa cầm một viên ra tới, Ngự Vương, một lần nữa nghiệm, sạch sẽ, không bị ô nhiễm quá. Diệp Liễu Huyền cái này tặng hóa, từ lâu ra mặt, cùng A Hàn chân mệnh thiên nữ do. So. Đối với chí tôn thiên phú huyết mạch sự, thậm chí Hàn không hàm hồ, cho nên đảo ra bình sứ máu, nhỏ giọt ở Huyền Linh thạch thượng, thực mau liền thả ra qua mang, đó là kim sắc Giống như Phật quang giống nhau, nháy mắt liền đem này cùng Yến ơi, cấp chiếu lượng như ba ngày. La Kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch có người kinh hô ra tiếng. Vừa rồi Diệp Liễu Huyền chính là đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch đi. Ach nói tốt là nàng huyết, như thế nào này trước sau chắc ra không giống nhau, khác nhau như trời với đất hảo sao? Cho nên, nàng nói rối đi, này bình sứ huyết, căn bản là không phải nàng, căn bản không đến do, so, dám giảm mạo, mặt rất lớn a. Hiện tại hắn là rất đau. Diệp Liễu Huyền ổn định có chút hoàng thân mình, ta ta xác thật là cho nhị muội truyền huyết, cũng xác thật cho Hiền Vương một lọ huyết, có phải hay không bị đánh cháo, ta cũng không biết đây là chuyện như thế nào, nhưng ta khẳng định, này không phải nhị muội huyết. Diệp bất ngôn huyết, năm đó chắc ra tới đó là đồng sắt chí tôn thiên phú huyết mạch, cho nên này tuyệt đối không phải nàng, không cần sợ. Diệp bất ngôn nhìn đến Diệp Liễu Huyền sắc mặt một chút xanh một chút tím một chút bạch. Như vị pha màu dường như trông rất đẹp mắt, tức khắc tiêu không ít khí. Hoàng thượng, nữ tử hoa là ta làm nó nở hoa, ta muốn nó, ta huyết, chờ ta tỉnh lại lại nghiệm diệp bất ngôn chỉ vào kia đón gió mà đứng nữ tử hoa, một hơi nói xong, sau đó thân mình mềm như bông, theo cái bàn liền ngã xuống đi. Cái khắc chướng, chờ nàng tỉnh lại lại tính. Đông Vương Hi hướng thẩm tri Hàn nhướng mày, mau đi bế lên tới, như thế kiên cường, sứ ngươi Tinh lực đan dược hiệu đều qua 15 phút, Diệp Bất Nôn mới ngất xỉu, tấm tắc, này cổ kiên cường, hắn bội phục. Thẩm Tri Hàn liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn. Bên người thị vệ đến Thẩm Tri Hàn trước mặt, nhỏ giọng cùng hắn nói chút lời nói. Thẩm Tri Hàn liếc ngất xỉu Diệp Bất Nôn, sau đó mở miệng nói, "Hoàng thượng, thần đệ đã điều tra rõ hạ độc một chuyện, nhân chứng vật chứng toàn đã ở ngoài điện chờ chứ?" Lời này vừa nói ra, kinh ngạc không ít người. Ngự Vương còn nhớ thương việc này. Chương 31 Chân tướng trà ra manh mối. Thẩm Vân giật trầm giọng nói, mang tiến bảo. Đông Vương Hi đứng ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, "Ngự Vương, ngươi lại không đi bế lên tới, đã có thể có người nhanh chân đến trước." Thẩm Chi Hàn lạnh mặt, tựa không nghe thấy giống nhau, chỉ nhìn thị vệ đem người cấp mang theo tiến bảo. "Sướng đã ngươi hiện tại liền nữ hải tử tay cũng chưa chạm qua." Đông Vương Hi bị hắn thái độ cấp khí tưởng đánh người. chỉ có thể vội vàng phân phó cung nữ đi đem Diệp Bất Nôn nâng dậy tới giao cho Quế Di Nương, bằng không kia thẩm văn giật đều phải đi ôm. Vị A Hàn, hắn thật đúng là dầu túi ruột. Thẩm Ngạn vốn dĩ thấy Diệp Bất Nôn mất đi, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đêm nay việc cuối cùng đi qua, mà khi nhìn đến thị vệ mang tiến vào người, tức khắc sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, trên mặt càng lại ứa ra mồ hôi lạnh. Những người này Nhưng tất cả đều là hắn thiết kế mỗi một phân đoạn người, này thậm chí Hàn tại đây ngắn ngủn thời gian, thế nhưng toàn bộ tìm đến. Thẩm Nạn xoa mồ hôi lạnh, cố nén có chút run rẩy sợ hãi, "Hoàng thượng, đêm nay mị hoàn độc việc, tuy là diệp bất ngôn thiết kế hãm hại thần đệ, nhưng thần đệ không nghĩ cùng nàng một cái xi si nhân so đo, cho nên liền đem những người này cấp thả đi, cũng không cần liên lụy này người nhà." Hoàng đế còn chưa nói chuyện, thậm chí Hàn liền lạnh lùng mở miệng, đem các ngươi biết việc Nói ra liền có thể, bổn vương không muốn nghe vô nghĩa. Đông Phương Hi tán thưởng gật đầu, A Hàn làm việc chính là như thế quyết đoán, đáng tiếc không sớm một chút, Diệp Bất Nôn đã nhìn không tới, vàng không còn có thể vãn hồi một chút hình tượng. Tam đệ, ngươi không mừng Diệp Bất Nôn liền thôi, hà tất chí nàng vào chỗ chết nhị ca đều không so đo, ngươi cũng đem người cấp thả đi. Thầm nạn nhìn Thẩm Chi Hàn, bày ra huynh trưởng tư thái tới tới. Thẩm Chi Hàn trực tiếp làm lơ hắn. Lạnh lẽo mở miệng, nói: "Ai đánh gãy bọn họ nói chuyện?" Bổn vương liền cắt hai đầu lưỡi. Lời này vừa nói ra, không người còn dám hé răng, ai chẳng biết Ngự vương tàn bạo, nói được thì làm được, cắt đầu lưỡi loại sự tình này, với nhà hắn thường căm xoảng, ai cũng không dám xúc cái này rồi dò. La Tam tiểu thư làm nô tỳ dùng nhị tiểu thư danh nghĩa đi chăm xuân đường mua mỹ hoan độc, xong việc cấp nô tỳ 10 lượng bạc. Một tí nữ run rẩy thanh âm nói: Hiền vương mệnh nô tài thu mua thái y y viện thái giám, thông đồng hảo thuyết tử, bôi nhỏ Diệp Nhị tiểu thư phi lễ thái giám. Nô tài bên người hầu hạ Hiền vương, La Hiền vương chính mình dùng mị hoan động, còn lựa gạt Diệp Nhị tiểu thư uống xong, tính toán phi lễ, vì chính là cái gì huyết mạch, bị Diệp Tam tiểu thư đánh gãy, nói chút lời nói, Vũ nhục Diệp bất ngôn, sau lại sửa vì lấy máu, còn làm nô tài đem Diệp Nhị tiểu thư làm nối thực, Diệp Nhị tiểu thư vì bảo chính tiết, chính liệt đâm tưởng. ôn mê qua đi, chúng ta cho rằng nàng đã chết, sợ hại giới liền đem thi thể ném tới lãnh cung, sau lại sự, mọi người đều đã biết đây là thẩm ngạn cận thân thị vệ lời chứng, lập tức liền đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Thẩm ngạn nhiều lần nghĩ ra thanh đánh gãy, chính là ở Thẩm tri Hàn kia giết người dường như dưới ánh mắt, chỉ có thể tuống nghẹn trở về, cùng hoàng đế so sánh với, hắn càng sợ cái này tâm đệ. Sau lại Diệp bất ngôn đi đâu Thẩm tri Hàn lạnh giọng hỏi, chán chỉ đề ý cái này. Nô tại không biết, đem Diệp Bất Nôn ném tới Lãnh cung sau, liền vội vàng đã trở lại. Thẩm Vân giật nghe được này một phen lời nói, sắc mặt tức khắc gâm trầm đáng sợ, "Hiền Vương, còn có cái gì lời nói nhưng nói?" Hoàng thượng, Thần đệ thầm ngạn dừng một chút, lập tức sửa miệng nói, "Thần đệ không lời nào để nói, nhưng này đó đều là Diệp Liễu Tĩnh xúi dục thần đệ, nàng ghen ghét nơi trốn không bằng nàng Diệp Bất Nôn có thể đương hoàng hậu, cấp thần đệ hạ mê hồn canh." Thuần đệ mới có thể nghe nàng lời nói, Thỉnh hoàng thượng năm rõ. Chương 32 Tiểu Tâm về sau bị vả mặt. Lam Thẩm Chi Hàn bối nổi là không có khả năng, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hy sinh Diệp Liễu Tĩnh. Đều là cái này ngu xuẩn, nếu không ngăn trở hắn nói, trực tiếp đem Diệp Diệp bất ngôn cấp làm, mà không phải cái gì lấy máu, nào có hiện tại như thế nhiều chuyện. Quế Di nương hổ nữ sốt ruột, vừa nghe lời này liền không làm, vội vàng khóc lóc kêu lên nói, hoàng thượng Này không phải Tĩnh Nhi sai, định là Nôn Nhi nàng si tình với Hiền Vương, lừa gạt Tĩnh Nhi, đây đều là Nôn Nhi sai, ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt Nôn Nhi, muốn giết cứ giết Nôn Nhi, ta Tĩnh Nhi là người bị hại. Ngươi câm miệng cho ta." Diệp Húc mặt âm trầm đem Quế Di nương kéo tới, giận đánh nàng một cái tát, sau đó mới chắp tay hướng Thẩm Vân giật nói, "Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng nên như thế nào liền như thế nào, thần không một câu oán hận." Lao ra Quế Di Nương lời nói còn chưa nói xong, lại bị Diệp húc một cái tắt phiến qua đi cấp đánh gây, cơm miệng, hoàng thượng anh minh thần võ, há là người một phụ nhân nhưng đúng tay. Quế Di Nương bị đánh đầu vóc tròn váng, nhưng lại cũng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể nhỏ rộng nước nở, kêu ánh mắt lại là oán hận mười phần nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn, hận không thể giết nàng. Đông Phương Hy nhìn này hai người, tấm tắc lắt đầu, đối thẩm chi hàn nhỏ rộng nói, Diệp bất ngôn tứ cố vô thân. Lúc này ngươi hẳn là vương viện thủ, cho nàng ấm áp ôm ấp, đến lúc đó là có thể ôm được mỹ nhân về. Mỹ nhân thậm chí hàn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, ngươi mắt ngủ. Đừng nói không đẹp, lại mỹ hắn cũng không có hứng thú. Đông Phương Hi cười nói, mỹ nhân ở cốt không ở da. Sự thật chân tướng đã điều tra rõ, Thẩm Vân Dật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hiền Vương nhất thời hồ đồ, chịu người mê hoặc, phạm phải này sai, Cố Thu hồi thân vương phong hào, phạt đồng 3 năm. Nay không thể tiến triều đình nghị sự, chủ Nưu Diệp Liêu tính tản nhẫn độc ác, Nưu hại thân tỷ, tội đáng chết vạn lần, nhưng Nghiệm Diệp tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, tặng nhị vương gia làm tiếp thất, dĩa bất ngôn nhận hết uy khuất, ban thưởng sử nữ hoa, hoàng kim vạn lượng còn lại người. Trầm lập quyết. Nghe hoàng đế như thế một phen thưởng phạt phân minh, mọi người xôi nổi dập đầu tạ ơn. Diệp Liêu huyền ánh mắt nhẹ liếc kia đón gió nở rộ nữ tử hoa, cắn chặt hàm răng can. Nàng thiếu chút nữa ném mệnh đổi trở về, lại hao hết tâm tư mới rượỡng lên nữ tử hoa, sao có thể tiện nghi diệp bất ngôn. Nhưng ở diệp bất ngôn trong tay, hảo quá ở hoàng thượng trong tay, nàng vẫn là có thể cư về. Hảo hảo một hồi cung yến, như vậy tan, mà Thẩm Vân Dật cũng chưa lại mở miệng phong diệp bất ngôn vi hậu sự. Đêm nay việc, Thẩm Vân Dật càng là nghiêm lệnh truyền ra đi, miễn cho ném hoàng gia thể diện. Ba sa điện ở vào hoàng cung hẻo lánh chỗ, cao cao cho vót lọt vào tầng mây, đứng ở bà sa điện phía trên quan sát, nhưng đem toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ lăng thành đều thu nạp trong mắt. A Hàn, ngươi thật không đi Diệp phủ nhìn xem Đông Phương Hi trong tay cầm một cây năm màu lông chim, tựa chu tước đuôi, nhẹ nhàng lượn choạng. Thẩm Chi Hàn ngồi mà bất động, ngươi bối toán cho bổn vương tìm ra nàng tới. Vốn tưởng rằng kia nữ tặc là Diệp bất ôn, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là cái thiếu nữ, kia hắn liền muốn tiếp tục tìm. đem cái tia nữ tộc tìm ra, giết chết. Ta mỗi một quẻ đều là dùng 10 năm thọ mệnh đổi, ngươi không tiếc mệnh, ta tích mệnh. Đông Phương Hi cả giận, nhìn thẩm chi Hàn còn tối tâm muốn giết người, ở hắn đối diện ngồi xuống, cơ cơ trong tay chu tức đôi, nói chính sự, diệp bất ngôn là ngươi chân mệnh tiên nữ. Đoan Vương thích, nhận định, mới là chân mệnh tiên nữ. Đông Phương Hi nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi hiện tại không thích, không đại biểu về sau không thích. Ngươi hiện tại như thế lời thể son sắt, tiểu tâm về sau bị vả mặt a. Chương 33 là hắn trời sinh giải dược. Thẩm Tri Hàn làm lơ, hắn đối nảy đó không có hứng thú. Đông Phương Hi thu hồi chu tức đôi, nghiêm túc hỏi, có phải hay không đêm nay sấm hàn băng động người là Diệp Bất Ôn, ngươi thật sắt nàng, chẳng sợ nàng là ngươi chân mệnh thiên nữ. Thẩm Tri Hàn cho hắn một cái, chính ngươi thể hội ánh mắt. Hắn không tin cái gì chân mệnh thiên nữ, hôn nhân việc Hắn chỉ nhìn chúng cảm tình, mà hắn cũng không cần một nữ nhân tới trợ hắn thành long. Hắn sẽ không lấy chính mình hôn nhân, sẽ không lấy chính mình cảm tình, Đạm Nương làm lợi dụng lợi thế. Đây là đối tình yêu một loại khinh nhẫn. A Hàn, ngươi trong cơ thể thiên âm hỏa, áp chế thực hảo, có phải hay không cùng nàng kia có quan hệ Đông Phương Hi buông chu tức đuôi, ngồi nghiêm chỉnh, này thái độ, đó là muốn nói chuyện chính sự. Nói lên kia nữ tặc, thậm chí Hàn Nhịn không được nhướng mày. Cang La nhịn không được hồi tưởng Hàn Bang động sự. Tuy không nghĩ để, nhưng lại là không thể không thừa nhận, lúc ấy đang ở chịu đựng liệt hỏa bỏng cháy thời điểm, kia nữ tác động vào, cùng với hai người kết hợp thời điểm, hắn tức khắc từ liệt hỏa trung giải phóng. Liền dường như, kia nữ tác là hắn trời sinh giải dược. "La, trên người nàng tự mang một cổ lạnh băng, vừa lúc cùng thiên âm hỏa dung hợp." Nói, thậm chí Hàn thấy Đông Phương Hi hai mắt sáng lên hy vọng, lạnh lùng nói: Đừng nghĩ quá nhiều, nàng huyết cũng nhưng giải thiên âm hỏa. Hắn từ khi ra đời khởi trong cơ thể liền có thiên âm hỏa, mỗi năm sinh nhật đều sẽ phát tác một lần. Lão cốt sư từng ôn, nếu là ngộ không đến cái kia thể mang thiên huyền băng nữ tử, kia hắn 20 tuổi sinh nhật lúc sau, liền sẽ mỗi tháng phát tác, thẳng đến bị thiên âm hỏa thiêu chết, sống không quá 23 tuổi. Băng hỏa tương dung, liền có thể giải này vận mệnh. Nhưng lấy nữ Tặc Phương thứ này, hắn muốn giết người. Đông Vương Hi cầm lấy đẹp chu tức thôi, nhẹ quét chính mình cái trán, ngươi thật là không thú vị, cái nào nữ hài tử thích ngươi, thật đúng là đồ đại mốc. Hắn thực xác định, đêm nay sấm hàn băng động người chính là Diệp Bất Nôn, tuy rằng không biết nàng dùng cái gì biện pháp làm sự nữ hoa nở hoa, nhưng hắn xác định chính là Diệp Bất Nôn. Bởi vì sư phụ Lâm Trung trước nói qua, chỉ có A Hàn chân mệnh thiên nữ có chứa thiên huyền băng, mà kia chân mệnh thiên nữ, đó là Diệp Bất Nôn. Ở nàng 18 tuổi là lúc, vận mệnh sẽ đem nàng cùng A Hàn dây dưa ở bên nhau. Đông Vương Hi dương mắt nhìn lạnh lẽo như băng thẩm chi hàn, chỉ có thể đem nói thật đều cất nghẹn trở về, tổng không thể thật làm A Hàn đi đem Diệp Bất Ngôn cấp giết đi, bí mật này, hắn vẫn là trước hết giấu, chờ A Hàn thông suốt thích, lại nói cũng không muộn. Sư phụ nói, A Hàn cùng Diệp Bất Ngôn là lẫn nhau độc dược, cũng là lẫn nhau giải dược. Lời này, hắn đến nay vô giải. Diệp phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên không lại xoay quanh tốc khí, gác đêm người, sôi nổi đánh lên tinh thần tới, ai cũng không dám có lời lỏng. Đem Nhị tiểu thư đưa tới Bích Lan viện, thỉnh tốt nhất y sư cho nàng chẩn trị, khắc từ hôm nay trở đi, lấy đích nữ thân phận đãi nàng. Tiên phủ môn, Diệp Húc liền như thế phân phó. Quế Di nương vừa nghe liền không muốn, khàn khàn thanh âm nói, "Lao ra, Lôn Nhi là cái phế tài xấu nữ, lại làm hại Tĩnh Nhi làm tiếp." Không, có Nghiêm Trị nàng liền tôi, sao còn đem nàng đưa đến nữ, này lại đem đại tiểu thư đặt chỗ nào? Diệp Húc lánh nhìn lướt qua Quế Di nương, trầm giọng quát, đều là ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng ngươi này nương đương thật bất công, như thế về sau ngôn nhi liền từ phụ nhân tới nuôi nấng, miễn cho ngươi khát khe nàng. Lão gia Quế Di nương bị chừng không dám lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng lại oán hận đem Diệp bất ngôn lại cấp hơn thượng, cái này ngôi sao chổi, chỉ biết cho nàng mang đến tai nạn. Chương 34 thẩm tri hàn cái này vương bất đản. Diệp Mục nhìn bên cạnh người vẫn luôn ôn lương hiền huệ thê tử, phóng nhũ chút thanh âm, "Mị Oánh ngươi từ trước đến nay ôn lương dày rộng, về sau Nôn Nhi cũng giao từ ngươi nuôi nấng, phải hảo hảo giáo nàng lễ nghi, nhất định phải đem nàng giáo như Uyển Nhi giống nhau." Tôn Mỹ Oánh săn sóc hiền huệ ứng hạ, "Lão gia yên tâm, ta nhất định đem Nôn Nhi coi như mình ra, mấy năm nay nàng chưa được đến tình thương của mẹ, ta đều sẽ làm nàng thể nghiệm đến." Chỉ là tĩnh nhi tuy rằng hoàng đường chút, nhưng chúng ta tướng quân phủ nữ nhi, có thể nào làm tiếp, lao ra cần phải hảo hảo giúp một chút tĩnh nhi. Quế di nương lén lút chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôn mị và ánh, liền xe trang, còn không quên cho nàng mách lẻo, cái này tiện nữ nhân. Diệp húc cười một tiếng, hảo, đêm nay mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Thấy hắn phải đi, Quế di nương bội nói, lao ra, kia sử nữ hoa vốn là đại tiểu thư. Luôn nhi là cái thứ nữ, vẫn là đem sử nữ hoa cấp đại tiểu thư, như vậy mới có thể đem sử nữ hoa phát huy đến lớn nhất tác dụng. Diệp Bất luôn cái kia tiện nhân nào xứng sử nữ hoa thứ này, huống chi đó là đại tiểu thư đồ vật, một cái tiện nhân bằng cái gì đoạn. Diệp Liễu Huyền vừa nghe, liền ôn nhu quá lớn, "Di nương, hiu nói vậy, đó là hoàng thượng ban thưởng cấp nhị muội, đó là nhị muội, đều là diệp gia vinh quang, nếu nhị muội thật không dùng được, sẽ tự giao cho cha. Quế Di nương vội túi đầu nói là, vẫn là đại tiểu thư dày rộng, là thiếp nói lỡ. Mang Tính Nhi hảo hảo đóng cửa ăn năn, không cần trở ra gây chuyện. Diệp Húc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quế Di nương, quay đầu liền cùng Ôn Mị Hoành Ôn Nhu nói, "Mị Hoành, chúng ta đưa Huyền Nhi trở về." Quế Di nương nhìn Ôn Mị Hoành bóng dáng, dùng sức phi một ngụm, "Lão tiện nhân, chờ đại tiểu thư thăng chức rất nhanh ngày, đó là ngươi ngày chết." Sáng sớm hôm sau, vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ trên giường trước, trên giường Diệp Bất Nôn, giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt đẹp, lăng sau một lúc lâu, nhớ tới tối hôm qua phát sinh việc, mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm Chi Hàn cái này Vương Bất Đản Diệp Bất Nôn xoa đau nhức ngực, nhịn không được đem Thẩm Chi Hàn tổ tông 18 đại cấp tham hỏi qua đi. Nang tình huống này, xương sườn khẳng định bị tên kia đánh gãy, hơn nữa trên người không ít địa phương bị đánh tới. Hiện tại cả người náo nhức, cùng bị xe nghiền áp giống nhau. Tiểu thư, ngài tỉnh. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn lại, thấy một cái nha hoàn đẩy cửa tiến vào, nhướng mày, nhìn bốn phía, hết thảy bài trí, hết sức xa hoa, đây là nơi nào? Không phải nàng ở Diệp phủ chỗ ở, đời trước ở Quế Di nương trong viện, hoặc ngủ phòng chất uỷ, hoặc ngủ sân nhà, như thế xa hoa phòng, Quế Di nương bỏ được. Đây là Bích Lan viện, tiểu thư khuê phòng. Diệp Bất Nôn thiện nhướng mày nhìn lục tục tiến vào ba cái nha hoàn, thiện nhướng mày, chuyện như thế nào nói cho ta nghe một chút. Tối hôm qua nàng sau khi hôn mê, lại đã xảy ra cái gì sự? Nha hoàn liền đem tối hôm qua Diệp Húc phân phó việc nói một lần, thái độ cực kỳ kính cẩn, không có nửa điểm bất kính. "Đã biết, các ngươi đi xuống đi, không ta phân phó, không được tiến vào." Diệp Bất Nôn nhìn kia bảy biện ở phía trước cửa sổ, dưới ánh mặt trời càng thêm quyến rũ sự nữ hoa. Diệp Mộc đây là xem nàng chỗ hữu dụng, cho nên muốn hảo hảo đối đãi. Về sau, nhưng vì hắn sử dụng, bất quá hắn tưởng qua Mỹ, nàng Diệp bất ngôn nhưng không nghĩ trở thành quân cờ. Diệp bất ngôn xoa phát đau ngực, nhìn quyến rũ nở rộ sử nữ hoa, "Uy, ngươi còn ở sao?" Vừa mới nói xong hạ, liền vang lên cùng nàng giống nhau suy yếu thanh âm, "Tiểu nha đầu, có việc cầu người, thái độ tốt một chút." Chương 35 hồn, tuyệt thế mỹ nhân. Diệp Bất Luân khẽ hừ một tiếng, nói giống như ngươi không cầu ta dường như, bọn họ là các có điều cần. Được rồi, bổn tọa thời gian quý giá, có cái gì nhanh lên nói, còn muốn ngủ mị dung rất đâu. Nói, kia suy yếu thanh âm, lười biếng đánh cái ngáp thanh. Cái này ngủ trùng. Ngươi có thể hay không từ ta thân thể nơi nào đó ra tới, như vậy ta nói chuyện, ngươi ở trong óc truyền âm, rất kỳ quái. Diệp Bất Luân dương mắt đánh giá bốn phía. đều là sa hoa bài trí, trước mắt tình cảnh cũng không tệ lắm. Chăm mạc một chút, một sợi bạch quang hiện lên, kia trên bàn, liền lười biếng nằm nghiêng một cái hết sức mỹ nhân, và áo nửa xưởng, mỹ ngực nửa lộ, cùng với kia hơi hơi lộ ra đùi căn, lại xứng với phong lưu mắt đẹp hạ màu đỏ lệ trí, phong tình vạn trùng, một thế hệ yêu tinh. Người này, thật sự là mị đến tận xương thủy, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều mị xương cốt phat to. Mỹ nhân hướng Diệp bất ngôn chớp chớp mắt, bổ tọa danh hoa có thảo, ngươi như vậy nhìn, tổng cảm thấy dây tiếp theo ngươi liền phải phạm tội. Thanh âm cũng nhu mỹ dường như âm thanh của tự nhiên giống nhau. Ngươi là ai? Ngay hôm qua vì cái gì muốn dẫn ta đi kia Hàn Băng động Diệp bất ngôn nói rất lạ chẳng ra. Tây Bắc phương hướng, bà sa điện sau núi Hàn Băng động. Tối hôm qua này một câu, đó là từ trước mặt mỹ nhân chỉ dẫn nàng qua khứ, sau lại nàng tắm gội giặt quần áo thời điểm, lại nói một lần lời nói, nói có thể giúp nàng, nhưng ngày sau nàng yêu cầu còn lớn tỉnh. Cho nên, Sau lại Thẩm Tri Hàn muốn sát nàng thời điểm, chính là cái này mỹ nhân mượn lực lượng cho nàng, mới có năng lực cùng Thẩm Tri Hàn một trận chiến. Tuy rằng hai người các có điều cần, nhưng nàng còn không biết mỹ nhân lai lịch. Buồn tọa la hồn, bị nốt long hồn ngọc, trách nhiệm là bảo hộ ngươi, sau đó ngươi có thể hoàn thành buồn tọa tâm nguyện. Nghe nàng lời nói, Diệp Bất luôn vội lấy ra kia nửa khối long hồn ngọc, cho nên cuối thế kỷ ngày thời điểm, vì cứu ta, đem ta cuốn tiến thế giới này. Hàm Ngọc xuất thân, ngọc không thể rời khỏi người, nếu không gào khóc, càng là bệnh như thủy triều vập tới, một khi có ngọc, liền cái gì đều hảo. Mỹ nhân mắt trợn trắng cho nàng, bằng không đâu. Kia hồn chỉ chính là quỷ sao Diệp Bất luôn nhìn trước mắt mỹ nhân, điện ảnh xem nhiều, đối với quỷ khái niệm Nàng vẫn là cảm thấy huyết nhục mơ hồ dọa người cái loại này, mà không phải như thế phong tình vạn trùng cùng yêu tinh dường như. Không phải? Mỹ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hồn là tập linh khí mà thành, cùng loại với yêu tinh hấp thu nhật nguyệt quang hoa mà thành, cường giả liền có ý thức cùng trí tuệ, yếu nhất giả liền như cỏ cây như vậy, cái gì đều không phải. Diệp bất ngôn hiểu rõ gật đầu, đây là yêu tinh khái niệm, tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể hóa người. Trảng qua xưng hô vì hồn. Ngươi thân thể này đều không phải là phế thải, có chí tôn thiên phú huyết mạch, thả nhân ngươi linh hồn đến từ dị giới, linh hồn lực thập phần cường đại, thực thích hợp triệu hoán hồn. Nói, mỹ nhân Triệu Diệp bất ngôn hái muội tròn hạ mi, nhưng như kia ngữ vương, ngữ bách thú, vạn thú nga. Ngươi nói tên hồn đản kia liền nói, làm gì như vậy hái muội ánh mắt cùng ngựa khí nói Diệp bất ngôn khí đem gối đầu tạp hướng về phía mỹ nhân. Nói giống như nàng khống chế chính là Ngự Vương. Nói lên Thẩm Tri Hàn, nàng liền sinh khí, nếu không phải hắn thế nào cũng phải muốn sát nàng, nàng đến nới phế tinh lực cùng hắn đánh, làm hại nàng tối hôm qua vả mặt không thành công, liền ngất xỉu. Nhìn các ngươi rồng có một trần, Thả vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam, đừng bỏ qua. Diệp Bất Luân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Triệu Hoán Hồn là cái gì ý tứ? Quả hắn Thẩm Tri Hàn có phải hay không tuyệt thế mỹ nam? Dù sao hỗn đản chuẩn không chạy, mới không nghĩ cùng hắn có một chân. Chương 36 phải làm nghịch tập nữ vương. Mỹ nhân nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng, kia ở phía trước cửa sổ theo gió lay động nữ tử hoa, liền tới rồi tay nàng trùng, hồn chia làm ba loại, người hồn, thú hồn, mộc hồn, mà này sử nữ hoa liền cư trú một con mộc hồn. Người hồn là người hình thái, thú hồn đó là động vật hình thái, mà mộc hồn là thực vật hình thái, hồn cùng nhân loại bất đồng. trên người đều sẽ phát ra quang mang nhạt nhạt. Diệp bất ngôn dương mắt nhìn nhìn mỹ nhân, lại nhìn nhìn nữ tử hoa, sắc thật đều có một tầng nhạt nhạt bạch quang bao phủ quanh thân, nhìn đều thực quấn rũ, cũng rất có thiên khí. Mỹ nhân đầu ngón tay thâm nhập nhụy hoa trùng, nhẹ nhàng một câu, một đó chỉ có móng tay cái lớn nhỏ hoa nhi, câu ở nàng đầu ngón tay thượng, run bẩn bẩn, tựa hồ rất là sợ hãi, nữ tử hoa là thật sự, nhưng cư trú một con mục hồn. Cho nên ngươi chí tôn thiên phú huyết mạch có thể sử nó nở hoa, hơn nữa đây là cái thứ tốt." Diệp bất ngôn sáng lên hai mắt, nhìn cái nho nhỏ hoa nhị, ngươi nói, có thể dùng nó luyện dược xóa ta trên mặt sẹo. Tối hôm qua Diệp Liễu Huyền lấy ra nữ tử hoa thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình tránh không khỏi, ai ngờ này mỹ nhân cùng nàng nói, yên tâm uy, chờ hoa khai, cho nàng luyện dược đi trên mặt sẹo, khôi phục dung nhan. Chính là nghe xong cái này, Nàng đi uy thực nữ tử hoa, có thể chứng minh chính mình, lại có thể khôi phục dung nhan, làm gì không làm. Diệp Liễu Huyền nếu là biết này tác dụng, nhất định khí hợp máu, không chỉ có không vặn ngã nàng, tương phản còn giúp nàng. Ha ha ha, quay đầu lại nàng phải hảo hảo khí một chút Diệp Liễu Huyền. Nhìn có chút tiểu nhân đắc chí Diệp Bất Nôn, mỹ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói hồn, Diệp Bất Nôn cũng nghiêm túc nghe, sau đó đem này tổng kết. Tinh Nguyệt đại lục Phần lớn lấy tu luyện linh lực là chủ, nhân sư huyền linh sư, mà ít có một bộ phận triệu hoán hồn, nhân sư hồn sư, còn có một bộ phận lấy luyện dược là chủ, đó là luyện dược sư. Tinh nguyệt đại lục hồn dần dần giảm bớt, đến bây giờ thành hiếm lạ chi vật, hồn sư thập phần hiếm thấy, cho dù có hồn sư, trên cơ bản cũng là kẻ yếu, còn không bằng huyền linh sư lợi hại. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là Ngự Vương Thẩm Chi Hàn. Hắn không chỉ có là huyền linh sư cũng là hồn sư, thả 3 tuổi tu luyện huyền linh, 5 tuổi liền triệu hoán thú hồn, thả triệu hoán vẫn là thượng cổ thú hồn bạch trạch, có như thế một con thượng cổ thú hồn, muôn vạn thú hồn liền đều đến ngoan ngoãn nghe lời hảo sao. Diệp Bất Nôn nghĩ thậm chí Hàn Kiêu cường đại sát khí, nhịn không được đỡ trán, này biến thái, sợ là khai ngoại quả đi. Mỹ nhân nhẹ nhướng mày, như thế nào, nhớ tới ngươi có một chân. Lan Diệp Bất Nôn đem một khắc gối đầu ném hướng về phía mỹ nhân. Muốn như thế nào triệu hoán hồn không đúng a, ngươi là hồn, ta có ngươi, không phải tương đương là hồn sư. Ngươi hồn cường với thú hồn, kia nàng cũng sẽ cường với Thẩm Chi Hàn đi. Nàng có phải hay không thực mau đánh tơi bời Thẩm Chi Hàn tên hôn đàng kia. Mỹ nhân khinh bỉ đánh giá địa hiệp bất ngôn nhỏ yếu thân mình, muốn triệu hoán hồn, cần so hồn cường đại, liền ngươi này tiểu thân thể, nếu không có dựa vào Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, này nho nhỏ một hồn đều không thể triệu hoán. còn tưởng Triệu Hoán buồn toạ. Diệp Bất Nôn bị đả kích tâm đều nát, có như thế nhược sao? Liền nho nhỏ một hồn đều không thể triệu hoán, này quá đả kích nàng. Mỹ nhân thẳng gật đầu, chính là như thế nhược. Ta cảm thấy ta còn có thể nghịch tập một chút, phế tài cũng không phải là ta nhãn. Phế tài, kẻ yếu, gián ở trên người nhãn, nàng muốn nhất nhất sẽ xuống tới, cùng ném những người đó trên mặt, làm thế nhân nhìn xem cái gì tiêu nghịch tập nữ vương. Chương 37 hắn vì ngươi lưu lại thế giới. Mỹ nhân nhìn Diệp Bất Nôn hai trong mắt sáng lên núi nhỏ, câu môi cười nhạt, nàng bảo hồ người, như thế nào là kẻ yếu, này đó chẳng qua là tạm thời thôi, chung có một ngày, nàng sẽ đứng ở trên đỉnh mây, quan sát thế giới này. Bổn tọa đã đến giờ, ngươi muốn trước thức tỉnh chí tôn thiên phú huyết mạch mới những tu luyện. Diệp Bất Nôn sốt ruột kêu trụ nàng, "Vở vở, ta dược, ta muốn khôi phục mỹ mạo, hôm nay liền phải" Mỹ Nhân ngẩng đầu gết bỏ nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn trên mặt sẹo, "Sau nửa canh giờ cho ngươi, hảo hảo tu luyện, cường đại lên, hắn vì ngươi lưu lại thế giới, liền sẽ mở ra." Hắn Diệp Bất Nôn nghi hoặc, nhìn Mỹ Nhân biến mất, "Hắn là ai a? Cái gì gọi là hắn vì ngươi lưu lại thế giới, liền sẽ mở ra? Đây là cái gì ý tứ? Cái kia hắn, lại là ai?" Nhưng mà đợi sẽ, đều không có được đến trả lời, Diệp Bất Nôn chỉ phải bỏ quên, hỏi Ngươi theo cái gì tên? A Ngọc. Trong ống truyền ra mỹ nhân trả lời, này đơn giản trả lời, lại là làm người cảm thấy có nói không rõ biết thường, tưởng nghiệm cùng với chờ đợi. Liên dường như nàng đang đợi một người, đang đợi một người lại gọi nàng một tiếng A Ngọc. Bất thình lình nặng nề, khiến cho Diệp Bất Nôn cả người đều không thoải mái, như là ngực đè nặng một khối cự thạch, làm nàng có chút không thở nổi. Thân bí A Ngọc, hẳn là cũng có chính mình chuyện xưa đi. Diệp bất ngôn xoa nặng nề ngực, nghi tu luyện sự, lại nghe đến phịch một tiếng, môn bị thật mạnh đẩy ra. Nôn nhi, Di Nương tới xem ngươi. Quế Di Nương lắc mông trì, cười đi hướng Diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn dương mắt nhìn Quế Di Nương, tự cho là phong tình bạn trùng lắc mông trì, không nghĩ tới này nùng trang, khiến cho nàng thoạt nhìn giống thanh lâu tú bả giống nhau. Nàng hảo tưởng A Ngọc ra tới cho nàng tẩy tẩy mắt, bằng không Quế Di Nương như vậy, thật đúng là cay mắt. Diệp húc cũng thật là khẩu vị nặng, thế nhưng hạ đi khẩu. Quế Di Nương thấy Diệp bất ngôn dựa ngồi ở trên giường, đối nàng đã đến, thờ ơ, tức khắc liền kéo xuống mặt, như thế nào, thật đem chính mình đương đích nữ, liền Di Nương đều khinh thường. Diệp bất ngôn ngheo lại con người, rất là vô tội, nguyên lai là Di Nương à, ta này còn không có thanh tỉnh, vừa rồi xem mơ hồ, xem đi đường tư thái, còn tưởng rằng là từ đâu ra tú bà đâu. Tiện nha đầu. Người quế di nương dơ lên tay, tính toán rừng ở diệp bất ngôn trên mặt, lại bị nàng lánh lệ ánh mắt, cấp kinh sợ đốn ở giữa không chung. Nha đầu này, ánh mắt hảo sắc bén, chỉ như vậy nhìn, liền cảm thấy sợ hãi. Diệp bất ngôn như cũ cười tủng tịm, thực vô hại nhìn quế di nương đốn ở giữa không chung tay, nếu là dám chịu xuống dưới, nàng thế nào cũng phải phế đi nảy tay, quả nàng có phải hay không thân thể này mâu thân. Quế di nương muốn định lấy hết can đảm, Đem bàn tay rơi xuống đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình tới mục đích, tức khắc liền nở nụ cười, kia tay cũng chậm rãi rơi xuống, thực chịu mến cho nàng kéo trên mặt sợi tóc. Thật là khổ ta nôn nhi, bị như thế nhiều khổ, định là kia đại phu nhân không thể gặp ngươi hảo, mới thiết kế tối hôm qua kia hết thảy. Quế Di nương nói, mang theo khóc gâm cùng đau lòng. Nhưng đem diệp bất ngôn trên mặt vết sẹo toàn lộ ra tới khi, kia đau lòng tất cả đều tiêu tán, chỉ có ngoan độc cùng đắc ý. Mỹ Mẫn nàng có dự kiến trước, đêm này Trương Tuyệt Mỹ dung nhan lẳng hỏng, bằng không còn không chừng đến ngài đại tiểu thư nhiều ít lộ. Diệp Bất Ngôn tử ở không phát hiện Quế Di nương ngoan độc giống nhau. Theo nàng nói nói, nghĩ đến đại tỷ cũng là càng kích, không nghĩ tới luôn luôn đau ta đại tỷ. Thế nhưng Chương 38 Quế Di nương miêu nị. Quế Di nương vội vã đánh gay Diệp Bất Ngôn nói, đại tiểu thư như vậy ôn hòa hiền hậu thiện lương lợi, định là không hiểu rõ. Này trong phủ liền nàng đau nhất ngươi, ngươi nghĩ như vậy nàng, đại tiểu thư sẽ thương tâm, quay đầu lại ngươi liền cùng nàng xin lỗi đi. Phải không diệp bất ngôn không chút để ý hỏi. Quế Di nương liên tục gật đầu, Tặc Tinh hai mắt đánh giá bốn phía, chưa thấy được muốn nhìn, liền còn nói thêm, ngày hôm qua ít nhiều đại tiểu thư dâng ra sử nữ hoa, mới chứng minh ngươi trong sạch, ngươi như bây giờ tưởng nàng, nàng khẳng định thương tâm, trong chốc lát người mang sử nữ hoa, đi cấp đại tiểu thư xin lỗi. cũng nói một tiếng tạ. Sử nữ hoa đâu? Không phải cùng nhau đưa đến này bích lan nguyện sao như thế nào cũng chưa nhìn đến, nên không phải là này tiện nha đầu, đề phong nàng, đem sử nữ hoa cấp thẩn ngấp rồi đi. Không được, này sử nữ hoa không thể tiện nghi tiện nha đầu, đó là đại tiểu thư bảo bối. Diệp bất ngôn nhìn Quế Di nương lời nói đều không rên một tiếng, liền đứng dậy đồng phiên tây phiên, thậm chí nằm sắp xuống tới, đi xem dường đế. Nàng nói, Quế Di nương như thế nào như thế hảo tâm, nàng tỉnh lại không bao lâu, liền tới xem nàng, cảm tình mục tiêu là nàng sử nữ hoa, vẫn là vì Diệp Liễu Uyển. Xách, thân là có giá tâm Di nương, không tính kế đích nữ liền tính, thế nhưng còn vì đích nữ, hy sinh chính mình nữ nhi. Này có thể hay không quá kỳ quái điểm? Nói không chừng, thật không phải thân sinh. Không có, như thế nào sẽ không có đâu. Quế Di nương tìm biến có thể ẩn ngấp địa phương. cũng chưa nhìn đến sự nữ hoa, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên giường, trực tiếp tiến lên đi sục chăn, kia khẳng định ở chỗ này. Nhưng sục lên chăn, trừ bỏ Diệp Bất Nôn, cái gì đều không có. Đều không có, kia giấu ở nơi nào? Diệp Bất Nôn nhìn Quế Di nương coi nàng không khí giống nhau tìm kiếm, nhì non, không tiếng động cười, may mắn nàng cầu mỹ xuất ruột, làm A Ngọc mang sự nữ hoa luyện dược đi, bằng không lúc này chuẩn bị Quế Di nương cấp đi. Tì nương đây là tìm cái gì đâu, Diệp Bất Nôn đương không biết nàng tìm cái gì, nghi hoặc hỏi. Nàng cảm thấy Quế Di nương trên người có miêu nị, trong chốc lát đến hảo hảo thăm hạ phong khẩu. Chỗ Quế Di nương khẩu mau thiếu chút nữa nói ra, thấy Diệp Bất Nôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, vội sửa miệng nói, "Ta tìm xem xem có hay không độc dược, độc trùng, đại phu nhân nhất sẽ quen dùng này đó thủ đoạn." Tiểu Tâm vị thượng. "Như vậy a, Di nương có tâm." Diệp Bất Nôn càng thêm hoài nghi Quế Di Nương, nếu không thích đại phu nhân, kia làm gì tổng che chở Diệp Liễu Huyền cái này đích nữ? Quế Di Nương tìm không thấy Sử nữ Hoa, có chút ảo não, trực tiếp hỏi, "Sử nữ Hoa đâu?" "Đó là hoàng thượng cho ta, Di Nương muốn Sử nữ Hoa làm cái gì?" Diệp Bất Nôn nhìn đối nàng không có nửa điểm kiên nhẫn Quế Di Nương, không khỏi nhớ tới đời trước quá khứ. Quế Di Nương đại đời trước cũng không tốt, luôn là ổ đả nhục mạ, nhưng là năm tuổi năm ấy sẽ ngẫu nhiên quan tâm yêu thương một chút, nhưng vẫn là thường xuyên đầu đả, ăn cơm thừa, làm việc đều là thường có sự, ngủ phòng chất tuổi cùng ngủ sân nhà, càng la tứ nhỏ không ngừng, liền không ở di nương cùng chung giường ngủ quá. Nghĩ đến năm tuổi bắt đầu thường xuyên quan tâm yêu thương, là phát hiện nàng có chí tôn thiên phú huyết mạch sự. Lại sau lại, làm nàng không thể cãi lời Diệp Liễu Huyền mệnh lệnh, thân thủ bỏng đời trước mặt, lại đem chí tôn thiên phú huyết mạch cho Diệp Liễu Huyền. Này đó đều trước kia thân hi sinh, thỏa mãn Diệp Liễu Huyền ích lợi, thật sự là khả nghi a. Sư nữ Hoa là đại tiểu thư, ngươi lại chọc nàng thương tâm, Di Nương hiện tại mang theo đi hướng nàng, cảm tạ nàng giúp ngươi, như vậy đại phu nhân cũng sẽ không khó xử chúng ta nương hai. Không đợi Diệp bất ngôn đưa đi, nàng chính mình cầm đi cấp đại tiểu thư. Diệp bất ngôn híp mắt cười nhìn Quế Di Nương, Di Nương nghe qua Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa sao? Trưng ba mươi chín châm ngỏi ly rán một. Quế Di Nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ngôn, rối tay đó là suốt ruột đi kéo nàng, hiện tại còn quản cái gì chuyện xưa, chạy nhanh đem sử nữ hoa lấy ra tới, cùng đi nhận lôi, bằng không trong chốc lát đại phu nhân làm khó dễ, người ta đều không hảo quá. Nàng Quế Di Nương nghe qua chuyện xưa như vậy nhiều, nào biết cái gì ly miêu đổi thái tử. Diệp bất ngôn rối tay tránh đi Quế Di Nương tay, chậm dãi nói, Ta đây liền cấp Di Nương nói nói này, Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa. Muốn nói cũng đúng, ngươi nhưng thật ra đem Sử Nữ Hoa lấy ra tôi a, ngươi cái bồi tiền hóa, lại muốn hại chết nương cùng Tĩnh Nhi sao? Quế Di Nương đứng ở mép giường, đôi tay trống lạnh, căm tức nhìn Diệp Bất Nôn. Nay tư thế, vừa thấy đó là muốn đánh tư thái. Di Nương đừng nóng giận, chờ ta nói xong, tự nhiên nói ra Sử Nữ Hoa rơi xuống. Quế Di Nương lố mũi phun khí hừ nàng một tiếng. Vậy ngươi nhanh lên nói, kia sử nữ hoa không phải ngươi một cái thứ nữ có tư cách có được." Diệp Bất Nôn nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, đơn giản sáng tỏ mở miệng tự thuật chuyện xưa, nhìn Quế Di nương sắc mặt dần dần trắng bệ, mới cười nói ra cuối cùng chân tướng, nguyên lai là kia thiếp thất vì chính mình nữ nhi, trộm đổi chủ mẫu hài tử, đích biến thứ, thứ biến đích, thật đúng là vừa ra trò hay. Nàng hơi chút sửa lại một chút chuyện xưa, đổi thành quan lại nhân gia hậu trách việc. Nhưng tin tưởng Quế Di nương đã nghe minh bạch. Nhưng xem Di nương bộ dáng, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có bị phát hiện khủng hoảng, này có chút không thích hợp, không nên là chột dạ biểu hiện a. Diệp bất ngôn quan sát đến Quế Di nương thần sắc, nước mắt hỏi nàng, Quế Di nương cảm thấy, này nếu là dọn thượng sân khấu kịch, có thể hay không càng thêm xuất sắc. Nếu là đem này hoài nghi nói ra, hoặc là thực sự có chứng cứ nói, kia nhất định là tương đương xuất sắc. Mà Quế Di Nương cũng nhất định sẽ rất sợ chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng, liền tính nàng nói ra câu này, Quế Di Nương như cũng không có sợ hãi chi sắc. "Này liền kỳ quái." Quế Di Nương khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn Diệp Bất Ngôn, "Ta cho là cái gì chuyện xưa, nguyên lai là ngươi này tiện nha đầu tưởng chi đầu bay lên phượng hoàng, cố ý bịa đặt ra tới, này bất quá có đích nữ đãi ngộ, liền muốn làm đích nữ, ngươi cũng không chịu gương nhìn xem, ngươi xứng không xứng?" Diệp Bất Nôn lanh mắt nhìn Quế Di Nương, nàng thế nhưng không có một chút khủng hoảng, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Quế Di Nương trong lòng nghiệm sự nữ hoa, phóng nhu chút ngữ khí, Di Nương tự nhận đối đãi ngươi là không tốt, nhưng kia đều là vì mạng sống, nếu là đối đãi ngươi hảo, ngươi như thế nào khả năng sống tới ngày nay? Ngươi muốn thật hoài nghi chính mình cùng đại tiểu thư bị đổi, đại nhưng đi hỏi đại phu nhân, cũng có thể hướng lao ra vật trần, xem ai sẽ tin tưởng ngươi bịa đặt nói dối. Hào, ngươi chuyện xưa cũng nói xong, mau đem Sử Nữ Hoa lấy ra tới, Di Nương nhưng không ngươi cái kia nhãn tâm làm đích nữ đại mộng. Quế Di Nương khinh thường hừ một tiếng diệp bất ngôn. Nếu không phải tưởng bắt được Sử Nữ Hoa, nếu không phải diệp bất ngôn bây giờ còn có khả năng làm hoàng hậu, lão gia cũng coi trọng nàng, mới không như vậy hảo ngôn hảo ngữ. Nay nếu là đặt ở ngày thường, trước đêm này nha đầu thối quất đánh một đốn, xem nàng còn dám không dám làm kia thanh thiên bạch ngọc. Diệp Bất Luân nhìn chằm chằm Quế Di nương xem, không có một chút chột dạ cùng khủng hoảng, thậm chí cảm thấy nàng nói chuyện xưa, thực buồn cười. Muốn nói Quế Di nương là cái diễn tinh, giả vờ bình tĩnh, kia không có khả năng, nói cách khác, nàng cùng Diệp Liêu Huyền cũng không có đích thứ đổi chuyện xưa, nhưng này trong đó cũng hoàn toàn không đơn giản, nàng cần hảo hảo điều tra một phen. Quế Di nương không kiên nhẫn thúc dục, xử nữ hoa đầu, nhanh lên. Đại phu nhân nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn. Chương 40 châm ngòi ly gián hai. Thật là, từ tối hôm qua lúc sau, này tiện nha đầu liền cùng thay đổi cá nhân dường như, đối nàng không hề là duy sợ là tử, cũng không hề vâng vâng dạ dạ, càng là làm ra kia đích nữ ngậm, đều không có tác dụng, chạy nhanh đem này tiện nha đầu gã đi ra ngoài, làm nàng kiếm điểm ngân lượng cũng đúng, chính là không cần tại đây giập ra, ngài đại tiểu thư lộ. Giập bất ngôn rựa vào đầu giường. Tô Ký nói, "Sử nữ hoa, ta đem nó cấp ăn." Cái gì Quế Di nương đột nhiên cất cao thanh âm, tựa xem kẻ thù giống nhau nhìn Diệp Bất Nôn. "An a, không phải tập thể hình duyên tỏ sao? Đúng rồi, nghe nói còn có khư vết xẹo hiệu quả." Diệp Bất Nôn híp mắt nhìn đã lửa giận tận trời Quế Di nương, vô vô chính mình mặt, an thân thể hảo, cánh lá bị ta lấy tới đã mặt, ta thực mau liền khôi phục mỹ mạo. Quế Di nương vừa nghe, khiến nổi trận lôi đình. Vện Tây Hạo, ngươi cái tiện nha đầu, dám cùng đại tiểu thư đoạt đồ vật, tìm chết có phải hay không? Hôm nay ngươi chính là ăn, cũng đến cho ta nổ ra, nay Mạc Hảo cũng đến cho ta hủy hoại. Sỉ nữ hoa là đại tiểu thư, nay Bạch Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, cũng chỉ có thể là đại tiểu thư. Cái này tiện nha đầu dám đoạt đại tiểu thư qua mang, nàng liền đánh chết cái này tiện nha đầu. Nhìn dữ tợn như người đàn bà đánh đá quế di nương chịu nàng vươn tay, Diệp Bất Luân thân mình hơi hơi khuynh đảo, nhấc chân đột nhiên đá hướng nàng đụ. Ai da Quế Di nương bị đá trúng vó, biên bỏ dậy, biên tức giận mắng: "Ngươi cái tiện nhân, dám đối mẹ ruột đạo thủ, tiểu tạp chủng, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi." Diệp Bất Luân đâu chịu cho nàng bò dậy cơ hội, nhanh chóng xuống giường, lại một chân đem bò một nửa Quế Di nương cắp gạt ngã đi xuống, trắng non chân nhỏ, dùng sức giẫm lên nàng ngực. Tiện nha đầu, ngươi cấp ta Quế Di nương ngực đau kêu rên. Nàng nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm. Diệp Bất Nôn giẫm lên quế di nương, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, quế di nương nhưng đường lộn xộn, ta này chân nhỏ thật có chút không biết nặng nhẹ, lần sau giẫm chính là cổ. Như vậy hái động thủ, vậy động sao? Nàng Diệp Bất Nôn cũng không yếu bức bức, có thể động thủ, động, cái gì khẩu, đứng hay không? Quế di nương chỉ cảm thấy này đạp lên ngực chân, có trăm cân trọng, làm nàng không thở nổi, lại không dám lộn xộn. Nhìn như Ngự Vương giống nhau Diệp Bất Nôn, chỉ phải trước chịu thua, "Nô nhi, ta chính là ngươi nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói." Ngươi trước phóng nương lên. Diệp Bất Nôn nhẹ lên nàng, cười hỏi nàng, "Di nương không phải muốn đánh chết ta sao không phải muốn lại hủy của ta mà sao?" Liên bởi vì nàng không giao ra sự nữ hoa cấp Diệp Liễu Huyền, cứ như vậy đối nàng, còn một ngụm một cái tiện nha đầu, cũng thật là cái kỳ ba. Nương cũng là không có biện pháp. La đại phu nhân ra lệnh cho ta làm như vậy, làm nương tìm người muốn sử nữ hoa, ngươi nếu là mỹ mạo kinh người, đại phu nhân càng thèm sẽ không bỏ qua ngươi, nương đều là vì ngươi hảo, ngươi là nương trên người rơi xuống một miếng thịt, nương đau lòng còn không kịp, như thế nào còn sẽ như vậy đối với ngươi, ngươi phải hiểu được nương khổ tâm a. Diệp Bất Luân nhìn Quế Di nương một phen nước mũi một phen nước mắt diễn như thế vừa ra khổ tình diễn, nhịn không được mắt trợn trắng. thật không biết đời trước rốt cuộc có bao nhiêu suẩn, như thế rõ ràng nói dối, thế nhưng tin mười mấy năm. Đại khái đây là nữ nhi đối mẫu thân trời sinh ỉ lại cùng tín nhiệm đi. Nhưng liền Quế Di nương đối đời trước làm hạ đủ loại, không có điểm nào xứng đôi mẫu thân này hai chữ, so mẹ kế còn không bằng. Diệp Bất Nôn hai nh nhếch nhúc ních hạ, cười nhìn Quế Di nương, ngươi nói này hết thảy là đại phu nhân sai xử. Chương 41 chấm ngồi ly gián 3. Quế di nương nhìn Diệp bất ngôn cười, chỉ cảm thấy có chút âm hiểm, nhưng lúc này nàng bị đạp lên trên mặt đất, cũng chưa nghĩ nhiều, vội nói, đúng vậy, chính là đại phu nhân sai xử, ta chỉ là một cái tiểu di nương, muốn che chở ngươi cùng tinh nhi, nương cũng thực bất đắc gì à. Diệp bất ngôn đối nàng từ trước đến nay vì lại tín nhiệm, nàng nói cái gì liền tin cái gì, nếu như thế có tính nết, khiến cho Diệp bất ngôn đối phó đại phu nhân đi, vừa lúc cũng giải quyết nàng phiền thoái. Đem chậu hoa trước cho ta." Diệp Bất Nôn đem đôi tay bối tới rồi phía sau, đối A Ngao truyền âm, ngay sau đó nàng đùi tay nặng trĩu. Diệp Bất Nôn vươn tay, phùng chỉ con màu đỏ thổ nhũng chậu hoa, trên cao nhìn xuống nhìn Quế Di Nương, không có hoa, Di Nương muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu nếu là cha hỏi lại muốn như thế nào nói?" Quế Di Nương nhận được kia tinh xảo chậu hoa, lúc này thấy mặt trên chơn bóng, thật không có hoa, hận Diệp Bất Nôn hận muốn chết. Nhưng lúc này bị quản chế với người, cũng chỉ có thể vội vàng nói, "Sử nữ hoa có thể khôi phục ngươi mặt, ngươi trộm dùng tốt nhất." Quay đầu lại nương đem chậu hoa trộm bắt được đại phu nhân trong viện, như vậy nương có thể báo cáo kết quả công tác, cha ngươi cũng hoài nghi đại phu nhân, vừa lúc cũng giúp ngươi xả giận. Chờ nàng từ này dưới chân ra tới, nàng thế nào cũng phải lấy gậy gộc, trừ chết này tiện nha đầu." Diệp bất ngôn khẽ cắn môi dưới, có chút sợ hãi nhìn Quế Di nương, khịp nhược mở miệng, Như vậy không tốt, Di nương thường. Di nương không trách ngươi, đây là một hồi khổ nhu kế, chờ kéo xuống đại phu nhân, ngươi khôi phục dung mạo, lên làm hoàng hậu, hết thảy liền đều hảo. Quế Di nương thở hổn hển nói, ngay tiện nha đầu chân cũng thật trọng, giẫm nàng mau thấu bất quá khí. Chỉ là như thế nào vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân diệp bất ngôn, như thế nào lúc này ngự khí khiếp nhược. Di nương, ta ta không dám, cũng không muốn. Diệp bất ngôn ngự khí Càng thêm khiếp nhược cùng sợ hãi. Quế Di nương chính nghi hoặc Diệp Bất Ngôn thái độ chuyển biến, lại đột nghe trầm giọng, "Quế Di nương thật đúng là hảo Miu Ke a." Vừa nghe lời này, Diệp Bất Ngôn liền như chim sợ cành cong giống nhau, đột nhiên lùi về chân nhỏ, trong tay đĩa tuyến cũng bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp nện ở Quế Di nương trên đầu. Tạp năng Ngao Ochu lên ra tiếng. Quế Di nương duỗi tay chạm đến bị tạp đầu, ước gát một mảnh, giơ tay vừa thấy, tràn đầy máu tươi. Còn lây dính ngã vào nàng trên đầu thổ nhượng, giận nàng hai mắt phun hỏa dường như, nhào hướng Diệp Bất Nôn, tiện nha đầu, dám đã ta, ngươi tìm chết. Đại đại phu nhân. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn chậm rãi tới Ôn Mị Oánh, giống bị dọa tới rồi giống nhau, sắc mặt nháy mắt trắng bệ, toàn bộ thân mình cũng suy yếu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Quế Di nương Ôn Mị Oánh trầm giọng quát. Diệp Liễu huyền tốc độ càng là mau, trực tiếp lắc mình một chân nhẹ nhàng đá văng Quế Di nương. Tức giận quá lớn, Quế Di nương, nhị muội tốt xấu cũng là Diệp gia thiên kim, sao dung đến ngươi như thế làm càn nhục mạ? Diệp Bất ngôn nhìn địch nhân vào trận, tức khắc diễn tinh thượng thần, vội mang theo Khóc Gầm cùng nhút nhát, "Đại phu nhân, không phải này không liên quan Di nương sự, là ta, là ta sai, còn câu đại phu nhân không nên trách tội Di nương." Bất ngôn liền Di nương một cái mỗ thân a. Nàng sớm liền nghe được không ít tiếng bước chân chiều bên này, suy đoán là nàng tỉnh. Đại phu nhân muốn lại đây, cho nên căn cứ tới gần tiếng bước chân, mới làm như thế một vở diễn. Không phải vẫn luôn che chở Diệp Liễu Huyền sao? Kia nàng nhưng thật ra muốn nhịn, lúc này đây Diệp Liễu Huyền là tin tưởng Quế Di nương, vẫn là hai người cho nhau cắn lên. Nàng thích nhất bàn quan, xem chó căn cho tiết ngủ. Quế Di nương nhìn Ôn Mỹ Oánh cùng Diệp Liễu Huyền, tức khắc liền choáng váng. Chương 42 chấm ngồi ly gián 4. Nhìn nhìn lại Diệp bất ngôn. Lúc này nhược cùng chấn kinh tiểu bạch thỏ dường như, nào còn có vừa rồi kia nữ vương giống nhau khí thế. Diệp bất ngôn ở hang hại nàng. Nghĩ thông suốt cái này, Quế Di nương vội lớn tiếng giải thích nói, "Đại phu nhân, không cần tin tưởng này tiện nha đầu nói, nàng cố ý bộ ta lời nói, làm ngài nghe, nàng là tưởng châm ngòi ly gián nàng ăn xử nữ hoa." Nàng lời nói còn chưa nói xong, Quế Di nương liền phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, kêu khóc. Sương Sượn, ta sương sượn định là bị kia tiện nha đầu đá chặt đứt. Vốn là bị thương, lại bị đại tiểu thư cấp đạp, lúc này thương càng thêm thương. Diệp Bất Luân hổ mẫu sốt ruột, vội mang theo Khóc Gầm hướng Ôn Mị vánh giải thích, "Đại phu nhân, Di nương nói tiện nha đầu không phải đại tiểu thư, không có trách đại tiểu thư đá đọ nàng xương cốt, nàng này nói chính là ta, là ta, đại phu nhân không nên trách Di nương." Tiện nha đầu, ngươi khụ khụ câm miệng lại nói bảy lời nói Đánh chết ngươi quế di nương khí huyết khí dâng lên, thậm chí bị thường, tức khắc mạnh cụ lên, nhưng còn không quên hung ác mắng diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn bị dọa đến rụt rụt thân mình, hoàn hoàn toàn toàn chính là một con trấn kinh tiểu bạch thỏ. Tôn Mỹ hoánh đi đến quế di nương trước mặt, trầm giọng nói, "Quế di nương bất quá là nửa cái chủ tử, dám nhục mạ nhị tiểu thư vì tiện nha đầu, ngươi tới a, cho ta vả miệng 20." "Đại phu nhân oan uổng a." Quế di nương khóc lóc kêu van, Nhưng mà, Tôn Mỹ oanh tùy thân tỉ nữ, trực tiếp giương tay lạ trưởng, bạch bạch bạch vang lên, sau đó hỗn loạn quế di nương tiếng kêu rên. Tôn Mỹ oanh liếc nàng liếc mắt một cái, mới chậm rãi đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt, cong lưng nâng dậy tới, "Bất Nôn đừng sợ, huyết thể đều có mẫu thân ở, sau này mẫu thân sẽ không làm ngươi nhẹ ngươi nửa phần." "Đại phu nhân, Di nương nàng." "Nhục mạ chủ tử, tội nên trưởng trách bán đi." Mẫu thân xem nàng là ngươi Di nương phân thượng. Liên khinh than nàng, ngươi chớ lại cầu tình, sau này cũng không thể như vậy mềm yếu nhượng người khinh. Ôn Mỹ oanh cầm khăn tay, Ô Nhu Diệp bất ngôn xoa nước mắt. "Cảm ơn đại phu nhân." Diệp bất ngôn Nhu Nhu trả lời. Ôn Mỹ oanh cười thập phần dịu dàng, đối Diệp bất ngôn cũng rất là Ô Nhu, "Đứa nhỏ ngốc, hẳn là đổi giọng gọi mẫu thân, tin tưởng mẫu thân sẽ che chở ngươi." Diệp bất ngôn cũng ngoan ngoãn gật đầu. "Xách, này đại phu nhân cũng thật Ô Nhu." Nói chuyện cũng nhu cùng thủy dường như, chỉ kia một thân dịu dàng hơi thở, liền lệnh người muốn thân cận. Chính là, Ôn Mỹ Hoành thật sự có như thế Ôn Nhu, có như thế hiền huệ. Nàng cũng không tin, Quế Di nương nhiều năm qua ngược đãi đời trước, vì Diệp Liêu Huyền làm như vậy nhiều chuyện, Ôn Mỹ Hoánh nàng sẽ không biết. Ý nhiên nàng xem, nay Ôn Mỹ Hoánh sắc thật Ôn Nhu như nước, nhưng lại là một nồi nước đẫm, tùy thời sôi trào lên, trực tiếp bỏng chết người. Mẫu thân Ta muốn đem sự nữ hoa cấp đại tỷ, chính là Di nương nói có mỹ nhân tác dụng, làm ta ăn. Ngài Diệp bất ngôn ngước mắt uỷ khuất nhìn về phía Diệp Liễu Uyển, đại tỷ không nên trách Di nương, rốt cuộc năm đó là Di nương khán hộ không chu toàn, làm hại ta hủy dung, nàng lòng có thiện ý, lúc này có thể đền bù ta, mới làm ta ăn. Bị đánh đầu gốc choáng váng quế Di nương, thật muốn một cái tát chịu chết Diệp bất ngôn, sẽ không nói bậy lời nói, liền không cần nói chuyện. Diệp Liễu Huyền trịu được muốn xé nát Diệp Bất Ngôn xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười, đó là hoàng thượng thưởng cho nhị muội, nhị muội tưởng như thế nào là hả là, Di Nương cũng làm đối, ta cũng vui vẻ nhị muội có thể sớm ngày khôi phục dung nhan. Cái này Quế Di Nương, có phải hay không thấy Diệp Bất Ngôn có khả năng là kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, lại phải bị phong hậu, cảm thấy thăng chức rất nhanh, cơ hội tới, muốn khôi phục Diệp Bất Ngôn mặt. Quả nhiên là viên đầu tường thảo. quay đầu lại nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Dị Nương thuyết minh ngài liền có thể khôi phục dung nhan, này đều mệt đại tỷ đâu, tác dụng tử hoa chứng minh rồi ta trong sạch, hiện tại còn có thể khôi phục dung nhan. Diệp Bất Nôn không quên kích thích Diệp Liễu Uyển. Vừa nghe lời này, Diệp Liễu Uyển khí cương trên mặt cười, nàng muốn giết Diệp Bất Nôn cái này giấu vợ dương ngoài tiện nhân. Chương 43: Thức tỉnh chí tôn tiên phú huyết mạch. Diệp Liễu Uyển càng là khí, càng là không thể phát tác. Diệp Bất Nôn liền cười vui vẻ, thả thực vô hại. Tôn Mỹ Hoánh Ôn Nhu dễ thân nhìn Diệp Bất Nôn, đầy mặt là tươi cười, "Nôn Nhi có thể khôi phục dung nhan, Mẫu thân thật vì ngươi vui vẻ, ngươi nhìn xem nơi này còn thiếu cái gì? Cứ việc nói, Mẫu thân vì ngươi đặt mua." "Không cần, Mẫu thân an bài thứ hảo." Diệp Bất Nôn ngoan ngoãn đáp lời. "Còn không phải là Trang Ôn Nhu làm Bạch Liên Hoa sao?" Nãi đối nàng tới nói, nhưng đơn giản. "Vậy là tốt rồi." Ngươi thân thể hư thực, muốn nghỉ ngơi nhiều, Mâu thân liền đi về trước. Tôn Mỹ Hoánh nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt vết sẹo, tràn đầy đau lòng lại thực may mắn, thật tốt, có thể khôi phục, ngày mai Mâu thân lại sớm một chút tới xem ngươi. Diệp Bất Nôn cảm động gật đầu, Mâu thân cùng đại tỷ thật tốt, xem lại tỷ sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, đừng tức giận. Tôn Mỹ Hoánh kéo Diệp liễu về tay, lệnh tỷ nữ mang đi quế di nương. Chờ các nàng vừa đi, Diệp Bất Nôn rên xuống ngoan ngoãn, lười biếng dựa vào đầu giường, tiểu dạng, xem không đấu chết các ngươi. Bất quá trước đó, nàng đến trước thức tỉnh chí tôn thiên phú huyết mạch, như vậy mới có thể tu luyện cường đại lên, bằng không nảy nhỏ gầy thân thể, ai đều có thể khi dễ một phen. Nàng nhưng không tính toán vẫn luôn dựa a ngọc. Đối với địch nhân, đương nhiên là muốn chứng minh uy quyền làm nằm sắp xuống, mới có cảm giác thành tựu. Diệp Bất Nôn ngồi xếp bằng, về thức tỉnh huyết mạch Như thế nào tu luyện linh khí? A Ngọc đã đem sở hữu tư liệu đều truyền tới nàng trong óc, nàng nhớ rõ rõ ràng. Ngồi sẽ bằng, dồn khí đan điền, đem trong cơ thể kia một cổ chí tôn thiên phú huyết mạch dẫn vào đan điền, huyết mạch sẽ đem đan điền bao dây, sau đó gột rửa đan điền vận độc chi vật, lại đem huyết mạch hướng quanh thân gần mạch lưu chuyển, lại đảo hồi đan điền, hoàn toàn khai thác linh hải, thân thể này liền sẽ tự phế thải, trực tiếp lộ sắc vì thiên tài. Diệp Bất Nôn căn cứ cái này trình tự mà làm, hết thảy đều thực tự nhiên, liền dường như nàng đối cái này quá trình cũng không xa lạ, còn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã làm vô số lần giống nhau, thậm chí không cần nàng quá nhiều chỉ dẫn. Huyết mạch liền hướng quanh thân gần mạch tăng đi. Phốc. Sau nửa canh giờ, Diệp Bất Nôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mở hai trong mắt, nhìn nàng nhỏ ra huyết, thực hắc thực vẫn đục một bãi huyết, này đó là đem trong cơ thể tạp chất đều cấp phun ra. Thân thể của nàng, tức khắc nhẹ nhàng không ít, cực giả ngũ quan so với trước còn muốn nhanh nhẹ, cả người cũng cảm thấy tinh thần không ít. Diệp Bất Nôn nhắm mắt lại, thần thức tiến vào đan điền, nhìn đến trắng xóa một mảnh, tựa vô trừng mực, chỉ là kia cuối có một sợi kim quang, tựa ở bảo hộ giống nhau. Đây là thức tỉnh rồi chí tôn thiên phú huyết mạch. Diệp Bất Nôn vừa lòng mở hai mắt, thở nhẹ một hơi, thật là thuận lợi, thật là một thiên tài. Đời trước bị hắc thành phế tài, thật đủ đáng thương. "Xui." Trong góc truyện ra A Ngọc khinh thường cười nhạo, làm Diệp bất ngôn bực bội, "Có cái gì buồn cười? Ta thực mong là có thể triệu hóa ngươi." Nếu không có hắn A Ngọc đột nhiên ngừng lại, trực tiếp từ Long Hồn Ngọc ném ra đồ vật đến trên giường, "Dược luyện hảo, còn có đi mua chút dược liệu trở về." Diệp bất ngôn cầm lấy đồ vật, là một cái tiểu bình sứ, còn có mấy chương phương thuốc, nàng nhướng nhướng mày, "Hắn là ai?" Cái này A Ngọc, hôm nay chính là lần thứ 2 nhắc tới hắn đâu, thật làm nàng tò mò này nhân vật. Nhưng mà đợi sẽ, cũng không chờ đến A Ngọc trả lời, như thế Diệp Bất Nôn chỉ có thể từ bỏ, ngồi vào trước bàn trang điểm, đem bình sứ nước thuốc đổ ra tới, một chút bôi trên trên mặt. Chương 44 đặc thù Diệp Bất Nôn. Đây chính là nữ tử hoa luyện chế mỹ dung nước thuốc đầu, nàng thực mong là có thể khôi phục dung mạo. Cái này không thể trả lời, vậy ngươi tổng có thể nói cho ta Hiện đại vì sao sẽ trải qua cuối thế kỷ này còn có có phải hay không bọn họ sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống mà ta nhất muốn hỏi, có phải hay không có thể cứu lại Diệp Bất Ngôn biên mạn dược? Biên hỏi, có thể từ cuối thế kỷ này sống sót là một kiện may mắn sự, nhưng nàng cũng tưởng vẫn hồi, bởi vì nơi đó có cha mẹ nàng, có nàng quyên mật, càng có vào sinh ra tử trên hữu. Ở hiện đại, nàng vẫn luôn đều không phải một người, nàng thực hạnh phúc, bọn họ cho nàng ấy cũng giáo hội nàng ái. Cho nên, nàng tưởng cứu lại, cứu những cái đó nàng ái người, cùng với hái nàng người. Đợi sẽ, không có nghe được A Ngọc trả lời, Diệp Bất ngôn cũng không giận, chỉ là chậm dị gì, gì, rất tinh tế mà ẩn giược, ngươi có thể không trả lời, nhưng là đừng quên, chúng ta các có điều cần. Nếu là không báo cho, kia nàng sẽ sống sót, chính mình tìm kiếm đắc án, nhưng nàng sẽ không giúp A Ngọc hoàn thành tâm nguyện. Chầm mặc trong chốc lát, mới truyền ra A Ngọc nói: Cõi thế kỳ ngày nhân ngươi dựng lên. Diệp bất ngôn nghe đến đó, mặt dựng tay, dừng lại, nhìn trong gương chính mình, trên mặt đồ một nửa màu đỏ nước thuốc, lúc này nhìn thật giống một cái thị huyết ma quỷ, nhưng một nửa kia hoàn mỹ mặt, rồi lại như thiên sứ giống nhau. Bởi vì ta sao? Xách ma quỷ cùng thiên sứ cùng tồn tại. Ngươi vốn là thế giới này người, sinh ở cái kia hiện đại, chỉ là thời gian một cái quá độ, nhưng làm trái thời không quy tắc. Cho nên tới rồi thời gian, ngươi trở lại thế giới này, nơi đó liền sẽ lâm vào hắc ám cùng ngủ say, này đó là cuối thế kỷ ngày. Diệp bất luôn giơ tay đem màu đỏ nước thuốc bôi trên hoàn mỹ bên kia trên mặt, như thế, kia tất nhiên có cứu lại bệnh pháp đi. Trong sinh đã là người tiên, A Ngọc nói cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, nếu khôi phục hiện đại, yêu cầu nàng biến thành ma quỷ nói, kia cũng không, cái gọi là chỉ cần nàng tân nhân, bằng hữu Chỉ lưu có thể tồn tại, vậy là tốt rồi. Có, tìm kiếm tứ đại đồ cổ, luyện chế tu bổ khe hở thời không ngân hà đồ, đến lúc đó hiện đại liền sẽ khôi phục, chỉ là A Ngọc dừng một chút, mới còn nói thêm, ngươi yêu cầu trải qua rất nhiều trắc trở, hơn nữa thế giới kia đem không có bất luận cái gì về ngươi tồn tại, cho dù là bọn họ ký ức, cũng đều không có ngươi. Nói cách khác, diệp bất luôn sẽ bị thế giới kia hoàn toàn quên đi. Liền dường như nàng chưa từng có ở thế giới kia xuống quá. Tứ đại đồ cổ, Ngân Hà đồ, ta muốn như thế nào tìm diệp bất ngôn tay như cũng không ngừng, cái này đại giới, so nàng tưởng tượng muốn nhẹ nhiều, có thể tiếp thu. Bọn họ không nhớ rõ nàng không quan hệ, tồn tại liên hảo, huống chi, nàng nhớ rõ bọn họ thì tốt rồi. Không biết, nhưng là ngươi sẽ tìm được, chỉ cần ngươi nhìn đến, liền đã hiểu. Diệp bất ngôn chiếu chiếu gương, xem còn có chỗ nào không thôi. Lại cẩn thận đồ đi lên, A Ngọc, ngươi biết đến rất nhiều sao? Không nhiều lắm, chỉ là linh tinh đính điểm, bổn tọa ký ức cũng không hoàn chỉnh. Liên Dương Như, nàng chỉ biết thủ hiệp bất ngôn, biết chính mình phải đợi một người, nhưng lại không biết phải đợi ai. Diệp Bất Ngôn buông bình sứ, sắc định mặt đều đồ đầy rượu, vừa lòng gật gật đầu, "Thức hảo, ngày mai là có thể nhìn đến ta tuyệt mỹ dung nhan, kia cần phải nỗ lực tu luyện a." Khác không có đáp án không sao cả. có thể cứu lại ngủ say hiện đại, đã vậy là đủ rồi. Nàng sẽ cường đại lên, vì hiện đại bạn bè thân thích, cũng vì làm chính mình sống sót. Chương 45 ta tuyệt đối không thể phản bội ngươi. A Ngọc xem không hiểu diệp bất ôn, càng nguy hiểm, nàng càng lạnh tĩnh, nàng cười càng hồn nhiên vô hại, cũng liền càng nguy hiểm, hoàn toàn chính là một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Phanh phanh phanh. Đồ vật rơi xuống đất tạo toái thanh âm, vẫn luôn không ngừng, có mảnh nhỏ khác mới ngừng lại được, sân hầu hạ người đã sớm bị phiền đi ra ngoài, không người nghe thế vừa động tĩnh. Quế Di nương nhìn Diệp Liễu Uyển ở nàng phòng, tạm lạn có thể tạm đồ vận, một bên hỗ trợ chống đỡ bắn khỏi mảnh nhỏ, một bên đau lòng thảng kêu gọi, "Đại tiểu thư, ngài nhẹ một ít, đừng bị thương chính mình, hướng nơi xa tạp, đừng làm cho kia mảnh nhỏ bắn đến ngài." Diệp Liễu Uyển đem trong lòng kia một cỗ hỏa khí đều cấp tạm không có, mới ngừng lại được, dĩ nhiên xoay người trừng mắt Quế Di nương. Xem nàng quay người lại, Quế Di Nương tức khắc cấp vội tiến lên đi đá rơi xuống những cái đó mà nhỏ, tiểu tâm dưới chân, sẽ bị thương ngài chân. Nhưng mà, Quế Di Nương như vậy chi kỳ bảo hộ, đối với Diệp Liễu Huyền không có bất luận cái gì cảm động, thậm chí là tràn đầy chán ghét, nàng lạnh lùng trả phúng, Quế Di Nương còn đem ta cái này đại tiểu thư cấp để ở trong lòng a. Nghĩ đến Diệp bất ngôn cái kia tiện nhân, thế nhưng cầm nàng sử lư hoa chứng minh rồi trong sạch. Còn muốn mượn này khôi phục dung nhan, ngẫm lại đó là căm giận ngút trời. Quế Di nương nhìn đầy đất hỗn độn mảnh nhỏ, sợ Diệp Liễu Huyền giẫm lên, vội tự mình dùng chân quét ra một ít an toàn nơi. Đại tiểu thư đây là cái gì lời nói, ngươi là ta? Quế Di nương Diệp Liễu Huyền tức giận đánh ghế Quế Di nương nói, dám nói thêm nửa nửa cái tự, nàng không ngại rét Quế Di nương. Quế Di nương bị kia hung ác sát khí ánh mắt cấp hoàng sợ, vội sửa miệng, đại tiểu thư ngài là đích nữ. Ta chỉ là cái nho nhỏ di nương, ngài là chủ tử, tự nhiên đem ngài để ở trong lòng, thạ vẫn là đặt ở đệ nhất vị, hôm nay việc đều là kia tiện nha đầu cố ý châm ngòi ly gián. Đại tiểu thư kiêng kỵ nhất nàng nói kia sự kiện, cho nên chẳng sợ chết, nàng cũng không thể nhắc lại nửa cái tự. La nang cố ý, vẫn là ngươi có tâm địa liếu huyền hừ lạnh một tiếng, tức giận chất vấn, tối hôm qua việc Vì sao sẽ ra sai lầm còn có không phải nói tốt hôm nay liền mang về xử nữ hoa sao như thế nào biến thành kia tiện nhân dùng cùng với nàng vì cái gì còn có chí tôn thiên phú huyết mạch nàng rốt cuộc là cái nào nhan sắc chí tôn thiên phú huyết mạch. Tối hôm qua cũng thật thật là ném nàng một cái đại mặt, mọi người càng là sôi nổi cười nhạo nàng không biết xấu hổ, bất quá là một cái đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, thế nhưng tưởng giả mạo kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch. Còn đem nàng so sánh trên mặt đất bùn đất. Không xứng cùng kia Kim Sắt Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch người đối lập. Mà này đó sỉ nhục đều là diệp bất ngôn cho nàng. Đáng chết. Đại tiểu thư là biết đến, ta đối với ngươi trung tâm, xử nữ hoa ta hôm nay căn bản là chưa thấy qua, năm đó chắc ra diệp bất ngôn chí tôn thiên phú huyết mạch, thật là đồng xác. Quế Di nương sợ diệp Liễu Uyển không tin nàng, vội vàng thả yêu thương nhìn nàng, ngươi là biết ta, ta tuyệt đối không thể phản bội ngươi. Không cần dùng ngươi kia ghê tởm ánh mắt nhìn ta." Diệp Liễu liền trán ghét gào thét Quế Di Nương. Quế Di Nương vội vàng rời đi ánh mắt, thanh âm có chút mềm nào, "Di Nương tưởng cho ngươi trên đời sở hữu tốt nhất, chẳng sợ không thể, cũng muốn đem Di Nương có được, tốt nhất đều cho ngươi, ngươi phải tin tưởng Di Nương a." Cho nên, nàng phản bội ai, từ bỏ ai, người kia cũng tuyệt đối không có khả năng là đại tiểu thư. Với như thế lời từ đáy lòng, Diệp Liễu Huyền như cũng là chán ghét hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không phải thấy Diệp bất ngôn có càng tôn quý thân phận, ngươi có lớn hơn nửa hy vọng, liền tưởng từ bỏ ta sao nói đến cùng? Nàng mới là ngươi nuôi lớn mười mấy năm nữa nhi. Chương 46: Ta phải làm ngự vương phi. Nghe được lời này, Quế Di nương ngẩng đầu bị thương nhìn Diệp Liễu Huyền, "Không phải, không phải, ta sợ làm không phải muốn cái gì hy vọng, ta chỉ là tưởng cho ngươi tốt nhất, chỉ là tưởng" Diệp Liễu Huyền không kiên nhẫn đánh gãy Quế Di nương nói, "Hảo, đừng động một chút cứ như vậy nhìn ta, muốn tất cả mọi người biết không?" Quế Di nương khổ sở cúi đầu, nàng chỉ là tưởng cấp đại tiểu thư tốt nhất sinh hoạt, đồ tốt nhất, muốn thỏa mãn đại tiểu thư sở hữu tâm nguyện, trừ này, cũng không có khác tâm nguyện. Diệp Liễu Huyền nhìn chằm chằm Quế Di nương nhìn trong chốc lát, trong lòng kia cổ thiêu đốt lửa giận cũng đã biến mất không ít, cả người cũng đều bình tĩnh chút, lạnh lùng mở miệng, nói một chút đi. Sáng nay là chuyện như thế nào? Ngai ngai nguyện ý tin tưởng ta Quế Di nương mạnh ngẩng đầu, hốc mắt tức khắc tràn ngập nước mắt nhìn Diệp Liễu Huyền. Diệp Liễu Huyền chán ghét nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ điểm đầu, tương đối với Diệp bất nôn, ta là càng tin tưởng ngươi, chẳng qua ta nương nhưng không tin ngươi. Quế Di nương cảm động rơi thẳng nước mắt, ta liền biết, đại tiểu thư sẽ tin ta. Đại tiểu thư tin nàng so cái gì đều hảo, người khác tin hay không, nàng không đệ bụng. Đừng vâng nghĩa. rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Liễu Huyền rất là không kiên nhẫn. Quế Di nương vội đem nhanh chóng sự đều cấp nói một lần, nói xong còn không quên cường điệu nói một câu, ta nói đều là thật sự, kia tiện nha đầu liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Diệp Liễu Huyền không nói lời nào, cẩn thận nghĩ tối hôm qua cùng hôm nay Diệp bất ngôn, sắc thật khác nhau như hai người, thả lấy nàng đối Quế Di nương hiểu biết, là tuyệt đối không thể phản bội nàng. Nhưng sự đã phát sinh, Nàng cũng không biện pháp. Vô luận như thế nào, ở nàng đi ra Diệp phủ đi thí nghiệm thiên phú huyết mạch phía trước, ngươi cần phải cho ta hủy hoại nàng, cho dù là chết. Hiểu không Diệp Liễu Huyền lãnh lệ nhìn Quế Di nương. Quế Di nương liên tục gật đầu, biết, ta sẽ làm, không có đại tiểu thư phân phó, ta cũng sẽ làm. Nàng là tuyệt không sẽ lại cấp Diệp bất ngôn lần thứ hai cơ hội hại đại tiểu thư mất mặt. Nay dược cầm đi, ngày mai phía trước cho nàng án vào. Diệp Liễu Uyển cầm một cái bình sứ cấp Quế Di Nương. Ngày mai Diệp bất ngôn liền phải khôi phục tuyệt thế dung nhan, nàng tuyệt không cho phép có người cấp đi bạch lăng quốc đệ nhất mỹ nhân cái này tên tuổi, vô luận là đệ nhất thiên tài, vẫn là đệ nhất mỹ nhân, đều chỉ có thể là nàng Diệp Liễu Uyển. Quế Di Nương tiếp nhận, ta đã sớm tưởng hảo biện pháp. Ta muốn chính là nàng cả đời đều không thể khôi phục Diệp Liễu Uyển âm ngoan nhìn Quế Di Nương, đúng rồi, ta muội còn không biết thầm ngạn bị biếm. mà nàng chỉ có thể cả đời làm thiếp sử đi. Quế Di nương mãnh mẳng đầu nhìn Diệp Liễu Uyển, "Đại tiểu thư, tính nhi nàng ngài nhất định phải giúp giúp tính nhi, nàng không thể làm thiếp." "Yên tâm, nàng tốt xấu là ta tam muội, ta sẽ không ngồi xem mà kệ, chỉ là làm ta muội như thế đầu sọ gây tội, tam muội không nên đi nháo nháo sao?" Diệp Liễu Uyển nâng lên chân, nhẹ nhàng quét trên mặt đất mảnh nhỏ, sau đó một chân dẫm đi xuống, đem nải dẫm toái. Quế Di nương nghe hiểu nàng ý tứ, Không có bất luận cái gì do dự, giấy không thể gói được lửa, đại tiểu thư yên tâm. Sơn hiện tại Diệp bất ngôn thân mình suy yếu, có thể làm chạy nhanh làm. Diệp Liễu Uyển vừa long ngư một tiếng, "Đúng rồi, Di nương, ta hiện tại không muốn làm hoàng hậu." Kia quế Di nương xem nàng có muốn chạy ý tứ, vội đem đầy đất mảnh nhỏ, cấp quét ra một cái an toàn tiểu đạo ra tới. Diệp Liễu Uyển nhấc chân, chậm rãi đi ở quét sạch sẽ trên đường nhỏ, ngữ vương phi. "Hảo." Quế Di nương ngứ ngứ hạ, vô luận phía trước là cái gì, chẳng sợ tràn đầy bụi gai, nàng cũng muốn vì đại tiểu thư đi ra một cái nói ra tới. Chương 47 tu luyện thiên tài. Diệp Liễu hiện ra khỏi phòng, nên diện chính là chói mắt dương quang, khẽ nâng đầu nhìn, phảng phất nhìn đến kia mặt thân ảnh, chiều nàng chậm rãi đi tới. Trước đây nàng cũng chưa thấy qua ngự vương, đối người này chỉ có truyền thuyết nhận tri, cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều, khi đó nàng có khả năng tưởng Ngự Vương lại lợi hại, cũng chung quy là cái vương gia, sao có thể so được với Hoàng thượng Tôn quý? Nhưng đêm qua vừa thấy, nàng cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, vương gia cũng có thể so Hoàng thượng Tôn quý, mà người kia chính là Ngự Vương. Cho nên, Ngự Vương cùng Ngự Vương phi, nàng nhất định phải được. Diệp Bất Ngôn oa ở phòng, nghiêm túc tu luyện, bắt đầu hấp thu linh khí, nhận tri chính mình linh khí thuộc tính, chỉ cảm thấy từ đan điền chỗ, phiếm ra nhẹ nhẹ lạnh băng hàn khí. khiến cho kia kim sắc biên biên đều bị hàn khí cấp che lớp không ít. Mà nàng sở cảm giác linh khí mang theo lạnh băng chui vào thân thể của nàng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh băng, ngược lại cảm thấy có chút thấm lạnh. Đây là nàng linh khí thuộc tính, băng linh. Nhận chi chính mình thuộc tính, diệp bất ngôn mã bất đình để nhanh hơn hấp thu tu luyện, dẫn khí nhập thể, vận chuyển một vòng thiên, rồi sau đó chìm vào đan điền, trở thành linh lực, lại dẫn linh lực ra tay. thiết thể đều như vậy tự nhiên hòa thuận lợi. Diệp bất ngôn mở hai mắt, nhẹ búng tay tiêm, ngay sau đó một đoá nho nhỏ băng hoa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đây là băng linh lực A. Diệp bất ngôn nhướng mẩy nhìn nho nhỏ băng hoa, đầu ngón tay nhẹ đạn, một phen băng tạo trùy thủ xuất hiện, lại bắn ra một con đáng yêu băng thỏ. Như thế nhưng thật ra thú vị thực. Linh lực chia làm 5 cái thuộc tính hòa linh lực, thổ linh lực, phong linh lực, băng linh lực, lôi linh lực. Phía trước bốn cái lôi linh lực là thường thấy, cũng là tương sinh tương khắc, chỉ có lôi linh lực, đến nay ngàn năm qua chưa bao giờ gặp qua, càng là chưa nghe nói qua. Huyền linh sư trên cơ bản sẽ không mặt khác chế tạo vũ khí, bởi vì bọn họ có thể dùng linh lực lĩnh ngộ ra một phen vũ khí, cùng với cả đời, xưng là võ linh, cùng loại với hồn, cũng có thể nói là triệu hoán. Này đó đều có một cái cộng đồng chí mạng điểm, đó chính là một người võ linh hoặc là thú hồn. Một khi bị hủy, kia cái này huyền linh sư, hồn sư liền thành phế nhân, trung thân không hề tu luyện, trừ phi có thể lĩnh ngộ đệ nhị đem võ linh hoặc là triệu hoán đệ nhị chỉ hồn. Diệp bất luôn thu hồi băng linh lực, tay chống sườn mặt, quốc sư là băng linh lực, Ngự Vương là hỏa linh lực, tối hôm qua hàn băng động nam nhân, nhìn giống kết một tầng băng xương, kia tất nhiên là quốc sư không thể nghi ngờ. Tuy rằng tối hôm qua gặp qua quốc sư cùng Ngự Vương sau, Tổng cảm thấy ngự vương mới là cái kia bị phát gục nam nhân, nhưng sự thật bại ở trước mặt, ngự vương không phải nam nhân kia. Cũng may mắn không phải ngự vương cái kia biến thái, bằng không nàng này đầu, lung lay sắp đổ. Người mới vừa học được phóng thích linh lực, kiềm chế điểm chơi, trong chốc lát còn yếu lĩnh ngộ võ linh. A Ngọc nhịn không được nhắc nhở diệp bất ngôn, nàng như vậy chơi băng linh lực, trong chốc lát ảnh hưởng lĩnh ngộ võ linh. Đừng hảo hảo linh lực, bị chơi thành phế linh lực A. Diệp Bất Nôn không sao cả nhướng mày, lĩnh nội cái gì võ linh, không cần, bởi vì băng là có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì. A Ngọc không hiểu, đang muốn lại khuyên, lại nghe đến môn phanh một tiếng, trực tiếp bị đá văng. Diệp Bất Nôn ngước mắt, nhìn đám môn người, thiên đều phải đèn a, lại có người tới nháo trạng. Diệp Liễu Huyền bọn họ đi rồi, nàng liền vẫn luôn tu luyện, thời gian trôi đi bất quá trước mắt, thật đúng là chịu không nổi lãng phí. Tiện nhân Hôm nay ta liền phải a a Diệp Liêu Tĩnh dương mắt, liền nhìn đến một trương màu đỏ mặt, quỷ dị cười nhìn nàng, sợ tới mức nàng thét chói hai lại chạy đi ra ngoài. Chương 48 làm sự tình e một. Diệp Bất luôn nhìn Diệp Liêu Tĩnh té ngã lộn nhào đi ra ngoài, mắt trợn trắng, nhìn về phía cách đó không xa bàn trang điểm, trong gương ánh nàng lúc này chằng dụng, màu đỏ nước thuốc đã đọng lại thành màng, lúc này nàng cả khuôn mặt hồng hồng, như là lao huyết giống nhau. Sắc thật giống quỷ, thật không có can đảm, không thú vị. Diệp bất ngôn sờ sờ mặt, nàng còn phải dán cả đêm, sáng mai lại sẽ xuống màng, đến lúc đó sẹo cũng đi theo bốc ra. Thật chớ mong chính mình mỹ mỹ bộ dáng, buổi tối như vậy quỷ bộ dáng cũng hảo, miễn cho một đám đều tới sào nàng, nhiễu nàng thanh tịnh. Diệp bất ngôn. Không trông chốc lát, liền nghe Diệp Liêu tính tức giận tận trời tiếng hô, thả lại nhanh chóng chạy tiến vào. Nha Còn dám trở về đâu?" Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn nỗ lực trợn to mắt, lại cả người ngăn không được phát run Diệp Liễu Tính. Diệp Liễu Tính chịu đựng sợ hãi, điểm thượng ánh nến, nháy mắt liền sáng lên, nàng cũng thấy rõ trước mắt mặt quỷ, đó là Diệp Bất Nôn, khí thẳng giống, "Ta hảo tâm tới xem lợi, ngươi, ngươi thế nhưng giả quỷ làm ta sợ, ngươi tiện nhân này." Vừa rồi nếu không phải cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không đúng, còn tưởng rằng thật gặp quỷ. Diệp Bất Nôn khẳng định là cố ý do nàng. Diệp Bất Nôn không kiên nhẫn đào lỗ thay, đừng mở miệng ngậm miệng tiện nhân, tiện nhân cha mẹ tỉ muội cũng đều tiện đâu. Ngươi mới không phải Diệp Liễu Tĩnh kịp thời ngừng, căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, cường ngạnh nói, ta mặc kệ, ngươi làm hại ta bị ban cho thảm nạn làm tiếp thất, ngươi đến phụ trách. Diệp Bất Nôn nhìn sửa miệng Diệp Liễu Tĩnh, nhẹ chọn mày, như thế nào phụ trách cùng hoàng thượng nói ngươi không gả cho, muốn xuất gia làm ni cô? Nàng tứ nha hoàng trong miệng đã biết chút sự, chính là Hiền vương bị đoạt thân vương danh hiệu, về sau chỉ có thể kêu nhị vương ra, thả cuộc đời này đều không thể tiến triều đình nghị sự, xách này đối một cái có giá tâm vương ra, là nhất tàn nhận chừng phạt. Còn có một lòng muốn làm vương phi Diệp Liễu Tĩnh, bởi vì hôn trước thất tình, lại làm hạ kia chờ sự, cả đời chỉ có thể làm thiếp, đây cũng là nhất tàn nhận chừng phạt. Hoàng đế chính là hoàng đế, thưởng phạt phân minh, này những chừng phạt nàng vẫn là thực vừa lòng. Ngươi đem ta cùng vương gia làm hại như thế thảm, chính là ngươi trách nhiệm, ngươi hẳn là đi thỉnh cầu hoàng thượng, khôi phục vương gia phong hào, lại cho ta tứ hôn vị hiền vương phi. Diệp Liễu Tĩnh nhìn Diệp Bất Nôn kia trương mặt quỷ, nga ngược mệnh lệnh, đây là ngươi thân là tỷ tỷ, nên làm, còn có đem ngươi mặt quỷ tẩy một chút. Đại buổi tối cùng đỉnh như vậy một trương huyết mặt nói chuyện, thật sự là quá kích thích nàng trái tim. Diệp Bất Nôn nheo lại hai tròng mắt, Cười nhìn nàng, "Hành, quay đầu lại ta liền đi theo Hoàng thượng cầu tình." Nàng nói quay đầu lại cầu tình, lại chưa nói cái gì thời điểm đi, không khẩu bạch thoại, nàng cũng là thực cảm hiểu. Thấy Diệp Bất Nôn đáp ứng như thế sảng khoái, vốn định mượn này quất đánh nàng một phen Diệp Liễu Tĩnh, chỉ có thể từ bỏ, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, "Ngươi thật sự sẽ đi cầu tình?" Gác trước kia, Diệp Bất Nôn đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng tối hôm qua lúc sau, liền cảm thấy không quá khả năng. Thật sự, ngươi chính là ta muội muội, ta nào bỏ được ỷ khuất ngươi a." Diệp Bất luôn híp mắt cười thực chân thành, cũng thực vô hại, chỉ là kia con ngươi phía dưới lại tràn đầy giảo hoạt, như xem con mồi nhảy vào nạng đảo cự hồ giống nhau. Diệp Liễu Tĩnh vừa lòng hừ lạnh một tiếng, "Này còn kém không nhiều lắm, dù sao ta là ngươi muội muội, ngươi muốn vô điều kiện nghe ta lời nói, giúp ta làm việc, như vậy chờ ta trở thành hiền vương phi, liền không ai khi dễ ngươi." Diệp Bất Nôn cười gật đầu, ngoan ngoãn giống như một con tiểu bạch thỏ, chính là kia một trương mặt đỏ cười rộ lên, rất là quỷ dị. Chương 49 làm sự tình A2. Diệp Liêu tính bị nàng xem sởn tóc gáy, chạy nhanh đem ngươi này mặt quỷ tẩy tẩy, miễn cho làm sợ người, vốn dĩ liền xấu, đường càng xấu. Lại xấu, liên không tư cách ở trước mặt hoàng thượng giúp chính mình cầu tình, nếu tối hôm qua Diệp Bất Nôn không có việc gì, vậy còn có giá trị lợi dụng. Có thể ngẫu nhiên đối nàng sắc mặt tốt một chút, làm nàng cảm động đến rơi nước mắt cho chính mình làm việc. Diệp Bất luôn đáp ứng như thế dứt khoát, Diệp Liêu Tĩnh tưởng làm khó dễ, cũng không lý do hạ khẩu, có lệ quan tâm hai câu, vội vã rời đi, thật sự thực không nghĩ thấy như vậy một chương mặt quỷ, buổi tối tuyệt đối sẽ nằm mơ. Quế Di nương chờ mãi chờ mãi, tưởng chờ Bích Lan Uyển truyền gia đại động tĩnh, lại là như thế nào cũng chưa chờ đến, chỉ thấy Diệp Liêu Tĩnh tâm tình cũng không tệ lắm trở về. Liên đón đi lên, như thế nào, kia tiện nha đầu có hay không làm khó dễ ngươi?" Diệp Liêu tỉnh nhướng mày đắc ý thực, nàng như thế nào khả năng khó sự ta, ta yêu cầu nàng đều đáp ứng rồi, lại nói tiếp nàng vẫn là cái kia yếu đuối Diệp bất ngôn, đối ta còn là nói gì nghe nấy, Di nương yên tâm đi." Diệp bất ngôn từ nhỏ chính là bị nàng áp bức, làm nàng hướng đông tuyệt không dám hướng tây, loại người này trong xương cốt tiện thực, nơi nào sẽ nghĩ phản kháng, tối hôm qua là cái ngoại lệ. Thật không có việc gì Quế Di Nương không tin. Thật sự không có việc gì, Di Nương đừng nghĩ nhiều, nàng chính là như vậy một người, không có gì hảo lo lắng, muốn thật không nghe lời, quất đánh một đốn thì tốt rồi, lại không được, ngươi nâng ra hiếu tự là có thể đè nặng nàng, làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, cho chúng ta sử dụng, sợ cái gì? Diệp Liễu Tĩnh nói rất là không thèm để ý. Quế Di Nương nhìn Diệp Liễu Tĩnh, xua xua tay, "Tĩnh, ngươi đi về trước nghỉ ngơi." Tề Nương lại đi xác nhận một chút, chuyện của ngươi, không thể đại ý, quay đầu lại không có việc gì đi đại tiểu thư bên kia đi lại đi lại, cũng liền nàng nhất nói thượng lời nói, lấy lòng nàng, về sau đối với ngươi chuẩn có tốt. Vốn là muốn mượn Tĩnh Nhi tay, đả thương diệp bất ngôn, nàng lại đoan dược qua đi cấp diệp bất ngôn uống xong, đồng thời hủy diệt chí tôn thiên phú huyết mạch cùng dung nhan, không nghĩ tới Tĩnh Nhi thế, nhưng như thế mau trở về tới, còn cái gì sự đều không có. Tĩnh Nghi tính tình giống nàng, xúc động dễ tức giận, vẫn là cái không có gì đầu óc, có thể làm Vương phi đã thực thỏa mãn. Duy nhất đang tin vẫn là đại tiểu thư, hơn nữa nàng nhất xin lỗi, nhất đau lòng cũng chính là đại tiểu thư. Diệp Liêu Tĩnh nhìn Quế Di nương vội vàng rời đi bóng dáng, bất mãn hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đối đại tỷ so đối ta còn hảo, không biết còn tưởng rằng đại tỷ mới là Di nương thân sinh đâu. Quế Di nương bưng cao tốt chén thuốc, Đi vào Bắc Lăng huyện, thập phần ôn nhu từ thái độ nôn nhi. Tường mắt án mắt ngủ tu luyện diệp bất luôn, nghe được tiếng la, không kiên nhẫn chớp mắt, nhìn tiến vào Quế Di nương, lại tới, một đám thật là chuyện lẻ tinh, buổi sáng xuống tay quá nhẹ sao? Quế Di nương tiến vào, vừa lúc nghe được lời này, vội nhẹ mắng, "Nôn nhi lời này đừng vội lại nói, bị người nghe qua sẽ bị người ta nói bất hiểu, Bạch Lăng quốc từ trước đến nay trọng hiếu đạo." Nàng nhìn đến Diệp Bất Ngôn mặt đỏ, ngây ra một lúc, lại là coi như không phát hiện, một bộ ôn nhu từ mỗ đi qua. Có việc nói sự, không có việc gì chạy lấy người, ta lười đến cùng ngươi trang tử mỗ yêu nữ. Diệp Bất Ngôn đối Quế Di nương là liền trang đều không nghĩ trang một chút. Nàng ở hiện đại mỗ thân, tuy rằng luôn là hỗn nàng, nhưng cho nàng rất nhiều tình thương của mẹ, làm nàng biết một cái mỗ thân là như thế nào, nhưng Quế Di nương như vậy ngược đãi đời trước, Đừng nói nàng hoài nghi không phải thân mụ, liền tính thật là thân mụ, kia nàng cũng không nghĩ cấp cái gì sắc mặt tốt, bởi vì Quế Di Nương không xứng. Nàng không phải bánh bao mềm, không phải tưởng nhiết liền nhiết, cũng không phải ngu hiếu người, chẳng lẽ làm mẫu thân, làm nàng chết, nàng liền chết. Trước năm mươi làm sự tình A3, Quế Di Nương nghe được bực bội, nếu không phải Diệp bất ngôn còn chỗ hữu dụng, nàng cũng mới lười đến tới này làm bộ từ mẫu, nhưng sắc thật có việc làm, trước chịu được. Nương biết ngươi vì buổi sáng sự sinh khí, nhưng nương là bất đắc dĩ, nương đã sớm biết đại phu nhân sẽ qua tới, lại không biết cái gì thời điểm lại đây, chỉ có thể nhẫn tâm đối với ngươi, phải biết rằng ngươi từ nhỏ liền có tuyệt thế dung nhan cùng chí tôn thiên phú huyết mạch, nếu như bị đại phu nhân đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Quế Di nương ngồi ở mép giường, đau lòng chịu mến nhìn Diệp Bất Nôn, nghẹn ngào thâm tình nói, "Di nương cũng là vì ngươi hảo, đánh vào ngươi thân." Đau ở nương tâm a. Diệp Bất Nôn làm lơ nàng biểu diễn, chỉ là lãnh đạo nga một tiếng, cho nên, ngươi tới cái gì sự? Trợ nhanh nói xong lăn người, nàng còn muốn vội vàng tu luyện đâu. Quế Di nương nhìn Diệp Bất Nôn một bộ, ngươi không nói chính sự, ta liền ném người biểu tình, cũng lười đến nói những cái đó vô nghĩa, bưng lên chén thuốc, đại phu nhân nói, hoàng thượng nhớ mong thân thể của ngươi, cố ý ban chén thuốc lại đây, làm nương uy ngươi uống hạ. Trợ nhanh uống xong rồi sự. Sự thanh lúc sau, đại tiểu thư lại vô trận đường thành, nàng liền đem diệp bất ngôn cấp gã đi ra ngoài, miễn cho ở trước mặt trướng mắt. Hoàng thượng ban cho chén thuốc diệp bất ngôn nhẹ người chén thuốc phát ra dư vị, ngước mắt cười nhìn Quế Di nương. Nay chén thuốc chính là bỏ thêm không ít thứ tốt, ngàn đông trùng hạ thảo cùng với một loại nói không rõ dư vị, nhưng quang ngàn đông trùng hạ thảo ăn xong đi, là có thể lệnh nàng gương mặt này hoàn toàn hủy hoại. Kia mặt khác một loại phòng trường suy đoán cùng nàng chí Tôn Thiên Phú huyết mạch có quan hệ. Cho nên, là cảm thấy nàng đối địch Liễu Huyền có uy hiếp, muốn diệt trừ nàng cái này uy hiếp, lại không thể chết được, liền dùng biện pháp này. Quế Di nương thật đúng là xử thượng tốt nhất di nương, hảo tưởng cho nàng ban cái thưởng. Đại phu nhân nói hoàng thượng ban tặng, đây là vinh dự, cũng là thánh chỉ, cho nên luôn nhi ngươi nhất định phải uống xong đi. Quế Di nương múc một muỗng, tiến đến diệp bất ngôn miệng. Ô Nô Tử hái nói, "Sơn nhiệt uống lên, thân thể cũng tốt mau, nương cũng yên tâm." Đây chính là nàng mà bị chém đầu nguy hiểm, nói là hoàng thượng ban thuốc, lại nói là đại phu nhân cấp, dù sao chỉ cần đã xẻ ra chuyện, Diệp Bất Nôn như thế nào chất vấn, đều là nàng sai, mọi người đều sẽ cảm thấy Diệp Bất Nôn có dạ tâm muốn hãm hại đại phu nhân cùng đại tiểu thư. Diệp Bất Nôn nhìn quế di nương, cười nheo lại hai mắt, "Nếu là hoàng thượng ban cho, ta đây liền uống." Hoàng thượng tổng sẽ không hại ta, Di nương đem rượu cho ta, ta chính mình uống. Quế Di nương không nghi ngờ có hắn, đem rượu đưa cho Diệp Bất ngôn, dù sao chỉ cần uống xong đi liền thành, nàng còn lười đến hầu hạ uy rượu đâu. Diệp Bất ngôn một tay tiếp nhận cánh chén, một tay đột nhiên đánh hướng Quế Di nương phía sau lưng, đem người cắp đánh bay, xinh xôi lện ở trên bàn. Tiện nha đầu mới vừa xoay người muốn tức giận mắng Quế Di nương, lại là đột nhiên bị bóp ở yết hầu. Mên Lai like kia diệp bất ngôn, lại là ở nhanh nhất tốc độ, đã tới rồi nàng trước mặt. Diệp bất ngôn một tay bưng canh chén, một tay gắt gao bóp chủ Quế Di nương cổ, mặt mang tươi cười nhìn nàng, "Di nương không cần lộn xộn, cả ta tay run, không biết là trước đổ chén thuốc, vẫn là trước bóp đoạn cổ." "Ngươi ngôn nhi, ta là ngươi nương hảo hảo nói chuyện," tay nhẹ một chút. Quế Di nương sợ hãi mặt đều trắng bệch. "Nếu không phải xem ở ngươi là ta nương phân thượng, nay chén thuốc đã vào ngươi bụng." Mà ngươi này cổ cũng đã sớm chật đức. Diệp Bất Nôn buông canh chén, buông lòng tay ra, lên coi Quế Di nương, làm mẫu thân nên, có mẫu thân bộ dáng, còn có lần sau, ta nhưng không cho mặt mũi. Lan. Nói xong, Diệp Bất Nôn ném tạp vật dường như, đem Quế Di nương cấp ném đi ra ngoài, liên quan kia chén thuốc, tạp Quế Di nương một thân. Người người cấp nương trở Quế Di nương tức giận mắng một câu, té ngã lộn nhào chạy. Diệp Bất Nôn sờ sờ chính mình con đắp rụt mặt. Nhìn cửa sổ, lạnh lạnh mở miệng, xem xong một tuần kịch, không nên ra tới đánh thưởng một chút sao? Chương 51 nàng phạm tội vật chứng. Ngươi nọ cười to hai tiếng, ngay sau đó phiên cửa sổ mà vào, phe phẩy trong tay Chu Tức đôi, cười nhìn Diệp Bất Nôn, "Vậy thưởng ngươi một người nam nhân." Diệp Bất Nôn ngước mắt, liền nhìn đến Quốc sư Đông Vương Hi xuyên như một con hoa khổng tước giống nhau, đứng ở cửa sổ, mà trong tay lay động Chu Tức đôi, lại la lệnh nàng tâm nhẹ dựng. Bên người Mã Phóng Long Hồn Ngọc có nháy mắt nóng rực cảm. Nhìn đến Đông Phương Hi trong tay lông chim, Diệp Bất Nôn liền nhớ tới A Ngọc nói, "Đối lại ngươi nhìn đến, tự nhiên sẽ hiểu." Chẳng lẽ trong tay hắn kia căn lông chim chính là nàng muốn tứ đại đồ cổ chí nhất? Đông Phương Hi thấy Diệp Bất Nôn nhìn chằm chằm hắn xem, vội khoanh tay trước ngực, một bộ tao ngộ thải thảo đạo tác bộ dáng, hoảng sợ nói, "Ta nhưng không tưởng đem chính mình thưởng cho ngươi, ngươi không cần sằng bậy." Lời này nên ta nói đi. Diệp Bất Nôn thu hồi ánh mắt, trong lòng suy đoán này, quốc sư đại buổi tối không ngủ được, tới ngồi xổm góc tường, "Phiên, cửa sổ làm cái gì?" Đông Phương Hi buông xuống tay, đi hướng Diệp Bất Nôn, "Ta biết tối hôm qua Hàn Băng Động chính là ngươi." Hàn Băng Động không phải xông vào hồ ly sao cùng ta có cái gì quan hệ, ta lại không biết đã xảy ra cái gì sự. Diệp Bất Nôn giảng ngu, này quốc sư lòng nghi ngờ thật trọng, đến bây giờ còn hoài nghi nàng. Đông Vương Hi nhìn Giả Ngô Diệp bất ngôn, từ tùy thân nạp giới lấy ra một thứ, đây chính là tối hôm qua ngươi ở Hàn Băng động lưu lại phạm tội chứng cứ. Đường phủ nhận, ta chắc qua, này vải dệt đến từ Hoàng Sa quốc đặc cùng, chỉ có một con, đó là tối hôm qua ngươi sở xuyên phục sức. Đó là màu đỏ dai lưng, xúc cảm rất là mềm hoạt, thả ngày mùa hè ăn mặc còn có băng tê lạnh cảm, xác thật là Hoàng Sa quốc đặc cùng, cũng là tối hôm qua Diệp bất ngôn sở lưu lại. chê lại cặp kia mắt đai lưng. Chẳng sợ chứng cứ ở phía trước, Diệp Bất Nôn cũng không hoảng không loạn, một cái đai lưng có thể chứng minh cái gì? Ta sau khi hôn mê, tham tài cung nữ lấy đi cũng có thể, rốt cuộc loại này vải dệt, cho dù là một cái đai lưng cũng là đáng giá. May mắn lưu lại không phải cái gì bên người quần áo, bằng không thật đúng là nói không rõ. Đông Phương Hi cầm chu tức đuôi, nhẹ quét chính mình thể diện, xem ra ngươi là không thừa nhận. Không thôi rất có quyết đoán, như thế chứng cứ, còn chưa có tí hoang loạn, sát thật xứng đôi A Hàn. Đầu tiên ta chỉ là ở Lãnh cung hôn mê một hồi, tiếp theo quốc sư thật buồn cười, phát sinh cái gì sự lại không nói, muốn cho ta thừa nhận cái gì diệp bất luôn nhướng mày, dư quang lại là chú ý kia căn chu tức đôi. Vừa rồi Long hồn ngọc chỉ có trong nháy mắt nóng dữ, lúc này đã không có, chỉ sợ đây là nàng muốn đồ vật. Đông Vương Hi Thu hồi đại lưng. Lại duôi tay đem chu tức nuôi cắm ở trên đầu, sau đó nháy mắt tới gần Diệp Bất Nôn, kia chỉ có thể mang người đi một chỗ. Diệp Bất Nôn giơ tay, liền tay cầm băng, thứ hướng đông phương hi, nhưng mà hắn giơ tay nhẹ huy, băng nháy mắt thành băng trà, lại muốn động thủ, kia tựa mang theo một tòa băng sơn uy áp, tức khắc bao phủ nàng quanh thân, làm nàng vô pháp lúc nhích. "Hảo Lãnh, nay chỉ không tức nam quả nhiên là nguy trang, đây mới là hắn gương mặt thật." Quốc sư Ta chính là hoàng thượng thích ý ngươi, ngươi như vậy động thủ, không tốt lắm đâu Diệp Bất Nôn bình tĩnh đạm nhiên nhìn tới gần Quốc sư. A Ngọc, Diệp Bất Nôn dùng linh hồn lực gọi vài tiếng A Ngọc, đều không có được đến đáp lại, chỉ phải từ bỏ, cái này bắt nạt kẻ yếu hồn, sớm muộn gì bắt được tới hành hung một đốn. Đông Phương Hi chiều Diệp Bất Nôn cười cười, vừa rồi không phải nói thưởng ngươi một người nam nhân sao hiện tại liền mang ngươi đi. Quốc sư Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ bỏ qua ngươi sao Diệp Bất Nôn, lúc này chỉ có thể dọn ra hoàng đế tới áp hắn. Chương 52 Diệp Bất Nôn bị bắt đi rồi. Hưng Đông phía trước sẽ đưa ngươi trở về. Nghe quốc sư nói, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng vợ chăn vào bao tải. Đông Vương Hi ta sẽ không bỏ qua ngươi Diệp Bất Nôn cắn răng hô, từ kiếp trước xuyên qua đến kiếp này, nàng từ trước tới nay lần đầu tiên vợ chăn vào bao tải. Đây là sỉ nhục sỉ nhục. Đông Vương Hi cấp bao tài khẩu đánh cái kết, sau đó kháng đến trên vai, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Tắt trong phòng ánh nến, phiên cửa sổ mà ra, đêm khuya đêm riệp bất luôn cấp bắt đi. Riệp bất luôn lại kêu to vài lần a ngọc, vẫn là không có được đến đáp lại, mà nàng vừa mới học được băng linh lực, tự thân nhược căn bản là đánh không lại Đông Vương Hi. Nàng nghĩ, Đông Vương Hi thực khẳng định sống Hàn băng động người chính là nàng, căn bản là không phải hoang nghi. mà là trăm phần trăm khẳng định là nàng. Kêu đêm nay bắt đi nàng, phòng trừng là tưởng ăn miếng trả miếng, nàng cưng hắn, hắn liền muốn cho người khác cưng nàng, mới mặc kệ nàng có thừa nhận hay không đâu. Như thế, nàng muốn tỉnh gắng sức khí, trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp bất ngôn chỉ cảm thấy bị sóc bá muốn phun ra, thả tốc độ kì mau, chàn đầy hô hô thanh âm, quá trong chốc lát, nàng liền cảm thấy cả người bị khí lạnh bao vây lấy, đó là băng linh lực. Đông Phương Hi đây là muốn làm sao tưởng đem nàng Đông Lệnh thành băng côn sao? Vừa định xong, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy bị Đông Phương Hi xách đồ vật giống nhau, xách theo ném văng ra, bao tải cởi bỏ, nàng vừa lộ ra mặt, đó là lên diện lạnh lẽo túc sát chi khí. Nhưng mà, kia túc sát chi khí tới rồi quanh thân, liền bị băng linh lực cùng nhau hóa khai, đồng thời. Đông Phương Hi Diệp Bất Nôn giống giận, tùy theo thân thể của nàng, như truy vật giống nhau, phịch một tiếng, rơi xuống. Ưu cục, lãnh băng thủy, vào khẩu, kêu hàn khí nháy mắt bao vây nàng toàn thân, cũng may nước không sâu, nàng thực mô liền đứng vững vàng thân mình, ngước mắt vừa định muốn giống giận, nhìn trước mắt hình ảnh, lại là ngây ngẩn cả người. Một đầu nhu thuận tóc đen, tựa hải tảo giống nhau phô ở mặt nước, tích giọt nước, từ kêu cao lãnh cấm rụt khuôn mặt tuấn tú chạy xuống, nàng nhịn không được theo bọt nước đi xuống xem, lăn xuống đến kêu hầu kết, lại đến kêu tinh trắng ngực, khoan eo. Hẹp nông, đạo tam giác. Này mỹ nam xuất dục đồ dáng người, cùng tối hôm qua Hàn băng động nam nhân giống như, không, tại đây như có như không mở mịt hàn khí hạ, trước mắt nam nhân càng thêm có dục hoặc lực, càng thêm muốn cho người phát dục, cũng càng thêm muốn cho nàng đẩy ra mặt nước, nhìn xem kia đạo tam giác dưới cái cớ. Lục cục. Diệp bất luôn bị dục hoặc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng có thể hay không phát dục hắn như vậy có thể hay không quá sắc vẫn là rụt rè một chút. Nàng là nữ hải tử. A Hàn, liền một canh giờ, ngươi kiểm chế điểm. Đông Phương Hi có chút hài hước thanh âm, từ nơi xa bay tới. Bá, Diệp Bất luôn chỉ cảm thấy cả người giống bị băng tuyết bao trùm giống nhau, vừa nhấc mắt, đối thượng cặp kia mãn hàm sát khí hai trong mắt, hoa si nàng, nháy mắt thanh tỉnh. Ngọa Tào, là biến thái vương gia. Đông Phương Hi này nơi nào là muốn thưởng nàng nam nhân, nay quả thực chính là đưa nàng vào địa ngục. Nàng đối Đông Phương Hi không có bất luận cái gì ấy nấy, hiện tại nàng chỉ nghĩ giết chết này chỉ không tức nàng. Diệp Bất Luân xoay người hảo trốn, nhưng bình tĩnh mặt nước, tức khác sóng gió mãnh liệt, như sóng triều giống nhau, trực tiếp thổi quét mà đến, mà này sóng triều, càng lạ như dao nhỏ giống nhau, nếu là bị đụng tới, nàng khả năng sẽ bị cuốn thành thịt cha. Diệp Bất Luân dùng hết sở hữu sức lực, hết sức điên cùng chạy, ở bước lên ngạn trong nháy mắt kia, một tia thủy hoa tiến tới rồi nàng cẳng chân mục. Mấy mắt nóng rát đau lên, nàng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đi, nhưng cũng chạy bất động. Ngự Vương cái này tử biến thái, cái này sát nhân ma. Chương 53 tái kiến Ngự Vương Thẩm Chi Hàn. Diệp bất ngôn thở hổn hển, xoay người nhìn về phía vừa rồi Thẩm Chi Hàn trạm vị trí, lại thấy hắn đã lên bờ, trên người khoác một kiện áo ngoài, nước rầm rề sợi tóc, nhỏ nước, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Nhưng như thế mỹ nam xuất dục đồ, Diệp Bất Nôn không có tâm tư thưởng thức, chỉ phẫn nộ gào ghét, ngươi có bệnh à, thấy ta liền sát, không thấy ta cũng là người bị hại sao? Thẩm Chi Hàn ưu nhã hệ đại lưng, nghe tiếng hô, ngước mắt liếc mắt Diệp Bất Nôn, lập tức tối đầu, xoay người. Diệp Bất Nôn bị xem cả người rét run, lúc này gió nhẹ phất quá, nàng càng là cảm thấy nhẹ nhẹ khí lạnh thấm ở toàn thân, không một góc lậu quá. Tối đầu nhìn thoáng qua, cả người chân bóng, không có bất luận cái gì che lấp. Tức giận mắng một tiếng, lập tức nhảy vào duy nhất nhưng che đậy trong hồ, xúc chỉ còn lại có đầu, lộ ở mặt nước. Nhưng là trong nước hảo lãnh a, này hình như là Hàn Tuyển. "Uy, ngươi phải đi, cùng cho ta liều kiện quần áo a." Diệp Bất Luân hướng về phía xoay người rời đi Thẩm Chi Hàn Thế ở. Nàng quần áo vừa rồi bị Thẩm Chi Hàn phát ra linh lực cấp làm vỡ nát, nàng liền như thế bị xem hết, vẫn là bị một lòng muốn giết nàng biến thái xem hết, hảo hận. Nơi này nhìn cũng như là sau núi bộ dáng, trống rỗng, nếu là không cón áo xuyên, nàng trong chốc lát muốn lỏa buôn trở về sao? Nhưng mà Thẩm Tri Hàn cũng không điều nàng, chỉ đi chính mình, Diệp Bất Nôn khi muốn mắng người, nhưng nàng càng không nghĩ lỏa buôn. Ngự Vương, cho ta một kiện quần áo đi." Diệp Bất Nôn ôn tồn nói, chờ nàng ra cái này địa phương, chờ nàng cường đại lên, thế nào cũng phải tấu chết bọn họ. Thẩm Tri Hàn tựa hai chiếc giống nhau Lập tức đi chính mình, chỉ là bất quá đi rồi hai mét, liền đụng phải một đạo vô hình tường dường như, lại vô pháp đi tới nửa bước, hắn rôi tay dùng linh lực đi chấn vỡ, đều không thể lây động nửa phần. Thậm chí Hàn Dương mắt quét một vòng, nhìn liền ở cách đó không xa hạ, một khối có phù văn cục đá, nằm ở đằng kia, những mảy, lạnh dọng hô, đông phương hy. Đó là kết giới thạch, trước đó vài ngày đào đến bảo bối, cho đông phương hy, cùng hỏa linh lực tương khắc. Cho nên hắn vô pháp mở ra kết giới, chỉ có thể chờ một canh giờ lúc sau, kết giới tự động biến mất. Lấy hắn cấp độ vật tới tính kế hắn, Đông Phương Hi thật đúng là chán sống. Diệp bất luôn thấy hắn bất động, thấy hy vọng, vội còn nói thêm: "Vương gia, ngài vẫn là cho ta kiện quần áo, ta lập tức rời đi, bằng không này nếu là truyền ra đi, ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp." Ngự Vương thực chán ghét nàng, khẳng định sẽ không tưởng cưới nàng. Cho nên này tuyệt đối là cái muốn quần áo hảo lý do. Thẩm Tri Hàn nhíu nhíu mày, xoay người nhìn trốn tránh ở trong nước Diệp Bất Nôn, đang xem đến gương mặt kia thời điểm, mày nhăn càng sâu. Xem hắn thực ghét bỏ bộ dáng, Diệp Bất Nôn vội mở miệng, Ngự Vương như thế tôn quý, cũng không nghĩ bị ta này phế tài xấu nữ cấp chiếm Ngự Vương phi vị trí đúng không? Cho nên cho ta kiện quần áo, ta chạy nhanh đi, đêm nay sự, chúng ta coi như làm không phát sinh quá, ngươi hảo? Ta hảo, đại gia hảo. Mắt Hạo dính a, còn thứ ngứa, rất khó chịu. Diệp Bất luôn đôi tay phù thủy, cũng không rảnh lo thủy lạnh băng, dùng sức xoa tẩy mặt, thẳng đến mặt thoải mái, mới ngẩng đầu xoa trên mặt vệt nước, thấy Thẩm Chi Hàn còn nhìn nàng, ngạc lớn nhướng mày, Lữ Vương chẳng lẽ là tưởng nguyên nương tắm tròn lên quần áo cũng không chịu mượn một kiện. Mỹ nam tuy hảo, nhưng động bất động muốn giết nàng, nàng không có hứng thú. Thậm chi hàn nhìn Diệp bất ngôn nguyên bản xấu xí vết xẻo cùng với kia một tầng màu đỏ lá mỏng, theo nàng xoa tẩy, bóc ra, lộ ra trắng non bóng loáng, nộn như đầu hủ kiều nhan. Trưng năm mươi tư vương ra là cái một tao. Trong nước nàng, lúc này cũng lây dính hơi nước, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, nhướng mày mang cười, lộ ra khỏe miệng một đôi lún đồng tiền, tựa có thể thịnh rượu giống nhau, lộ ra thanh thuần, cho dù lúc này, nàng cười thực nàng lớn, cũng như cũ thanh thuần. Còn mang theo một tia vũ mị, nàng ở trong nước người, thuần khiết như tinh linh, vũ mị như yêu tinh. Này đó là nghe đồn mười mấy năm, Bạch Lăng quốc đệ nhất phế tài xấu nữ Diệp Bất Nôn. Nhưng trong một đêm, liên lục sắc vì thiên tài, cùng với khôi phục dung viêm, thành như vậy vô năng có thể so tuyệt thế dung nhan. Mà nàng còn không biết nàng dung nhan đã khôi phục. Này Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn bị hắn xem có chút sởn tóc gáy, Ngự Vương, ngươi nếu là có tâm không lại xuống dưới cùng nhau huyên lường tắm. Sẵn hắn xuống dưới không có phòng bị thời điểm, cho hắn một đòn chí mạng, sau đó lột hắn quần áo, lại chạy trốn. Thẩm Chi Hàn thu hồi ánh mắt, tùy tay vung lên, một bộ sạch sẽ quần áo, liền dừng ở Diệp Bất Nôn phía sau trên bờ. Hắn lạnh lùng xoay người, lời nói cũng chưa cổ họng một tiếng. Diệp Bất Nôn không phải sấm Hàn băng động người, không cần thiết hạ sát thủ, huống chi đêm nay nàng là bị bắt tới, cùng với hắn còn muốn nghiệm chứng một chút sự tình. cùng cái người câm dường như diệp bất ngôn lẩm bẩm một câu, bò lên trên ngã, cầm lấy quần áo, liền trong lên trên người mình, chỉ là một em mở bảy nàng, xuyên cái gần 1,9 quần áo, thật sự có chút giống tiểu nhân xuyên đại nhân quần áo giống nhau. Gần như 1,9, này thân cao, này chân dài, này khuôn mặt, này tấm dục hơi thở, quả thực là hoàn mỹ nam thần. Diệp bất ngôn đem quá dài áo choàng xé nát, xoay người liền phải đi. Kết quả cùng chạm vào vách tường dường như như thế nào đều dạ không được. Kết giới, một canh giờ sau giải. Thẩm Chi Hàn xoay người nhìn Diệp Bất Ngôn khắp nơi đâm vách tường, lạnh lạnh mở miệng. Nghe được lời này, Diệp Bất Ngôn xoay người, rốt cuộc Minh Bạch vừa rồi thẩm chi Hàn vì cái gì không đi rồi, nguyên lai là nguyên nhân này, mà nàng cũng Minh Bạch Đông Phương Hi nói. Vương gia như thế lợi hại, không thể mở ra kết giới, Diệp Bất Ngôn nhìn chiều nàng đi tới Thẩm Chi Hàn. Trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt, Liên Mạc Danh muốn sát nàng, hôm nay cũng là trực tiếp động thủ, nàng cùng hắn khí chàng bất hòa, đơn độc ở chung một canh giờ, nàng có thể hay không mất mạng? Nàng tuyệt đối không phải ngự vương đối thủ, A Ngọc lại cùng đã chết giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngành không được, vậy tới mềm, lấy nhu thắng cương. Vì mạng sống, cái gì tiết tháo, trước ném một bên đi. Khát hỏa. Hàn hỏa linh lực, đối với cái này kết giới, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Diệp Bất Nôn tức khắc sáng mắt, kia băng linh lực tổng có thể đi. Thẩm Chi Hàn đã bước đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi quá yếu. Nghe như thế khinh bị nói, Diệp Bất Nôn không phục hừ một tiếng, xoay người đối với kết giới phát ra băng linh lực, kết quả văn ti chưa động, nửa điểm gợn sóng đều không có, không tin ta thử lại thí, kết quả vẫn là giống nhau. Đông Phương Hi tên hôn đản này Cái gì đều nghi kĩ rồi. Cảm nhận được phía sau xa lạ hơi thở tới gần, Diệp Bất Nôn vội xoay người, phía sau lưng kề sát vô hình kết giới, thậm chí Hàn đã tới gần nàng trước mặt, cùng nàng chỉ một tấc chi cử. "Vương gia, ta là cái nữ tử." Diệp Bất Nôn thu đụn, hắn không thể đem chính mình khí cấp thả, ly này tràn ngập nguy hiểm nam nhân xa một chút. Thẩm Chi Hàn đứng bất động, nhìn Cẩn Trương, rồi lại thời khắc làm công kích chuẩn bị Diệp Bất Nôn, giơ tay giơ tay, thậm chí Hàn Chân thật đáng tin mệnh lệnh. Diệp bất ngôn nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn nương tay nàng, tới mở ra kết giới cái này hảo, vậy hy sinh một chút chính mình tay nhỏ đi. Mới vừa vươn tay, liền bị một con bàn tay to nắm lấy tay hướng lên trên ngẩng, ngay sau đó ngón trỏ đầu ngón tay có rớt rát thấm áp cảm giác, nàng ngước mắt nhìn lại, trừng lớn hai mắt, đột miệng thốt ra, "Vương gia ngươi là mượn tao sao?" Trương Nam Thập Ngũ vương gia vẫn là cái tiểu đơn thuần. Chính Cắn Diệp bất ngôn đầu ngón tay Thẩm Chi Hàn, ngước mắt lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Đầu ngón tay truyền đến tê mỏi, cùng với Thẩm Chi Hàn này mỹ nhãn ném đi, Diệp bất ngôn trực tiếp sừng sút, tùy theo đầu ngón tay đau xót, bị cắn mở ra, tỉnh táo lại, lại trừ không trở về tay, tức giận nói, ngươi thuộc cầu a. Thẩm Chi Hàn thế nhưng cắn nàng ngón tay, còn dùng lực hút một chút, quả thực chính là cái biến thái. Thẩm Tri Hàn buông ra tay nàng, lết bỏ xoa khóe miệng, "Dơ." "Bất quá, huyết chung có chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo, xác định nàng có chứa Thiên Huyền Băng." Ngọa Tao Diệp bất ngôn tức khắc liền nổi giận, ở trước mặt hắn hoàng còn ở đổ máu ngón tay, "Ngươi có bệnh đi, chính mình cùng cẩu giống nhau cá người, kết quả còn chê ta dơ, ta còn không có chê ngươi có bệnh, không chỗ nhi đánh cuồng khuyến vắc xin phòng bệnh đâu." Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái Diệp bất ngôn đổ máu ngón tay, ở trước mặt hắn hoàng Ma xôi quỷ khiến bắt lấy, lại để vào trong miệng, tia lạnh leo huyết vào trong bụng, hòa hoàn thiên âm hỏa mang đến nhiệt độ. Đang ở tức giận mắng nhiệp bất ngôn, nhìn đến Thẩm Chi Hàn này tao thao tác, lại lăng trừng lớn hai mắt, ngốc ngốc nhìn. Thẩm Chi Hàn hút trong chốc lát, xác định không có gì huyết, mới buông ra tay nàng, thấy nàng ngốc ngốc nhìn chính mình, ngay sau đó nhớ tới vừa rồi chính mình làm tùy tiện việc, lăng hạ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ngôn. xoay người đi đến hang đảm bên cạnh. Giống như thiên âm hỏa phát tác, hắn có chút nhiệt, đến hang đảm bên cạnh, đi một chút nhiệt khí, sẽ thoải mái một ít. Vốn dĩ thực tức giận diệp bất ngôn, nhìn đứng ở hang đảm biên thẩm chi hàn, phụt cười ra tiếng tới, nguyên lai vương gia không chỉ có là cái một tao, vẫn là cái tiểu ngây thơ a. Tuy rằng hắn xoay người thật mau, nhưng nàng lại thấy được hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên đỏ ửng. Liên bởi vì cắn nàng ngón tay, mặt liền đỏ. Con hồng cùng chỉ quả dường như, ha ha ha, này còn không phải là tiểu ngây thơ sao? Thẩm Tri Hàn đứng bất động, chỉ mong Hàn Đàm, tuy rằng có hàn khí, còn là cảm thấy có chút nhiệt, muốn đi xuống phao hàn thủy đi một chút nhiệt, lại ngại với con nữ tử ở đây, chỉ phải dụng tâm áp một chút nhiệt lực. Diệp Bất Luân nhìn bất động Thẩm Tri Hàn, đi đến hắn bên lười, ngẩng đầu xem hắn, trắng nõn mặt đã không có đỏ ửng, nhưng kia lô thay lại là hồng sắp tích xuất huyết tới. mà hắn còn không tự biết cường trang chấn định. Vương ra, ngươi này nên không phải là lần đầu tiên chạm vào nữ hải tử đi diệp bất ngôn lòng hiếu kỳ trọng, thả cảm thấy mặt đỏ thẩm chi hàn, cũng không thay đổi thái, thậm chí còn có chút đáng yêu đâu. Thậm chi hàn cảm thấy nàng chạm gần chút, hướng bên cạnh dịch hai bước, lệnh nhạt nói, không phải. Hắn lần đầu tiên chạm vào nữ hải tử là tối hôm qua, nhưng hắn là bị cưng bách, hiện tại hắn chỉ nghĩ giết cái kia nữ tặc. Diệp Bất Nôn cười gật đầu, "Ta hiểu, ta hiểu." Nam nhân sĩ diện sao, Thẩm Tri vẫn là đường đường ngự vương. Thẩm Tri hàn mắt lạnh nhìn rõ ràng không tin Diệp Bất Nôn, tựa nàng lại cười, liền muốn đem nàng cấp ném tới Hàn nhằm đi. Diệp Bất Nôn bị xem vội nhấc cười, "Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy." Phía trước cảm thấy Thẩm Tri Hàn lãnh cùng biến thái dường như, hiện tại nhưng thật ra không cảm thấy hắn có bao nhiêu đáng sợ. Rốt cuộc làm một cái muộn tao cùng tiểu ngây thơ nam nhân, vẫn là thực đáng yêu. Phải không thẩm chi hàn nhàn nhạt hỏi lại, hỏi xong không khỏi những mày, nàng như thế nào, cùng hắn có gì căn hệ. Diệp bất ngôn ân ân ngật đầu, thật đúng là lần đầu tiên bị nam nhân cắn ngón tay, ở hiện đại nàng chính là đem chính mình đương hán tử sự. Trước 56 một chỗ một canh giờ. Thẩm chi hàn nhìn hàn đàm bạo hàn khí, cảm thấy kêu một khổ nhiệt khí lui bức không ít, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Bất quá ngươi làm gì cắn ta ngón tay, Ngụy Dư ngươi còn bắt lấy tiếp tục hút duẫn diệp bất ngôn ngước mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Chí Hàn, là cái một tao, nhưng cũng khó hiểu phong tình. Nào có cắn nữ hải tử tay, còn Ngụy Dư, này nếu không phải đánh không lại, nàng đã tấu chết hắn hảo đi. Thẩm Chí Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, xác định một sự kiện. Thể mang Thiên Huyền Băng người, huyết sẽ khác hẳn với thường nhân lạnh băng, như hắn có chứa Thiên Âm Hỏa, huyết là nhiệt Vô luận là mang theo nào một loại, đều là chí mạng. Lần đầu tiên cắn nàng ngón tay, hút máu là vì xác nhận nàng có phải hay không mang theo thiên huyền băng người. Lần thứ hai, Thẩm Tri Hàn nhíu hạ mày, lần thứ hai bất quá là cảm thấy thiên huyền băng huyết, cứ như vậy chảy mất, thực lãng phí. Ân, là cái dạng này. Xác định cái gì sự diệp bất ngôn tò mò hỏi, nay hẳn là cùng nàng có quan hệ đi. Thẩm Tri Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời. Diệp Bất Nôn thấy hắn không đáp, cũng không hỏi cái này, để hắn lại thần kinh phát tác thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua làm gì thế nào cũng phải giết ta Diệp Bất Nôn hỏi. Nàng đối việc này còn canh cánh trong lòng, làm hại nàng tối hôm qua không đến tự mình vả mặt, nàng chính là nghĩ kỹ rồi đừng lui. Dù sao cũng phải, có thể bái thẩm nạn một tầng ra, làm hắn cùng Diệp Liễu Tĩnh cắn lên. Nhận sai người. Thẩm tri Hàn cái này trả lời. Lâm Diệp bất ngôn cảm thấy hảo đồ phá hoại, hảo tưởng một chân đem hắn cắp đá hạ hàn đàm, nhưng nàng không dám ra chân, rốt cuộc hắn so nàng lợi hại. Hắn nhận sai người, nàng lại là thiếu chút nữa nếm mệnh. Diệp bất ngôn cho rằng cùng thẩm tri Hàn đơn độc ở chung, sẽ là ngươi chết ta sống đại đánh một hồi, kết quả cứ như vậy an an tĩnh tĩnh, lẫn nhau làm lơ quá khứ một canh giờ. Thời gian vừa đến, kết giới liền biến mất. Vương gia Ngươi biết quốc sư vì cái gì đem ta bắt đến nơi đây sao Diệp Bất Nôn hướng về phía Thẩm Tri Hàn hỏi. Bởi vì quốc sư kêu Thẩm Tri Hàn làm Á Hàn, rất là quen biết bộ dáng. Ngươi hỏi hắn. Trả lời xong, Thẩm Tri Hàn liền nhanh chóng biến mất. Đông Phương Hi Như cũ cho rằng Diệp Bất Nôn là tối hôm qua nữ tặc, cho hắn ra siêu chú ý, làm hắn cùng nàng lại đến một lần, là có thể phân biệt có phải hay không nàng. Loại này siêu chú ý, hắn tự nhiên sẽ không nghe. chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Hi thế, nhưng như vậy tính kế hắn, đem Diệp Bất ngôn cấp bắt lại đây, quả thực chán sống. Thẩm Tri Hàn trở lại ngự vườn phủ, Đông Phương Hi đã cầm hắn chân quý rượu ngon, mời tư tư uống, lấy hắn cấp kết giới thạch tính kế hắn, còn có can đảm tại đây uống hắn rượu. A Hàn, như thế nào cái này xác định đi, có phải hay không nên cấp điểm tưởng thưởng Đông Phương Hi buông chén rượu, đó nhận đi, tiện hề hề thảo thưởng. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ngừ một tiếng. Ở Đông Phương Hi đến trước mặt Kỳ, lấy sét đánh chi thế, tốc độ ra tay, công kích trực tiếp Đông Phương Hi. Đông Phương Hi vội vàng né tránh, nhưng thậm chí Hàn tốc độ quá nhanh, một quyền lại là chiều hắn mặt đánh lại đây. Vô dụng bất luận cái gì linh lực, hai người cứ như vậy đơn thuần dùng gõ lực, ngươi công ta loé đánh lên, nhưng bất quá một lát, tiếng thé o gen vang lên. Đông Phương Hi trực tiếp bị tấu nằm sắp xuống. Đông Phương Hi đỉnh bị tấu sức mặt, ở thậm chí Hàn trước mặt ngồi xuống. rất là bắt quái tò mò, này một canh giờ, ngươi đều làm cái gì? Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, đây là còn không có bị tấu đủ. Như thế nào, đối diện bất ngôn có cái gì cảm giác đông phương hi sáng lên lão mâu thân hai mắt, thẳng nhìn Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn nhớ tới cắn Diệp Bất Ngôn ngón tay khi, trong ngáy mắt kia hương mềm vị, trong óc cũng không khỏi hiện lên Diệp Bất Ngôn trần trủi một màn, không khỏi thiện nhíu mày, mặt lại mơ hồ có chút nóng lên. Trước năm mươi bảy diệp bất ngôn phát uy một, xem thẩm chi hàn như thế dị thường, đông phương hy lại là thấu đi lên, thiện hề hề mở miệng, phát triển không tồi, có tình huống A. Từ trước đến nay lạnh băng như núi A Hàn, thế nhưng có chút mặt đỏ, này một canh dở, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Nếu không phải sợ bị A Hàn đánh, hắn thật hẳn là lưu lại, lại cấp A Hàn, tăng thêm trợ lực. Lan thẩm chi hàn trực tiếp một chân đem đông phương hy cấp đá ra ngoài tường. Chính mình xoay người vào phòng, đóng cửa cửa phòng. Đông Vương Hy ở giữa không trung xoay một hồi lâu, mới đứng vững thân hình, hiểm hiểm dừng ở mà, nhìn cao cao tường đây, che lại xương đau mặt, nơi này không thể thực hiện được, ta tìm tiểu hồ ly đi. Nhưng tiểu hồ ly cũng không hảo lời nói khách sáo. Nghĩ Diệp bất ngôn cùng thẩm tri Hàn hai người gặp mặt như thù giống nhau, Đông Vương Hy liền cảm thấy đau đầu, hắn một cái cao cao tại thượng tôn quý quốc sư, vì này hai người thật là đem tâm phí thành lão mụ tử. Đúng rồi, Diệp Bất Nôn còn ở sau núi Hàn Đàm, hắn đến đưa nàng về nhà, bằng không trắng đêm không về, nàng lại phải có chuyện phiền toái. Đông Phương Hi đi sau núi Hàn Đàm, dạo qua một vòng, không thấy được Diệp Bất Nôn, mỗi ngày đã tờ mờ sáng, đoán nàng chính mình đi trở về, liền cũng dẹp đường hồi phủ. Diệp Bất Nôn che lại nhịp nháy mắt, nghĩ tối hôm qua nàng vòng nửa canh giờ, mới trở lại Diệp phủ. Liên Hận không thể đem Đông Phương Hi phá tan tấu một đốn, đối hắn lại vô nửa điểm lòng ngấy nấy. Diệp Bất ngôn đang muốn gọi người tiến vào, lại nghe đến bên ngoài nhỏ vụn nghị luận thanh, thiển nhướng mày, xuống giường đứng ở phía trước cửa sổ đi, dưỡng thai lắng nghe. Tối hôm qua Nhị tiểu thư nửa đêm đi ra ngoài, đến nay chưa về, tựa hồ là đi ra ngoài thấy bên ngoài nam nhân đâu. Không có khả năng đi, Nhị tiểu thư chính là phải làm hoàng hậu người, như thế nào coi trọng bên ngoài nam nhân? Một cái thấp kém nữ nhân như thế nào khả năng đương hoàng hậu, mọi người đều biết hoàng thượng muốn ở phía trước vãn hạ chỉ trang bị hai tiểu thư vi hậu, chính là hiện giờ đều ngày hôm sau, còn chưa thấy hoàng thượng phái người tới thăm hỏi, càng đừng nói phong hậu thánh chỉ, biết vì cái gì sao?" Diệp bất ngôn nghe thế câu bén nhọn chảo phun nói, Thiển Chơn Uy, nàng nhớ rõ cái này nha hoàn, vốn nên là bên người hầu hạ đời trước, nhưng bởi vì đời trước liền thân mụ cũng không đau, cũng liền không đem nàng đưa hồi sự. Ngược lại đem chính mình đương tiểu thư giống nhau sai sử đời trước, cho nên đời trước rõ ràng là cái tiểu thư mệnh, lại bị trở thành nha hoàn. Còn không phải bởi vì nhị tiểu thư tâm tư ác độc, cấp nhị vương ra hạ độc, nhưng bị xuyên qua, ngược lại hại tam tiểu thư, hơn nữa ở cung yến thái y chính cấp nhị tiểu thư kiểm tra thân thể, đều không phải là là thiếu nữ, cho nên hoàng thượng mới không có hạ chỉ phong hầu. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán dựng lên, lại vây quanh kia nha hoàn thảo luận bất quá. Nàng càng nói càng hăng say. Ta chính là từ nhỏ liền bên người Hầu hạ nhị tiểu thư, nhất hiểu nhị tiểu thư là người, mọi người đều biết nàng không được sủng ái, nhưng lại xinh thực hảo, lớn lên xinh đẹp, kia còn không phải bởi vì miệng nàng ngọt, cái gì lời nói đều xem nói, đem người hống xoay quanh, sau đó chọc đến gã sai vật sinh ra lòng chắc ẩn, liền cho nàng cơm ăn.